Tạ viên trí nhìn đến nàng vẻ mặt hương phấn bộ dáng, khóe môi không tự giác hiện lên ý cười, ân, nhưng trích không nhiều lắm, bởi vì sợ ngươi mấy ngày nay chân cảng không có phương tiện làm không được ngược lại phóng lạ. Cái này rất đơn giản, ta ngày mai liền có thể xuống đất. Lâm Tú Quyên thanh âm có chút tiếng đối. Không có việc gì, hiện tại đã tìm được địa phương, muốn lại đi trích là được. Tạ viên trí vẻ mặt không để bụng nói. Vậy ngươi đỡ ta đi xem. Lâm Tú Quyên quyết định đi trước nhìn xem quả nho chủng loại lại làm quyết định. Tạ viện trí do dự hạ, sau đó cúi người một cái công chúa ôm trực tiếp đem nàng ôm đến trong viện đi, ngữ khí bình tĩnh nói, hôm nay vẫn là không cần xuống đất dùng sức, vạn nhất bị thương làm sao bây giờ. Đột nhiên bị bay lên không lâm tú quên vẻ mặt ngốc, thẳng đến tới rồi trong viện nhìn đến non nửa sọt quả nho không khỏi tắp lưới, đây là hắn nói một chút. Rất nhiều được không, quả nho rất đại viền, ăn lên tuy rằng mang toan vị, nhưng cũng còn hảo, nghĩ đến làm rượu nho rất thích hợp. Làm rượu nho muốn đường, trong nhà không nhiều như vậy. Nếu không ngày mai vào thành đi một chuyến. Lâm Tú Quyên nói xong sờ sờ chính mình chân, đều do nó không biết cố gắng, bằng không nào dùng cầu người đâu. Ân, hành, ta đây hiện tại ôm ngươi đi vào nghỉ ngơi một hồi. Tạ Viễn Trí nói xong trực tiếp nắm lấy nàng trở về trong phòng. Chờ Lâm Tú Quyên một lần nữa nằm đến trên giường, liền nghe Tạ Viễn Trí ngự khí bình tĩnh nói, vừa mới trở về thời điểm ta nhìn đến từ thiến cùng đội thượng hồng lao đại vào rừng cây nhỏ. chương 58. Lâm Tú Quyên nghe vậy một cái giật mình. Trong mắt hiện lên hồ nghi, thật sự, ngươi không nhận sai. Không nhận sai, hai người đại khái cho rằng lúc này chân núi rừng cây sẽ không có người, lại không nghĩ rằng ta vừa vặn từ sơn thượng hạ tới. Tạ viên trí ngữ khí nhạt nhạt. kia bọn họ lại có hay không phát hiện ngươi. Lâm Tú Quyên có chút khẩn trương nhìn về phía hắn. Không có, ta chờ bọn họ đi vào mới xuống núi. Xem hai người bộ dáng, tạ viên trí tự nhiên biết bọn họ là làm cái gì hoạt động, tự nhiên sẽ không dễ dàng bại lộ chính mình. Từ thiến rốt cuộc suy nghĩ cái gì, cư nhiên sẽ nguyện ý bị thân hồng lao đại. Tây lĩnh đại đội người ai không biết hồng gia lao đại là cái không đứng đắn người. Phía trước cùng lâm thôn quả phụ làm loạn bị hắn lao bà bắt lấy. Nguyên bản còn tính toán cử báo hai người làm loạn nam nữ quan hệ. Thời buổi này làm loạn nam nữ quan hệ chính là lưu manh tội. Sau lại không biết hồng lao đại là như thế nào trấn an hắn lao bà cùng cái kia quả phụ cùng với người chung quanh. Dù sao sau lại vẫn luôn không ai cử báo bọn họ. Hồng lao đại ở Tây lĩnh đại đội phong Bình luôn luôn không tốt Từ thiến tuy rằng là thanh niên trí thức, nhưng tới nơi này tốt xấu cũng có 2-3 năm, chẳng lẽ sẽ không biết điểm này. Đại khái là vì quá thượng càng tốt sinh hoạt, nghe nói gần nhất thanh niên trí thức điểm thức ăn cũng không tốt. Tạ viên trí thuận miệng suy đoan nói. Lâm Tú Quyên không khỏi những mày, thức ăn không hảo liền tưởng mặt khác biện pháp bái, đến nỗi như vậy trả đạp chính mình sao. Tạ viên trí đời trước gặp qua quá nghĩ nhiều nếu không lao mà thu hoạch người thông qua các loại phương thức đổi lấy chính mình muốn, cho nên đối với từ thiến cách làm không tỏ ý kiến. Mỗi người ý tưởng bất đồng đi, hảo, không nói nàng, ngươi buổi tối muốn ăn cái gì. Viễn đình bọn họ còn không có trở về sao. Lâm Tú Quyên có chút kỳ quái, đều lúc này chẳng lẽ còn không có tan học. Ta vừa trở về thời điểm gặp được bọn họ, bọn họ cùng cách vách thuận tử đi bờ sông, nghe nói nơi đó có vịt hoang đẻ trứng, cho nên đi thử thời vợ. Ta viễn trí đề cập đi nhặt trứng vịt một đôi đệ mội trong mắt tràn đầy ý cười. Trứng vịt hảo A nếu là thật sự nhặt được chúng ta có thể làm hột vịt mỗi ăn. Nghĩ đến lưu du hột vịt muối hoảng, lâm tú quên không tự rắc liếm liếm quẹ môi. Xem nàng thèm dạng, tạ viên trí có chút buồn cười mở miệng nói, nếu không nhặt được, ta ngày mai đi mua đường thời điểm thuận tiện mua điểm trở về. Kêu hành, mối cũng đừng quên, làm hột vịt muối chính là thực phi mối, tính, ta còn là chờ hạ cho ngươi viết cái danh sách đi, miễn cho ngươi đến lúc đó đã quên. Lâm tú Quyên nói xong liền bắt đầu suy tư trong nhà còn cần thứ gì. Ngươi còn không có nói cho ta buổi tối muốn ăn cái gì đâu. Tạ viên trí xem nàng lâm vào trầm tư bộ dáng có chút bất đắc gì nói. Ngươi xem làm đi, ta kỳ thật không kén ăn. Lâm Tú Quyên nói vẻ mặt chân thành, dù sao trong nhà nguyên liệu nấu ăn đều là nàng thích, tùy tiện hắn làm cái nào đều là có thể. Nói xong Lâm Tú Quyên mới nhớ tới buổi sáng giết cá, bởi vì có hai điều là tính toán hôm nay ăn, cho nên căn bản liền vô dụng muối mã, đêm nay nếu không ăn phòng trừng ngày mai liền không thể ăn, vì thế vội vàng nói, đem ngươi buổi sáng lưu hai con cá nấu đi. Xem ngươi thói quen như thế nào nấu, này sẽ hẳn là mới vừa tan tầm, ta mẹ bọn họ bên kia còn không có nấu, ngươi đi trước nói cho bọn họ lại đây ăn cơm sữa đi. Hành, ngươi tiếp tục nghỉ ngơi, ta đây đi trước nói một tiếng lại trở về tắm rửa nấu cơm. Tạ viễn trí nói xong nhìn thoáng qua chính mình tràn đầy hãn vị quần áo. Vậy ngươi vừa rồi còn ôm ta, ta này không lại muốn một lần nữa tắm rửa sao? Lâm tú quên nói xong không biết nhớ tới cái gì, đột nhiên túi đầu đường chim cút. Tạ viên trí trong đầu cũng không khỏi nhớ tới vừa rồi chính mình ôm nàng khi quanh hơi thở truyền đến hương thơm, trong lúc nhất thời cả người đều bắt đầu thăng ôn, rồi sau đó vội vàng xoay người rời đi. Thằng đến tạ viễn trí rời đi, Lâm Tú quên mới chậm rãi ngường đầu, bởi vì kia sẽ chính mình một người ở nhà, cho nên nàng rộng thùng thình áo ngủ bên trong cái gì cũng chưa xuyên, vừa rồi hắn là hoành ôm chính mình, hẳn là không có phát hiện đi, à à à à à à, à, à thật là ngấm lại liền cảm thấy xấu hổ. Lâm Tú Quyên lo lắng vấn đề tạ viện trí nhưng thật ra không chú ý tới, hắn nhưng thật ra ý thức được chính mình đối Lâm Tú Quyên khát vọng, bất quá trong lúc nhất thời, hắn cũng phân không rõ này khát vọng là bởi vì thích, vẫn là bởi vì trai đơn gái chiếc mỗi ngày đại ở bên nhau nguyên nhân, đi lâm ra trên đường không ngừng hít sâu mới dần dần bình phục trong thân thể sao động. Lâm Tú Quyên nằm ở trong phòng chính cảm thấy nhàn trán thời điểm, Tạ Viễn Đình liền đẩy cửa ra trong giọng nói tràn đầy hưng phấn: "Tẩu tử, ta ở bờ sông nhặt được một oa trứng vịt, ước chừng có đâu." Thoa, như vậy đồng sao, kia tẩu tử ngày mai cho ngươi làm hột vịt muối được không? Thời buổi này, tam chứng vịt thật sự thực tinh quý. Tạ Viễn Đình lúc này mới phát hiện nàng trên đùi băng bó địa phương, vội vàng tiến lên có chút vội vàng hỏi nói, tẩu tử, ngươi chân làm sao vậy? Nàng mới vừa còn ở nghi hoặc lúc này tẩu tử như thế nào sẽ ở trong phòng nghỉ ngơi? Không phải cái gì đại sự, chính là bị cành khô chọc thủng, sợ cảm nhiễm cho nên mới bao lên, không cần lo lắng. Lâm Tú Quyên An Uỷ nói, Tạ viễn đỉnh cao mày kêu nhất định rất đau sao. Nói xong nhịn không được vươn tay nhỏ nhẹ nhàng vỗ vô, vô nàng bị thương phụ cận địa phương. Lâm Thú Quyên xem nàng động tác có chút vui mừng, không ủng công nàng đau nàng một hồi, cuối cùng ôn thanh nói, còn hảo, không phải rất đau, đêm nay chúng ta ăn cá, ngươi đi xem đại ca ngươi có hay không kêu ngươi lâm thúc bọn họ lại đây. Chờ đến tạ viễn đỉnh lộc cộc chạy đi ra ngoài, Lâm Thú Quyên mới nhẹ nhàng rối thân hạ chân, không biết cái gì nguyên nhân, này sẽ vừa động liền lại cảm thấy đau Lâm Tú quên cảm thấy thật là tà môn, này đau đớn còn mang chuyển biến, một hồi không đau một hồi đau. Tạ viên trí đi lâm ra thời điểm bọn họ đều mới vừa tan tầm trở về, tiền ái anh bởi vì thượng Lâm Tú quên công đi xem kho hàng, cho nên này sẽ cũng vừa tan tầm, còn không kịp nấu cơm. Nghe được tạ viên trí ý đồ đến, Hồ Yến Hoa theo bản năng muốn cự tuyệt, cũng không thể nàng cự tuyệt liền nghe tạ viên trí nói, mẹ, đồ ăn những cái đó đều là buổi sáng chuẩn bị tốt. Vừa vận sấn cơ hội này làm ba cùng đại ca bọn họ nếm thử tay nghề của ta không hảo sao. Cũng đúng, vậy ngươi đi về trước, chúng ta dọn dẹp một chút liền tới đây. Chờ đến tả viện trí rời đi, hồ yến hoa vẫy tay làm lâm văn hải đi trang một túi lương thực đợi lát nữa cấp lâm tú quên bọn họ đưa qua đi. Tú quên bọn họ này một tháng chỉ có tú quên một người bắt đầu làm việc, hiện tại viện trí đã trở lại, lương thực khẳng định không đủ ăn, hiện tại văn dương không ở nhà ăn, chúng ta liền cho nàng đều một chút qua đi. Tiền ái anh gật gật đầu. Hẳn là, Tú Quyên nàng ngày thường nhưng không thiếu cho chúng ta tặng đồ, tuy rằng là thân mội tử, nhưng vẫn là có tới có lui mới nói thông. Hồ Yến Hoa vừa lòng gật gật đầu, người minh bạch điểm này liền hảo, này liền xem như thân huynh muội cũng đến có tới có lui mới lả. Tạ viên trí trở về nhanh trong tắm rửa liền đi phòng bếp bận việc, biết đại gia ở Lâm Tú Quyên kéo hạ, khẩu vị càng ngày càng nặng, cho nên vẫn là tính toán làm ớt ma cá, suy xét đến đại nữ, lại hấp một bộ phận. Lâm ra người đến thời điểm lâm Tú Quyên ở trong phòng đều nghe được bọn họ thanh âm, liền ở nàng nghị chính mình nên như thế nào đi ra ngoài thời điểm liền nghe được Hồ Yến Hoa nói, ta đi đem Tú Quyên bối ra tới, ở trong phòng buồn ban ngày cũng nên ra tới hít thở không khí. Ở trong phòng buồn ban ngày người này sẽ ngồi ở nhà chính cảm thấy liền không khí đều là thơ ngọt, hy vọng này chân chạy nhanh hảo, mỗi ngày nằm ở trên giường thật là chịu không nổi. Tú Quyên, ta nhìn đến trong viện nho dại, cái kia thực toan. Các ngươi trích như vậy nhiều trở về là tính toán làm cái gì? Tiền ái anh có chút tò mò hỏi. Cái này mã, trước bảo mật, quá đoạn thời gian lại nói cho các ngươi. Lâm Tú quên út út mở mở nói. Hồ Yến Hoa Trắng nàng liếc mắt một cái, còn bảo mật, quá đoạn thời gian trên núi quả nho đều nên rớt xong rồi. Nếu là thực sự có dùng, làm đại ca ngươi cũng tiến lên đi giúp các ngươi nhiều trích điểm trở về. Các ngươi đây là ở nơi nào trích? Lần trước ta đi nhặt nấm thời điểm phát hiện một chỗ quả nho lớn lên khá tốt. Bất quá nghị hương vị không. Hảo liền không hái được, ngươi nếu là có yêu cầu, ta có thể mang các ngươi qua đi. Tiền ái anh nhớ tới chính mình phía trước nhìn đến quả nho, toan liền nàng cái này người mang thai đều chịu không nổi, cũng không biết lâm tú quên đây là tính toán làm cái gì. Đây là tạo viện trí trích, hẳn là ở núi sâu, ta tính toán dùng cái này đủ rượu, men say liền cùng rượu gạo không sai biệt lắm, hơn nữa nữ nhân uống lên mỹ dung dưỡng nhan, phỏng trừng rất nhiều người sẽ thích. Rốt cuộc rượu vang đỏ vẫn là rất có thị trường. Ủa rượu? Cái này liền lâm ái quốc đều kinh ngạc. Lâm tú quên cười gật đầu, chờ đến lúc đó nhớ hảo, cái thứ nhất cấp ba người đưa lại đây nếm thử trước. Lâm ái quốc vẻ mặt vui tươi hớn hở nói, ta đây đã có thể chờ. Cô cô, cô cô, ta cũng muốn. Đại nữ không cam lòng yếu thế nói. Rượu nho ngươi cũng không thể uống à. Lâm tú quên cười méo nhéo, nhéo nàng gương mặt. Bên cạnh tạ viễn đình nghe vậy lập tức mở miệng, ta đây đâu, tẩu tử, rượu gạo ta đều có thể uống. Cái này hẳn là cũng có thể đi. Nên cái 12 khẩu cũng không phải không thể, nhưng là nhớ rõ không thể uống nhiều nga. Tạ viên Trí từ trong phòng bếp ra tới nhìn đến chính là Hòa Thuận vui vẻ một màn, từ cha mẹ qua đời sau, trong nhà đã thật lâu không có như vậy náo nhiệt qua, trong lúc nhất thời Tạ viên Hương có chút ngơ ngẩn, vẫn là Đại Nữu trước hết phát hiện hắn, "Dượng ngươi cơm cơm làm tốt sao?" Đại Nữu nói bụng. Nói xong còn không quên vô vô mục đích bản thân bụng nhỏ. Tạ Viễn Trí ánh mắt không khỏi trở nên nhu hòa lên, "Làm tốt" Lập tức liền có thể ăn cơm. Đại nữ hữu làm mụ mụ mang ngươi rửa tay đi, vừa rồi trên mặt đất chảo cục đá tay dơ muốn chết. Lâm Tú quên nói xong lại tiếp đón tạ viện hướng đáp cái bàn cùng ghế. Tớt ma cá hơn nữa xứng đồ ăn làm tràn đầy một đại buồn, bên cạnh còn có một mâm hấp, Tiền Ái Anh biết nơi này không ăn cay người chỉ có đại nữ một người, cho nên trong lòng đối tạ viện trí đánh giá lại cao rất nhiều, hơn nữa phòng trừng hắn chu nghệ cũng không tồi, chứ không nói mà khác, liền nói này cá không biết hắn dùng biện pháp gì đi tanh. Làm nàng một cái thai phụ cũng chưa ngửi được một chút mùi tanh. Xem ra tới, tạ viễn trí nhất định là đau lão bà cùng hài tử người, ngấm lại cô em chồng lúc trước nửa năm chịu ủy khuất cũng đáng. Nha, này thoạt nhìn không thể so Tú Quyên làm kém A. Lâm ái quốc vẻ mặt kinh ngạc. Kêu nhưng không, phía trước ta nói các người còn chưa tin. Hồ Yến Hoa hử nhẹ một tiếng. Lâm Tú Quyên nếm nếm, sau đó chiều tạ viễn trí giơ ngón tay cái lên, ta cảm thấy trong nhà đầu bếp có thể thay đổi người. Người nếu là thích. Ta mỗi ngày làm cho người ăn. Nói xong tạ viễn trí mới phát hiện lời này đối với hiện tại bọn họ giống như có điểm hái mội. Bên cạnh tiền ái anh không khỏi treo gẹo nói, vừa thấy viễn chí chính là cái đau tức phụ, chúng ta tú quên về sau thật có phúc. Hồ Yến Hoa cũng đi theo phụ họa, cũng không phải là sao. viễn trí nhưng sẽ đau lòng người. Nói đem ban ngày sự nói cho những người khác nghe. Lâm tú quên nhất thời có chút ốc, không phải, vốn gì thực bình thường sự như thế nào tới rồi các nàng trong miệng liền trở nên như vậy ái mội đâu. Vì thế nàng thanh thanh giọng nói, ăn cơm, ăn cơm. Nha, chúng ta Tú quên đây là thẹn thùng đâu. Tiền ái anh nói xong chiều nàng chấp chấp mắt, lộ ra một cái ta hiểu ánh mắt tới. Lâm Tú quên tức khắc có chút đầu đại, thật muốn hỏi hỏi nàng nàng biết cái gì. Rõ ràng bất quá chính là hết sức bình thường đối thoại, các nàng sao có thể náo bổ nhiều như vậy. Chẳng lẽ là bởi vì cái này niên đại giải trí quá ít nguyên nhân sao? Chú ý tới Lâm Tú quên phản ứng tạo viễn trí không khỏi nắm chặt trong tay chiếc búa rũ xuống đôi mắt làm người thấy không rõ hắn suy nghĩ cái gì. Thấy hai vị đương sự đều trầm mặc, các nàng cũng đúng lúc đỉnh chỉ trêu ghẹo bắt đầu ăn cơm cũng nói lên những đề tài khác, nói hôm nay hội phụ nữ đi nhà họ lâm thời điểm, hội hiến hoa vẻ mặt tươi cười, các ngươi là không biết các ngươi tàm mãi mãi còn tiền cấp trương ra khi kia trên mặt biểu tình A, như là sống thoát thoát bị người đoạt cái gì bảo bối dường như, cũng không hảo hảo ngẫm lại này tiền vốn gì chính là nhân gia trương ra. Lâm Tú Quyên có chút kinh ngạc nhướng, nhướng mày Nàng cư nhiên đồng ý còn trở về. Nàng cho rằng lấy Trương Đĩnh Phương làm người là sẽ không đem tiền còn trở về. Nhân ra hách chủ nhiệm chính miệng hỏi lâm tú mị kia nha đầu, hỏi nàng biết việc này không, có nguyện ý hay không cùng Trương Đại Hổ đính thân. Kia nha đầu đương nhiên nói chính mình không vui, còn nói đính thân sự là đại đội truyền là được nàng mới biết được. Hơn nữa Trương gia người cũng ở một bên thêm mắm thêm muối này tiền có thể không lùi sao. Lần này sự cũng coi như là cho nàng trường cái chi nhớ ớt. Đừng tưởng rằng nàng là trưởng bối là có thể muốn làm gì thì làm. Hồ Yến Hoa nói cuối cùng không khỏi hư lạnh một tiếng. Chẳng lẽ việc này liền như vậy xong rồi, nàng liền không có một chút trừng phạt. Lâm Tú quên cảm thấy nếu là không điểm trừng phạt, không chừng nàng lần sau có thể làm ra chính mình đem Lâm Tú Mị ném ở nhân ra trên giường sự tới, đến lúc đó gạo nấu thành cơm, Lâm Tú Mị không gả cũng đến gả. Nói lên cái này, Hồ Yến Hoa trên mặt tức khắc dơ lên cái tươi cười tới, nói lên đây cũng là nàng xui xẻo. Hanh chủ nhiệm vừa đến bọn họ sân cửa, liền nghe được nàng đang mắng văn Giang là ngôi sao chổi, cái gì nàng còn tìm đại sư tính qua linh tinh, này đó đều bị Hách chủ nhiệm nghe xong đi, làm nàng mỗi ngày đi hội phụ nữ nghe hai cái giờ khóa, nghe nói còn muốn cải tạo giáo dục. Nghĩ đến Trương Linh Phương kia ức hiếp người nhà tính tình, Lâm Tú quên khỏe môi cũng không tự giác đi theo giờ lên, lần này qua đi phòng trừng sẽ thành thật một thời gian, trừ phi nàng còn muốn đi hội phụ nữ nơi đó cải tạo, cũng không phải là, đêm đường đi nhiều tổng hội đụng tới quỷ. Nàng đi, chính là xứng đáng. Hồ Yến Hoa cảm thấy chính mình không đi nhân cơ hội dẫn một chân liền rất nhân đạo. Hảo, về sau chuyện của nàng liền không cần ở nhà đề ra. Lâm Ái Quốc vô vô mặt bản chặn lại nói, càng đề này đó, sẽ chỉ làm hắn cảm thấy chính mình trước kia có bao nhiêu xuẩn. Lâm Tú quên Triều Hồ Yến Hoa thẻ lưới, cũng là, dù cho đã không quan hệ, nhưng cũng không muốn mỗi ngày nghe người khác nhắc nhở hắn hắn có bao nhiêu không xong một cái mẹ. Trong lúc nhất thời, trên bàn chỉ có đại gia ăn cơm thanh âm. Tới rồi cuối cùng, đại gia liền cá xứng đồ ăn đều ăn sạch sẽ, đại nữ sờ sờ chính mình tròn trịa bụng chiều tạo viên trí nói, dưỡng làm ăn ngon thật, ta ngày mai còn có thể tới sao. Lâm tú quyên đầu tiên là cảm thấy lời này quen hay, theo sau tưởng tượng, này không phải đại nữ lần đầu tiên tới trong nhà ăn cơm cùng chính mình lời nói sao, nghĩ đến đây, nàng tức khắc có chút giở khóc giở cười, dôi tay nhéo nhéo đại nữ tiểu béo tay, đại nữ, không thấy ra tới ngươi vẫn là cái vua nịnh mọc đâu Đại nữ vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía Lâm Tu Quyên, tiểu cô, cái gì là vua nịnh mà ta? Tiền ái anh cũng là một buồn bực, mặc kệ là nàng vẫn là Lâm Văn Hải đều thuộc về cái loại này không quá có thể nói người, cũng không biết nhân tinh dường như đại nữ tùy ai, tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng nàng không tự giác đem ánh mắt chiều Lâm Tú Quyên nhìn lại. Đại nữ đáng yêu bộ dáng làm Lâm Tu Quyên nhớ tới đời sau hấy bổ thượng những cái đó lừa người sinh nữ nhi hệ liệt tiểu khả ái, đừng nói, nếu sinh cái đại nữ như vậy đáng yêu nữ nhi nàng vẫn là rất chờ mong Tạ viên trí lần đầu tiên cảm thấy nguyên lai tiểu hài tử cũng có thể như vậy đáng yêu, lần đầu tiên sinh ra đời này muốn cái hài tử ý niệm, rốt cuộc có cái hài tử giống như cũng thực không tồi cảm giác. Mặt khác không biết hai người tâm tư, Hồ Yến Hoa làm Lâm Văn Hải đem vừa rồi đặt ở viện môn khẩu kia túi lương thực cho bọn hắn lấy tiến vào. Lâm Tú Quyên cùng tạ viễn trí nguyên bản không tính toán muốn, nhưng Hồ Yến Hoa sụ mặt nói bọn họ nếu là không cần, về sau bọn họ liền bất quá tới ăn cơm bất đắc dĩ, hai người chỉ có thể nhận lấy. Chờ đến bọn họ tính toán rời đi khi, Lâm Thú Quyên mới nhớ tới chính mình còn đã quên một kiện chuyện quan trọng, vội vàng gọi lại Hồ Yến Hoa, mẹ, ta có việc muốn ngươi hỗ trợ. Hồ Yến Hoa có chút nghi hoặc nhìn nàng một cái, dị sự, như vậy vội vàng hoang mang rối loạn. Lâm Thú Quyên hạ giọng đem vừa rồi tạo viên trí nhìn đến sự nói một lần, cuối cùng nói, ngươi nghĩ cách đem chuyện này tiết lộ cho Hồng Lao Đại Lao Bà cùng Đại cứu tử nhóm. chương 59. Chờ đến Hồ Yến Hoa bọn họ rời đi. Tạ viễn đỉnh có chút tò mò nhìn Lâm Tú Quyên liếc mắt một cái, trong giọng nói tràn đầy tò mò, tẩu tử, ngươi vừa rồi cùng thím nói cái gì đâu. Lâm Tú Quyên vươn ngón trỏ ở cánh môi chỗ làm cái hư động tác, rồi sau đó có chút nịch ngợm chiều nàng chớp trước mắt, bí mật, chờ thêm đoạn thời gian tẩu tử lại nói cho ngươi được không. Tạ viễn trí vừa thấy nàng kia tươi cười, liền biết có người muốn xui xẻo. Buổi tối còn muốn hay không lại tắm rửa một cái. Tạ viễn trí còn nhớ rõ chính mình vừa rồi một thân dơ quần áo thời điểm ôm nàng Cho nên liền mở miệng hỏi nói. "Không cần, tạm chấp nhận cả đêm. Chờ ngày mai Hồ Yến Hoa lại đây thời điểm lại tẩy đi, nếu này sẽ muốn tẩy, chẳng lẽ làm Tạ Viễn Trí tới hỗ trợ sao?" "Tiết Hảo, ta trước đưa ngươi về phòng." Thẳng đến từ Lâm Tú Quyên phòng rời đi, Tạ Viễn Trí mới phát hiện chính mình vừa rồi tựa Hồ hỏi xuẩn vấn đề. Bởi vì ngủ một buổi chưa nguyên nhân, Lâm Tú Quyên không chút nào ngoài ý muốn mất ngủ, nằm ở trên giường không hề buồn ngủ, đơn giản liền bắt đầu tưởng ngày mai làm rượu nho cùng Tương Sĩ Nấm lại bung đi liền biến thành khô nấm, cho nên đến nhân lúc còn sớm làm mới lả. Như vậy tưởng tượng, ngày mai sự tình còn nhiều lắm đâu, rốt cuộc làm tương giai đoạn chức lượng công việc rất lớn, nàng dối tay sờ sờ chính mình bị thương càng chân, hi vọng ngày mai nó có thể tranh đua điểm, có thể làm chính mình xuống đất. Ngày hôm sau buổi sáng lâm tú quên tỉnh lại thời điểm liền nghe được trong phòng bếp truyền đến động tĩnh, không cần tưởng, nhất định là tạo viễn trí ở trong phòng bếp vội trăng, nàng xoay người thời điểm giật giật bị thương kia chỉ chân, không nghĩ. Lại cảm giác so ngày hôm qua còn đau, đặc biệt là uy mắt cá chân, Lâm Tú Quyên nhất thời có chút hoài nghi nhân sinh. Tạ viễn trí ra tới thời điểm nhìn đến một đôi đệ mội đã rửa mặt hảo, hắn không khỏi chiều Lâm Tú Quyên ngủ trong phòng nhìn mắt, sau đó làm tạ viễn đình đi xem nàng tỉnh không, thuận tiện hỏi một chút nàng là muốn ra tới ăn cơm vẫn là cho nàng đưa đến trong phòng đi. Tạ viễn đình tiến vào thời điểm Lâm Tú Quyên chính vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếp phát ngốc, nghe được nàng truyền đặt nói, Lâm Tú Quyên quyết đoán lựa chọn ở trong phòng ăn. Chỉ chốc lát liền nghe được tiếng bước chân, nàng cho rằng vẫn là tạ viễn đỉnh thế chính mình đưa tới, ai ngờ vừa quay đầu lại lại là tạ viễn trí, hắn đem trong tay chén lớn đặt lên bàn, vẫn là rất đau sao. Nếu không đi trong thành bệnh viện nhìn nhìn lại, lâm tú quyên lắc lắc đầu, không cần, đợi lát nữa lăn lộn một chuyến ngược lại càng nghiêm trọng. kia đợi lát nữa chúng ta đi rồi ngươi một người ở nhà có thể được không, ta đi kêu mẹ lại đây bồi ngươi. Xem nàng vẻ mặt héo héo bộ dáng, tạ viễn trí không khỏi thử hỏi. Lâm Tú Quyên bốn dĩ tưởng cự tuyệt, nhưng ngẫm lại chính mình còn cần tắm rửa, thừa bê đút cờ từ từ việc vặt, cuối cùng chỉ phải gật đầu đáp ứng, ơn, ngươi làm ta mẹ lại đây chăm sóc ta một ngày đi. Chờ Hồ Yến Hoa lại đây sau tạ viên trí mới rời đi, nhìn hắn rời đi bong dáng, Hồ Yến Hoa không khỏi cảm thắn nói, viễn trí có thể so ngươi ba năm đó sẽ đau người nhiều. Lâm Tú Quyên hiện tại liền trận trắng mắt đều lười đến thiên, ngữ khí tùy ý, nói như thế nào? Chẳng lẽ không phải bởi vì nàng có thân mụ lử kính sao? Nếu là nàng là lúc này xuyên tới, không chừng đều nên hoài nghi tạ viện trí mới là nàng mẹ thân sinh. Hồ Yến Hoa rỗi tay điểm điểm cái chán của nàng, nhân ra hôm nay không phải muốn vào thành sao, cái nào vào thành không phải càng sớm càng tốt, hắn lại cố ý chờ đến ta lại đây mới rời đi, còn không phải là sợ hắn đi sớm không ai chăm sóc người sao. Lâm Tú quên Nghĩ Nghĩ nói, ngươi như vậy vừa nói giống như cũng là như thế này, phòng chừng bởi vì hắn là trong nhà lao đại duyên cớ, từ nhỏ liền sẽ chiếu cấu người đi. Hồ Yến Hoa nghe vậy rỗi tay chụp nàng bối một đại ba trưởng, ngươi nhà đầu này, ai sinh ra liền sẽ chiếu cấu người, ngươi chính là từ nhỏ bị chúng ta sùng hư. Mẹ, ta biết, ta đều hiểu, ngươi thật sự yên thơm. Lâm Tú quyên đại khái minh bạch Hồ Yến Hoa vì cái gì mỗi lần nhìn thấy nàng đều sẽ tóm được giáo dục, trong đội cũng không biết hai trước truyền lời đồn đãi, nói chờ tạo viễn trí đến trong thành đi làm về sau không chừng liền sẽ ghét bỏ nàng. Hồ Yến Hoa cảm thấy nếu là chính mình thân mụ mỗi lần thấy chính mình đều phải nhắc mấy lần Nàng cũng không vui, vì thế nàng thanh thanh giọng nói nói sang chuyện khác, người tối hôm qua nói chuyện đó là thật sự. Hồ Yến Hoa nguyện ý nói mà khác, lâm tú quên đương nhiên vui, việc này là có thể nói dẫn mẹ, đây chính là tạo viện trí tận mắt nhìn thấy. Hồ Yến Hoa trong mắt hiện lên khinh thường, kia tử thiến vẫn là thanh niên trí thức đầu lúc trước tới chúng ta đội thượng thời điểm, xem người đều là dùng lỗ nuôi xem, hiện tại cư nhiên cùng hồng lao đại rào ở bên nhau, cũng thật là đủ không biết xấu hổ. Từ thiến có xấu hổ hay không không phải lâm tú quên quan tâm, nàng quan tâm chính là chuyện này hồng lao đại lao bà bên kia người đã biết không. Hồ Yến Hoa chừng mắt nhìn lầm tú quên liếc mắt một cái, loại sự tình này sao có thể rác mặt cùng nhân ra nói, nhân ra còn tưởng rằng ngươi là đi chế dễ ước, loại sự tình này đương nhiên đến lơ đãng chuyển tới bọn họ lỗ thai đi mới được. Hào đi, là nàng quá nóng nội, nghĩ đến đã có mở đầu, kia tự nhiên liền còn sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, cũng không biết chu thần đối chuyện này có biết không tình. Lần trước sự không biết hồng lão đại như thế nào thuyết phục nhạc ra, cư nhiên không ai đi cử báo, lần này phỏng trừng liền không may mắn như vậy. Hồng lão đại mấy cái đại cứu tử cũng không phải là ăn chay. Loại người này nên bị bắt lại. Lâm Tú Quyên trong mắt hiện lên chẳng ghét. Ta biết kia tử thiến không phải thứ tốt, phía trước càng là liên hợp chu thần cùng nhau tính kế người, nhưng chuyện này ngươi cũng không thể nhúng tay, miễn cho ô bế người tay, đến lúc đó tự nhiên có người trị bọn họ. Lâm Tú Quyên xem nàng vẻ mặt lo lắng bộ dáng vội vàng nói. Ta đương nhiên sẽ không vì người như vậy động thủ, cho nên không phải nghĩ đem việc này chạy nhanh chuyển tới hồng lao đại lao bà bên kia sao. Ngươi có thể nghĩ như vậy liền hảo, đến lúc đó một kẻ lưu manh tội là không thiếu được, chúng ta liền chờ náo nhiệt là được. Nói xong lại nghĩ tới chính mình hôm nay tới thời điểm nhìn đến trong viện quả nho. Ngươi nói nhưỡng rượu nho chuẩn bị như thế nào lộng, ngươi này chân mấy ngày nay phòng trừng không được đi, kia bên ngoài quả nho cùng nấm không phải đến phóng lạ. Tuy nói đều là trên núi trích không tốn tiền. Nhưng đại thật xa từ trên núi bôi xuống dưới cũng hoa không ít sức lực. Không có việc gì, ta ngồi làm là được, này sẽ tạ viễn trí còn không có trở về chúng ta đi trước đem quả nho rửa sạch sẽ niết lạn ở cái bình. Khi đó không sai biệt lắm tạ viễn trí mua đường hẳn là đã trở lại. Kêu hành, ngươi nói cho ta như thế nào làm, ta tới chính là. Hồ Yến Hoa có chút lo lắng nhìn thoáng qua nàng chân. người trước tiên ở giếng nước bên kia tẩy hảo, ta và ngươi cùng nhau nhiết, ngồi ở chỗ này lại không đáng ngại. Lâm Du quên nhưng không nghĩ đương một phế nhân. Từ Thiến thật cẩn thận vào phòng, xác định không có những người khác nhìn đến nàng mới nhẹ nhàng đóng cửa lại, thở nhẹ ra một hơi. Bỏ được đã trở lại. Lúc này sau lưng truyền đến một đạo châm chọc thanh âm. Từ Thiến bị hoảng sợ, theo sau vô vô ngực, xoay người liếc liếc mắt một cái ngồi ở trên giường Chu Thần, ngữ khí không chút để ý nói, "Ngươi còn chưa ngủ?" Chu Thần đem nàng trên dưới đánh giá cái biến, ngữ khí tràn đầy coi khinh cùng khinh thường, lúc này lại lựa nhân ra cái gì Từ thiến nhìn chú thần vẻ mặt khinh thường bộ dáng có chút buồn cười, nàng ngồi ở chú thần đối diện ghế trên, ở chu nhìn chăm chú hạ chậm rãi mở miệng, chú thần, ngươi có biết hay không ngươi bộ dáng này làm ta cảm thấy thật ghê tẩm, ngươi cùng ta không đều là giống nhau người sao, ở trước mặt ta chăng cái gì thanh cao, như thế nào hiện tại nhìn đến lâm tú quên cùng nàng nam nhân nhật tử quá đến rực rỡ lên ngươi liền cảm thấy không xóa, ngươi lúc trước không phải thực năng lực nói lâm tú, quên nguyện ý cùng ngươi tư bôn sao, như thế nào. Hiện tại ở trên người nàng làm không đến đồ vật liền bắt đầu ở ta nơi này tìm cảm giác về sự ưu việt sao? Chu thần trên mặt thanh một trận bạch một trận, lần trước ở trong thành đụng tới Lâm Tú quên cùng cái kia sú tham gia quân ngũ hắn trong lòng vẫn luôn không dễ chịu, thậm chí trong lòng suy nghĩ không ít trả thù biện pháp, nhưng hắn bản chất vẫn là cái túng bao, rốt cuộc còn không có trả giá cái gì thực tế hành động tới, này sẽ Từ Thiến nói làm hắn phản phất bị lột sạch quần áo dường như đứng ở trong đám người. Từ xem hắn không ngừng biến hóa sắc mặt, cười như không cười nói Như thế nào, chú thần ngươi cái túng bao cũng chỉ biết ước hiếp người nhà có phải hay không. Đừng quên chúng ta lúc trước kết hôn khi chính là nói các quảng cát, cho nên thiếu ở lão nương trước mặt giành vinh dự sát dận. Nguyên bản cho rằng lấy chu thần người nhà đối hắn coi trọng về sau trở về thành không là vấn đề, cho nên nàng có thể phủng hắn lấy lòng hắn một ít, không nghĩ kết hôn sau. Nhà hắn người hiện tại liền đồ vật đều không gửi, ngay cả phát điện báo cũng càng ngày càng có lệ. Nếu không có giá trị lợi dụng, Nàng từ thiến vì cái gì muốn tiếp tục phủng cùng lấy lòng cái này túng bao. Từ thiến không có lại để ý tới chú thần, kéo qua bên cạnh chăn mông ở trên đầu mình. Một nhắm mắt chính là đêm nay phát sinh sự cùng hồng lao đại có chút ghê tởm khuôn mặt, nàng không khỏi nắm chặt chính mình nắm tay. Hồng lao đại trong nhà ở công xã bên kia có quan hệ, cho nên nàng không hối hận. Nàng thật sự đã đủ rồi cái này phá địa phương, muốn rời đi nơi này. Trong nhà sự trông cậy vào không thượng, Chu thần càng không cần phải nói, cho nên hết thể đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Chu thần nhìn thoáng qua nằm ở trên giường người, gắt gao nắm chặt chính mình nắm tay, thẳng đến mu bàn tay thượng gân xanh bạo khởi. Trung bò bên này cố ra bởi vì cố Minh Chắc thành kỹ thuật viên nhật tử trở nên hảo quá rất nhiều. Đương nhiên để cho cố Minh Chắc vui vẻ không phải nhật tử biến hảo, mà là mẹ nó Tống Ngọc Mai hiện tại càng ngày càng rộng rãi, thân thể cũng đi theo trở nên ngạnh lắng lên. Đúng là giữa trưa nghỉ trưa thời điểm, Tống Ngọc Mai nhìn giúp chính mình thu thập chén đua cô Minh Chắc chiều hắn vây vây tay, Minh Chắc. Ngày hôm qua Tú Lệ chuyển nhà người không giúp đỡ, này sẽ vừa vặn không có việc gì liền qua đi xem bọn hắn có hay không cái gì yêu cầu hỗ trợ. Cố Minh chắc ngày hôm qua ở công xã bên kia, thẳng đến hôm nay trở về mới biết được Lâm Tú Lệ một nhà phát sinh sự, này sẽ nghe Tống Ngọc Mai nhắc tới, hắn gật gật đầu, ơn, ta đây qua đi nhìn xem, bất quá hẳn là không có gì muốn hỗ trợ, Tú Lệ luôn luôn không làm không nắm chắc sự. Liền giống như ngày hôm qua sáng sớm nàng thả ra cùng nhà họ lâm đoạn tuyệt quan hệ nói khẳng định đã nghĩ kỹ rồi đừng lui. Bọn họ một nhà cũng không dễ dàng, quán thượng như vậy một cái mãi thế nhưng có thể nhận tâm làm người đem thân tôn tử tiện đi, cũng không sợ có tổn hại âm đức. Tống Ngọc Mai nhắc tới Trương Vĩnh Phương trong mắt tràn đầy trắng ghét, phía trước bị cố ra bên này thân thích cử báo sự khiến cho nàng cảm thấy đủ ghê tởm, không nghĩ tới tới rồi nơi này, nàng mới biết được trên đời này còn có như vậy ghê tởm thân nhân. Người như vậy sớm hay muộn sẽ có báo ứng. Cố viên thần vỗ vô nàng bả vai khuyên giải an ủi nói, hắn nhưng không hy vọng làm những việc này ảnh hưởng Tống Ngọc Mai tâm tình. Tống Ngọc Mai minh bạch hắn lo lắng, hướng cô viên thần cười cười, yên tâm, ta không có việc gì, chính là có chút cảm khái mà thôi, rõ ràng là thân nhất người, lại là đả thương người sâu nhất. Tú lệ tính tình người lại không phải không rõ, nếu nàng quyết định mang theo người nhà dọn ra đi, đó chính là về sau không tính toán lại nhận bọn họ, cho nên cũng không cần lo lắng. Theo ở chung thời gian càng lâu, Cố Minh chắc đem Lâm Tú Lệ tính tình cũng thăm dò bảy tám thành. Cũng là, kia hài tử tâm tư quyết đoán, ở điểm này ta đều không bằng nàng. Tống Ngọc Mai là thật sự hâm mộ Lâm Tú Lệ cái này tính cách. Cố Minh chắc quá khứ thời điểm, Lâm Tú Lệ đang ở cấp Chu Vân Hoa ngao buổi chiều uống canh, ở cử người giống nhau đều phải chuẩn bị sau đốn. Trước kia ở nhà họ Lâm thời điểm, Chu Vân Hoa mỗi lần ở cử trương Vĩnh Phương cũng chưa cho nàng thêm cơm, ở cử liền không cảm giác quá no là cái gì tư vị cho nên thân mình thiếu hụt lợi hại. Cách nguồn đều nói bệnh hậu sản liền phải ở cứu trị, cho nên Lâm Tú lệ tính toán lần này ở cứu cấp chu vân hóa hảo hảo bổ bổ. Nghe được tiếng bước chân nàng tưởng Lâm Tú Bình lại đây, không nghĩ tới thế nhưng là cố minh chắc, nàng cười cùng hắn chào hỏi, ngươi tử công xã đã trở lại. Sáng nay trở về, xin lỗi ngày hôm qua không có thể giúp đỡ ngươi vội. Cố minh chắc là thật sự hay nấy, giống như nàng mỗi lần bên người yêu cầu người thời điểm hắn đều không ở bên người Lâm Tú Lệ nhưng thật ra vẻ mặt không thèm để ý, không cần cảm thấy xin lỗi, ngày hôm qua sự chúng ta cũng là lâm thời quyết định. Rốt cuộc chu xuân hoa vô duyên vô cớ vào thành khẳng định không chuyện tốt, lại liên tưởng đến phía trước nàng từ Lâm Tú Mị trong phòng biểu tình, trực giác nói cho Lâm Tú Lệ các nàng lại chuẩn bị tính kế nàng, cho nên nàng mới quyết định thả ra phía trước bọn họ muốn đưa đi Văn Giang nói lại thuận tiện đề cập đoạn tuyệt quan hệ sự. Có Trương Vinh Phương bọn họ làm tiễn đi Văn Giang sự ở phía trước, bọn họ nhắc lại giai đoạn tuyệt quan hệ cũng hợp tình hợp tình lý Hoàn toàn chặt đức quan hệ cũng hảo, như vậy cũng lời đi để ý bọn họ suốt ruột sự. Cố Minh chắc là biết Trương Vĩnh Phương cùng tam phòng người có bao nhiêu gái làm yêu. Ta phát hiện Lâm Tú Mỹ thật lâu không có tới tìm người đúng không? Lâm Tú Lệ có chút không rõ Lâm Tú Mỹ ý tưởng, phía trước không phải vẫn luôn cùng tống gì bọn họ bộ quan hệ, sau đó chế tạo các loại cùng Cố Minh chắc ngẫu nhiên gặp được, nàng đại khái có thể đoán ra nàng mục đích, chỉ là không nghĩ tới nàng từ bỏ nhanh như vậy. Có thật dài một đoạn thời gian. Cố Minh chắc vẫn luôn không thích Lâm Tú Mỹ, nàng trong mắt mục đích tính quá cường, Cố Minh chắc cũng không biết chính mình trên người có cái gì lợi làm nàng nhưng đồ. Nghe được Cố Minh chắc nghi vấn, Lâm Tú Lệ ý vị thâm trưởng nhìn hắn một cái, ngươi về sau liền sẽ biết đến. Cố Minh chắc nếu mày, tựa hồ không rõ Lâm Tú Lệ ý tứ, đang muốn mở miệng nói chuyện thời điểm liền nghe được bên trong chuyện đến Lâm ái đảng thanh âm, Tú Lệ, là ai tới? Lâm Thúc, là ta. Cố Minh chắc nói liền hướng bên trong đi đến. Tiểu cố tới. Mau tiến bảo làm, Tú Bình, mau đi cho ngươi cố ca ca đảo chén nước ra tới. Chu Vân Hoa nghe được thanh âm cũng vội vàng phân phó tiểu nữ nhi chiêu đãi khách nhân. Ngày hôm qua bởi vì ở công xã bên kia không có thể giúp đỡ, hôm nay lại đây chính là muốn hỏi một chút có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ sao? Cố Minh chắc đoán chính mình lời này hỏi cũng là hỏi không, rốt cuộc lâm Tú Lệ luôn luôn là cái có kế hoạch người, dù cho là lâm thời nảy lòng tham, phòng trừng cũng trước tiên chuẩn bị tốt hết thảy Không có việc gì. Chúng ta đã đem tất cả đồ vật đều dọn lại đây, cũng đều sửa sang lại hảo. Lâm ái đảng cười nói. Lại nói tiếp thật đúng là yêu cầu người giúp một cái vội. Lúc này từ bên ngoài tiến vào lâm tú lệ mở miệng nói. Muốn ta làm cái gì, nói một tiếng liền hảo. Có thể giúp đỡ, cố minh chắc trong giọng nói đều lộ ra hư phấn. Trong nhà còn cần thêm vào không ít đồ vật, người bồi ta vào thành một chuyến đi. Nàng trong tay tiền đủ mua mấy thứ này, không cần dùng nông trường đồ vật đi đổi lấy. Cho nên vừa vặn kéo cố minh chắc cái này cu ly, thuật tiện cũng làm đội người trên đều biết bọn họ chính là không lấy nhà họ lâm bất cứ thứ gì. Hành, kia sáng mai chúng ta liền đi vẫn là. Cố minh chắc nhìn về phía lâm tú lệ trưng cầu nàng ý tứ. Ơn, liền ngày mai, trong nhà thiếu rất nhiều đồ vật rốt cuộc là không có phương tiện. Trong nhà rất nhiều đồ vật cũng chưa, Chu vân hoa còn ở làm ở cữ, đúng là yêu cầu dinh dưỡng thời điểm. Hảo, kia sáng mai chúng ta ở thôn đầu thấy. Cố Minh chắc cũng vừa lúc nương ngày mai vào thành thời gian cấp trong nhà cũng thêm vào một chút đồ vật. Lần trước hắn lấy Lâm Tú Lệ danh nghĩa gửi bài tiền nhuận bút trước hai ngày vừa lấy được. Đúng rồi, các ngươi hiện tại trụ phòng ở là nơi nào tìm. Cố Minh chắc thật đúng là chính là tò mò. Rốt cuộc thời buổi này phòng ở đều là vừa cần, nhà ai đều không có dư thừa. Đây là đại bá gia nhà cũ, lần này việc nhiều mệnh đại bá bọn họ một nhà. Lâm Tú Lệ trong giọng nói lộ ra một chút cảm kích. Lâm đội trưởng là người tốt. Cố Minh chắc nói lời này khi vẻ mặt nghiêm túc, so với khác đại đội, bọn họ trụ chủ chuồng bò này nhóm người xem như quá đến tốt nhất. Đúng vậy, lần này chúng ta trở thành kỹ thuật viên sự hắn cũng ở trong đó ra không ít lực. Lâm Tú Lệ càng nói càng phát hiện chính mình giống như thiếu lâm ái quốc một nhà không ít nhân tình. Nghe nói Lâm đội trưởng nữ nhi bị thương, dứt khoát ngày mai vào thành thời điểm chúng ta mua vài thứ đưa qua đi. Cố Minh chắc đề nghị nói. Quyên tỷ bị thương. Lâm Tú Lệ có chút kinh ngạc. Theo sau nghị chính mình hai ngày này cũng chưa ra cửa, không biết cũng là hẳn là Hành, kia ngày mai chúng ta thôn đầu thấy Buổi chiều đều phải bắt đầu làm việc, cho nên Lâm Tú lệ tính toán đi mỹ sẽ Tạ viên trí trở về thời điểm Lâm Tú quên cùng Hồ Yến Hoa mới vừa đem quả nho bóp nát bỏ vào cái bình Lâm Tú quên phân biệt bỏ thêm đường, sau đó liền có thể phong kín phóng lên Quá hai ngày đem bên trong quả nho toái cha lọc một lần phóng một thời gian liền hảo Cuối cùng Lâm Tú quên đem tầm mắt rừng ở kia một rổ nâm thượng Theo sau đánh nhịp nói, "Hôm nay vừa vận mẹ không đi bắt đầu làm việc, chúng ta dứt khoát liền đem Tương làm tính." Tương đã ngừng thật dài một đoạn thời gian, quan trọng nhất chính là gần nhất vẫn luôn chỉ ra không bảo, là nên kiếm tiền. Hồ Yến Hoa nghĩ nghĩ, cũng là, dù sao đợi lát nữa cũng không có việc gì, không làm điểm sự không phải thực xin lỗi hôm nay không tránh đến công phân. Vì thế bàn tay vung lên, hành, ngươi tới nói, chúng ta tới làm, hôm nay ta cùng vị trí đều là ngươi tiểu công." Lâm Tú Quyên không khỏi bật cười, "Hoành, kia trời này phê tương bán ta liền cho các ngươi hai cái tiểu công phát tiền công. Trong lúc nhất thời trong viện tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ, Trương Vĩnh Vương hôm nay tuy rằng không bắt đầu làm việc, nhưng nàng buổi sáng lại đây bên này thời điểm đụng tới đội thượng Hải Anh Thím, lơ đắng để lộ ra ngày hôm qua chạm vạng nhìn đến có người đi rừng cây nhỏ tin tức. Đội thượng như vậy nhiều người, nàng cũng không tin hai người một đường đi rừng cây nhỏ trên đường liền không có những người khác thấy. Hải Anh tím chính là đội thượng có tiếng đại loa, phòng trừng quá không được hai ngày. Hồng Lao Đại cùng từ thiến toàn rừng cây nhỏ sự là có thể truyền khai kế tiếp hết thể liền phải xem Hồng Lao Đại lao bà cùng nhặt ra. Cho nên Hồ Yến Hoa rời đi thời điểm cố ý đem tạ viễn trí kéo đến một bên dặn dò hắn hai ngày này xem trọng lâm tú quên, làm nàng không cần đi dính trọc phải những cái đó dơ sự. Tạ viễn trí minh bạch Hồ Yến Hoa lo lắng, cười nói, mẹ, ngươi yên tâm, tú quên liền tính tưởng, nhưng mấy ngày nay nàng chân cũng không cho phép, phòng trừng chờ nàng có thể xuống đất thời điểm. Chuyện này phòng Trừng cũng có rồi kết quả. Ở nông thôn truyền bá lời đồn đãi tốc độ tuyển so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn mau rất nhiều. Ngươi nói cũng lại lý, mấy ngày nay có cái gì muốn hỗ trợ liền tới trong nhà cho ta nói một tiếng. Tú Quyên nha đầu này tính tình tiểu khí, lần này bị thương chỉ có thể nghẹn ở nhà, phòng Trừng trong lòng không vui liền sẽ phát giận, ngươi nhiều đảm đương một chút. Sẽ không, Tú Quyên không phải không nói lý người, lại nói lần này nàng sẽ bị thương hoàn toàn là bởi vì ta, liền tính nàng phát giận cũng là là tạo viên trí vẻ mặt ôn hòa làm hồ yến hoa càng thêm vừa lòng lên. Bên này hồng lao đại cùng từ thiến quả nhiên như lâm tú quên phòng đoán như vậy, có lần đầu tiên tự nhiên liền có lần thứ hai, bởi vì nghĩ đi trên núi, rời khỏi đội ngũ thượng có đoạn khoảng cách, hai người lá gan cũng càng thêm nổi lên tới. Từ thiến biết mấy ngày nay đúng là hồng lao đại cảm thấy mới mẻ thời điểm, liền thuận thế nhắc tới chính mình trong nhà gần nhất. Có người xảy ra chuyện, làm hồng lao đại nghị cách ở công xã bên kia cho chính mình khai cái chứng minh. Làm chính mình về nhà một chuyến Từ thiến trong lòng bàn tính nhỏ là chính mình trong tay tiền không sai biệt lắm Có thể mua cái công tác, chờ cầm công xã chứng minh Lại thuận tiện hỏi hồng lao đại muốn một số tiền liền có thể hoàn toàn rời đi nơi này Sau đó trở về thành bắt đầu tân sinh hoạt Hương ôn ngọc mềm trong ngực, hồng lao đại tự nhiên một cái kính nói tốt Từ thiến nghĩ đến tương lai tân sinh hoạt, tự nhiên cũng càng tiểu ý lấy lòng Trong lúc nhất thời ưu tĩnh rừng cây nhỏ trừ bỏ côn trùng kêu vang thanh chính là hai người dên dỉ thở dốc thanh cũng là lúc này hồng lao đại đại cứu tử giơ cây đuốc lớn tiếng nói, cậu nam nữ ở chỗ này. Chương 60 Hồng lao đại vừa nghe đến chính mình đại cứu tử thanh âm, dọa một cái run run, một phen đẩy ra từ thiến, còn không quên lớn tiếng cường điệu nói, không liên quan chuyện của ta, đều là cái này hồ ly tinh câu dẫn ta. Cây đuốc chiếu sáng lại đây, còn có thể nhìn đến hồng lao đại một thân đông đưa thịt mỡ, từ thiến vội vàng xả quá bên cạnh quần áo ngồi sổm trên mặt đất che khuất chính mình, trong mắt tràn đầy chàn nhạt Quả nhiên nam nhân đều là một cái đức hạnh, vừa mới còn ôm nàng nói cái gì đều nguyện ý cho nàng, người này sẽ liền gấp không chờ nổi trốn tránh trách nhiệm. Hồng lao đại đại cứu tử Trương phóng cũng không phải một cái tới, hắn phía sau trừ bỏ Trương Tuyết cùng Trương ra người, còn thừa đó là xem náo nhiệt người. Đều là Tây Lĩnh đại đội người, đại gia mới vừa quên mất từ Thiến phía trước cùng Chu thần toàn rừng cây nhỏ sự, kết quả nàng hiện tại thế nhưng còn cùng Hồng lao đại cùng nhau tiến rừng cây nhỏ, quả nhiên cẩu không đổi được căn phân, Tử chính là cái dâm phụ. Hồng lão đại nhìn vây quanh ở trương tuyết bên người cao to trương gia huynh đệ, lập tức túng, ăn mặc cái quần cọc liền chạy ra lôi kéo trương tuyết tay cầu tình, tức phụ, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, đều là này kỵ nữ câu dẫn ta, ta nhất thời cầm giữ không được mới phạm sai lầm. Từ thiến biết chính mình lần này xong rồi, cho nên nàng không hảo quá người khác dựa vào cái gì hảo quá, nàng tiêu thanh nói, Hồng đại ca, phía trước là ai cản trở ta nói nhìn đến ta gần nhất vất vả như vậy, đều gây muốn giúp ta. Vừa rồi lại là ai nói trong nhà bà thím giả liền ta một cây ngón chân đầu cùng tóc ti đều so ra kém, càng đừng nói mỗi lần làm chuyện đó thời điểm tựa như điều cá chết. Nhìn Trương Tuyết không ngừng biến hóa thân sắc, hồng lao đại vội vàng quát lớn nói, ngươi cái số ký nữ, câm miệng, thiếu ở chỗ này châm ngòi ly rán. Từ thiến vẻ mặt cười duyên nhìn về phía Trương Tuyết, đây là tẩu tự đi, ta lời nói mới rồi nhưng không một câu là ta nói bữa, đều là ngươi nam nhân nói cho ta, hơn nữa nếu không phải hắn chủ động nói cho ta hắn ở công xã có thân thích Ta như thế nào sẽ coi trọng hắn cái này lại lao lại phì còn. Không còn dùng được lao nam nhân. Hồng lão đại cái gọi là ở công xã thân thích kỳ thật là trương gia bên này thân thích. Trương Tuyết cười lạnh một tiếng. Hai người các người rốt cuộc ai chủ động ta không có hứng thú biết. Dù sao đều là hầm cầu phân. Chẳng lẽ còn muốn thảo luận cái nào càng xú một chút sao. Trương Tuyết đại ca Trương Long hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái hồng lao đại. Đang muốn tiến lên đi giáo hấn hồng lao đại thời điểm bị Trương Tuyết ngăn lại. Trương Long có chút hận sát không thành thép nhìn về phía Trương Tuyết, Tiểu Tuyết, đều đến lúc này ngươi còn muốn giữ gìn tên hôn đản này sao. Hồng Lão Đại nhìn đến Trương Tuyết ngăn cản Trương Long động tác có chút vui sướng, vội vàng lớn tiếng tỏ lòng trung thành nói, tức phụ, lần này là ta mỡ heo trẻ tâm, ta bảo đảm không có tiếp theo. Trương Tuyết có chút chán ghét bẻ rớt hắn bắt lấy chính mình góc áo tay, đừng lôi kéo ta, ta ngại dơ. Theo sau nhìn về phía Trương Long ôn thanh giải thích nói, đại ca, ta không phải cái kêu ý tứ. Chỉ là cảm thấy người như vậy không đáng ngươi ô hề tay, bọn họ đây là phạm vào lưu manh tội vẫn là thông dâm say ta cũng không rõ ràng lắm, vẫn là ngày mai đi hỏi một chút công an đi. Chương gia người nghe vậy đều sửng sốt phản ứng lại đây lúc sau còn lại là vui sướng, Trương tuyết có thể chính mình tưởng khai mới là tốt nhất, nàng hiện tại nguyện ý đưa này đối cầu nam nữ đi cục công an không thể tốt hơn. Từ thiến gắt gao nắm chặt chính mình góp áo, ngầng đầu trong mắt có nước mắt sẽ qua, xong rồi, nàng trở về thành mộng hoàn toàn xong rồi. Mấy năm nay, nàng rốt cuộc là đi như thế nào đến này một bước đâu. Đêm nay Tây lĩnh đại đội chú định là cái không miên chi dạ tư thiến cùng hồng lao đại sự nháy mắt chuyển khắp toàn bộ đại đội sản xuất cùng thanh niên trí thức điểm. Chu thần nguyên bản đã ngủ hạ, là cách vách phòng thanh niên trí thức lại đây gõ cửa, đại gia hàng năm ở cùng một chỗ, ngày thường luôn có một ít cọ sát, cho nên chỉ có đối ngoại thời điểm bọn họ mới có thể biểu hiện ra đoàn kết tới, lúc này nhìn đến hơi có chút không kiên nhẫn chu thần, trên mặt hắn tràn đầy đồng tình Từ thiến sự ngươi còn không biết đi Tuy rằng trực giác không tốt Nhưng chu thần sắc thật không biết đã xảy ra chuyện gì Vì thế biết nghe lời phải hỏi Từ thiến chuyện gì Nàng cùng đội thượng hồng lão đại cùng nhau toàn rừng cây nhỏ bị người ta tức phụ một nhà bắt vừa vặn Nghe nói đã báo công an Đây chính là thông dâm Từ thiến không thiếu được muốn đi cải tạo Người này nói xong có chút đồng tình nhìn mắt chu thần trên đầu Kết hôn trước là có thể toàn rừng cây nhỏ Nữ nhân có thể trông cậy vào nàng kết hôn Sau liền biến thành thật sao Chú thần Tuy rằng có thể đoán được từ thiến này vài lần buổi tối đi ra ngoài là làm cái gì, nhưng Chu thần chưa từng có nghĩ đến nàng sẽ bị nhân ra nữ nhân chảo vừa vặn. Hiện tại toàn bộ Tây lĩnh đại đội người đều biết chính mình bị từ thiến cái này kỵ nữ đeo nón xanh. Nghĩ đến ngày mai chính mình sắp sửa gặp phải các loại đồng tình cùng xem diện ánh mắt, chú thần liền hận không thể trực tiếp đem từ thiến một chân đá tiến trong sông. Lâm Tú Quyên là bị đánh thức, trong viện vượng tài cũng ở kêu cái không ngừng, nàng xoa xoa đôi mắt muốn đi bên ngoài nhìn xem. Chính là nghĩ đến chính mình không có phương tiện chân cảng chỉ có thể từ bỏ, tính, ngày mai hỏi lại đi. Nhưng nằm xuống lâm tú quên trong lòng liền phản phất có người cầm lông chim tha ngứa dường như, liền muốn biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Liền ở nàng đứng ngồi không yên thời điểm cửa truyền đến có tiết tấu tiếng đập cửa cùng với quen thuộc thanh âm, là ta, ta tưởng ngươi này sẽ khẳng định muốn biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, cho nên liền tới đây nhìn xem. Tạ viên trí hiện giờ cũng coi như là hiểu biết đến lâm tú quên tính tình, tỉ như hiện tại. Nếu này sẽ nàng không thể biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, nàng phòng chứng cả đêm đều phải ngủ không yên. Chờ đến tạ viên trí tiến vào, lâm tú liền gấp không chờ nổi hỏi, bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, như vậy xảo, bình thường cái này điểm đại gia không đều ngủ sao. Này sẽ bên ngoài đều vội vàng xem hồng lao đại cùng từ thiến náo nhiệt, ai còn có tâm tư ngủ. Tạ viễn trí hướng nàng giải thích bên ngoài tình huống. Lâm tú quên trong mắt hiện lên ánh sáng, đây là bị bắt vừa vặn. Xem nàng hưng phấn bộ dáng. Tạ viên trí có chút gật đầu bất đắc dĩ, ân, là trương gia người dẫn người thân thủ bắt được. Trương tẩu tử có quyết đoán. Lâm Tú Quyên đột nhiên có chút bội phục trương tuyết, bất quá nghị đến hồng lao đại tiền khoa, cảm thấy trương tuyết này sẽ hẳn là nghị thông suốt đi. Nói là đã báo công an, phòng trừng một cái thông dâm tội là không thiếu được. Tạ viên trí đem chính mình vừa rồi hỏi thăm tới tin tức toàn bộ nói cho nàng. Nên như vậy, từ thiến kia ghê tẩm người ngoạn ý cũng coi như trừng phạt đúng tội, đáng tiếc chu thần hiện tại còn nếm Này hai người nhiều lần tính kế chính mình, lần này cũng coi như là được đến nên có trừng phạt. Hắn người như vậy bất quá là chuyện sớm hay muộn, ngủ đi, ngày mai không phải còn muốn tiếp tục chỉ đạo ta làm tương sao. Đại khái bởi vì phòng tiểu nhân duyên cớ toàn bộ trong phòng đều tràn ngập trên người nàng hương thơm, tạ viễn trí có có chút đứng ngồi không yên, cho nên vội vàng cùng nàng cáo biệt. ân Hảo, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút. Chờ tạ viễn trí rời đi sau, lâm thú quên đôi mắt mở to đại đại. Tin tức tốt này làm nàng hiện tại buồn ngủ toàn vô. Từ thiến ở thanh niên trí thức điểm nhân duyên cũng không tốt, thanh niên trí thức điểm mặt khác thanh niên trí thức nghe thấy cái này tin tức sau trừ bỏ ban đầu kinh ngạc, ngay sau đó lại cảm thấy bọn họ đại khái đã sớm biết sẽ có như vậy một ngày, bất quá nhưng thật ra đáng thương Chu thần, cũng không biết bị đeo nhiều ít nón xanh. Chu thần nằm ở trên giường nghe bên ngoài các loại tiếng vang, còn không có đi ra ngoài hắn là có thể nghĩ đến những người đó xem chính mình ánh mắt, hắn không khỏi nắm chặt chính mình nắm tay. Không phải không có ác độc tưởng, tử thiến như thế nào liền không bị hồng lao đại tức phụ cấp đánh chết đâu. Sự tình kế tiếp là hồng lao đại cùng tử thiến bị cục công an người mang đi, đến nỗi kế tiếp xử lý kết quả là muốn ngày mai mới biết được. Đại khái là bởi vì ngủ trước hảo tâm tình duyên cớ, lâm tú quên một đêm ngủ ngon đến hướng đông, lần này nàng không phải bị gà gãy thanh đánh thức, mà là bị trong phòng bếp truyền đến động tĩnh đánh thức, nàng thậm chí còn nghe nói bánh trứng hương vị. Bởi vì trong nhà gà mỗi ngày liền hạ 2 cái trứng gà Này hai cái trứng gà mỗi ngày buổi sáng Lâm Tú Quyên đều dùng để cho bọn hắn hướng trứng gà, hoa uống. Cho nên trong lúc nhất thời, Lâm Tú Quyên cảm thấy chính mình khả năng nghe sai rồi. Hôm nay nàng không có lựa chọn ở trong phòng ăn, làm tạ viễn đỉnh đỡ nàng đi nhà chính. So với ngày hôm qua, hôm nay lại muốn tốt một chút, tạ viễn trí bưng một mâm bánh trứng ra tới thời điểm nhìn đến nàng không khỏi những mày, không phải nói nhiều nằm hai ngày sau, như thế nào lại ra tới. như ở trong phòng nằm hai ngày không được nghẹn chết ta. Nói nữa nhiều động động còn tốt ho. Tạ viên trí vẻ mặt bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nàng đạo lý luôn là một bộ một bộ, chính mình là nói bất quá nàng, chỉ có thể nói, kia cũng không thể chính mình đi tới, vạn nhất dùng sức miệng vết thương lại nứt ra rồi làm sao bây giờ, muốn đi nơi nào nói cho ta một tiếng ta con ngươi qua đi hảo. Lâm Thú Quyên Hoài nghi người này nên sẽ không bồi chính mình trên lương nghiện, đáng tiếc nàng không chứng cứ, vì thế liền chỉ vào trên bàn bánh chứng hỏi, trong nhà không phải không có dư thừa trứng gà sao. Ngày hôm qua ở trong thành đổi, ngươi không thích uống trứng gà hoa, thử xem có thích hay không bánh trứng. Thời buổi này có dinh dưỡng đổ vật tựa hồ trừ bỏ thịt chính là trứng gà. Lâm Tú Quyên nếm một ngụm, khá tốt ăn, các ngươi cũng cùng nhau ăn. Hai anh em chỉ chỉ chính mình trước mặt gà trứng hoa nói, tẩu tử, ngươi ăn, chúng ta uống cái này liền hảo. Sau khi ăn xong, hai cái tiểu nhân đi đi học, Lâm Tú Quyên bọn họ còn lại là tiếp tục làm tương. Lâm Tú Quyên nhìn thoáng qua người bên cạnh, ngựa khí treo trọc. Lần này phòng chừng có thể làm 100 tới bình, ngươi có thể bán xong. Tạ viên trí nhưng thật ra không có trực tiếp bảo đảm chính mình chuẩn có thể bán rớt, mà là nói, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Hành, ta đây đã có thể chờ, ngươi nếu có thể vì này đó tương tìm được nguồn tiêu thụ, chúng ta cũng coi như tỉnh một bút người môi giới phí. Lâm Tú Quyên nói xong bắt đầu cân nhắc cái lầu liêu sự, có lẽ có thể thừa dịp chính mình dưỡng thương trong khoảng thời gian này đem cái này cũng làm ra tới. Nhưng hiện tại thời đại này Ngưu Du cũng không phải là có thể dễ dàng tìm được. Chẳng lẽ muốn toàn bộ làm thành dầu hạt cải, Lâm Tú Quyên nhất thời khó khăn. Tạ Viễn Trí xem nàng nhăn một khuôn mặt nhịn không được hỏi, tưởng cái gì đâu. Lâm Tú quên nghĩ nghĩ, rốt cuộc không có dầu giếm, người nói chợ đen bên kia làm cho đến nhưu Du sao? Hẳn là có thể. Thời đại này Ngưu tuy rằng tinh quý, nhưng có cái loại này cái bất động mà lao Ngưu cùng một ít ra ngoại ý muốn Ngưu cũng đều sẽ giết. Tạ Viễn Trí có chút tò mò nhìn nàng một cái Nghĩ như thế nào hỏi về ngưu du, muốn mở heo liền phương tiện nhiều, xưởng chế biến thịt vừa vặn có cái chúng ta đại đội người, còn cùng nhà chúng ta quan hệ họ hàng. Lâm Tú Quyên lắc lắc đầu, mỡ heo không được. Mỡ heo quá nghị, hơn nữa hương vị cũng đủng, rõ ràng không được. Nếu nếu muốn chúng ta sớm một chút đi hỏi thăm hạ. Tạ viên trí xem nàng nhăn mày nhịn xuống muốn dối tay vớt phẳng xúc động. Đến lúc đó hỏi thăm một chút, thật sự không có liền tính. Cùng lắm thì hiện tại nàng cũng chỉ làm dầu hạt cải. Chờ cải cách mở ra sau, thị trường thượng có bán ngưu du lại nói. Tạ viên trí gật gật đầu tỏ vẻ chính mình nhớ kỹ chuyện này, hai người bận việc đến mau dưa chưa thời điểm lâm tú lệ cùng cố minh chắc đột nhiên tới, nhìn lâm tú lệ trong tay để trái cây cùng cố minh chắc trong tay sữa mạch nha lâm tú quên không khỏi có chút sướng sở. Lúc này lâm tú lệ bọn họ đã đem trong tay đồ vật đưa cho tạ viên trí, cũng giải thích nói, hôm qua mới biết quên tỉ bị thương sự, hôm nay vào thành thuận tiện mua điểm đồ vật. Trái cây là sấn cố minh chắc không ở thời điểm từ nông trường bên trong lấy ra tới, rất là mới mẻ. Lâm Tú Quyên vội vàng lắc lắc đầu, bất quá là cái tiểu thương, như thế nào liền làm phiền các ngươi mua mấy thứ này. Quyên tỷ mọi người đều là người một nhà, ngươi liền không cần lại chậm lại, bằng không về sau ta nhưng ngượng ngùng lại phiền toái đại bá. Lâm Tú lệ ra vẻ không vui nhìn về phía Lâm Tú Quyên. Nếu ngươi lời nói đều nói này phân thượng, kia đồ vật chúng ta nhận lấy, các ngươi hôm nay giữa chưa liền ở lưu lại ăn cơm đi. Cố Minh chắc lúc này lộ ra cùng thẹn thùng tươi cười tới, ta vội vàng giữa trưa phía trước trở về chính là vì trở về cho ta ba mẹ nấu cơm, cảm ơn lâm đồng chí ngươi mời, về sau có cơ hội nhất định tới nhà ngươi ăn cơm. Ta mẹ cũng còn chờ ta trở về ngao canh đâu, kia quên tỷ ngươi hảo hảo dưỡng thương, chúng ta liền không quấy dậy. Nói hai người lại nhanh như chấp chạy đi ra ngoài, nếu không phải tạ viễn trí trong tay dẫn theo đồ vật, nàng đều nên hoài nghi vừa rồi hai người đã đến bất quá là chính mình ảo tưởng. Ngươi nói bọn họ đây là có ý tứ gì? Lâm Tú Quyên nhìn chầm chầm tạ viễn trí trong tay đồ vật hỏi, đây chính là nam nữ chủ, tuy nói có thể trước tiên ôm đùi, nhưng Lâm Tú Quyên luôn luôn là cái sợ phiền với người, đã sớm hạ quyết tâm chỉ làm ăn tinh ăn dưa của chúng. Phòng trưng là tưởng cảm tạ lần này ba mượn phòng ở sự, nhất thời lại tìm không thấy thích hợp cơ hội, cho nên biết ngươi bị thương dứt khoát liền mượn cơ hội này còn ba nhân tình. Tạ viễn trí phân tích nói, ngươi này nói cũng có đạo lý, Nhưng chuyện này vẫn là đến nói cho mẹ bọn họ một tiếng. ân đợi lát nữa ta làm cơm liền qua bên kia nói cho bọn họ một tiếng. Tạ Viễn Trí nói xong đem đồ vật nhắc tới nhà chính liền xoay người đi phòng bếp. Chu thần hôm nay vừa ra tới tổng cảm thấy mọi người đều đang xem hắn chê cười, cho nên cả người đều cảm thấy không được tự nhiên, thật vất vả ngao đến tan tầm hắn là cái thứ nhất đi người. Hắn đi thực mau thực cấp cùng đi lâm ra Tạ Viễn Trí ở chuyển quải chỗ đâm vào nhau. Tạ Viễn Trí trong tay còn cầm vừa rồi lâm tú lệ đưa lại đây trái cây bởi vì phân lượng rất nhiều, liền phân một ít lại đây, còn đem sữa mạch nha lấy thượng tính toán cấp mang thai tiền ái anh bổ thân thể, tiền ái anh hiện. Tại mang thai còn không đến 3 tháng, cho nên bên ngoài không biết người còn rất nhiều. Xem Tạ viên Trí chỉ lo xem chính mình trong tay đồ vật, liền cái ánh mắt cũng chưa phân cho chính mình, Chu Thần Tâm thái nháy mắt hòng mất, đi đến Tạ Viễn Trí trước mặt biểu tình giữ tựa nói, ngươi có phải hay không cũng đang xem ta chê cười, cảm thấy chính mình rất đắc ý, ngươi đắc ý cái gì? Lâm Tú quên cái này ta xuyên qua dày đặc Ngươi hiện tại lại đương bảo bối giống nhau đối đãi. Chương 61. Vừa dứt lời, Chu Thần còn không kịp dương khóe môi, đã bị Tạ Viễn trí một chân đá phiên trên mặt đất, còn không kịp đứng dậy, Tạ Viễn trí chân hung hăng nghiền quá hắn bàn tay, miệng phóng sạch xỉ điểm, trở về chiếu chiếu gương ngươi xứng nhắc tới nàng sao? Thằng đến Tạ Viễn trí đi xa, Chu Thần mới có chút gian nan từ trên mặt đất bỏ dậy, bàn tay chuyển đến đau đớn làm hắn trong mắt hận ý càng thêm nùng liệt, hắn nhìn Tạ Viễn trí rời đi bóng dáng, cười lạnh một tiếng. Hắn cũng không tin hắn sẽ không để bụng cái này, không có bất luận cái gì một người sẽ không để ý non xanh. Nghĩ đến hắn cùng Lâm Tú Quyên sẽ bởi vì chuyện này mà sinh ra khắc khẩu, chú thần liền có một loại mạc danh khoai ý. Lâm Tú Quyên nữ nhân kia đã từng nói nguyện ý cùng chính mình tư buồn, hiện tại mới qua bao lâu trong mắt cũng chỉ có cái kia xú tham gia quân ngũ, thậm chí còn làm nàng ba cho hắn phân phối nhất dơ mệt nhất sống, như vậy nữ nhân tốt nhất là bị tạ viện trí đánh chết. Chu thần không biết chính là tạ viễn trí căn bản liền không đem hắn nói để ở trong lòng, mặc kệ hắn cùng Lâm Tú quên có cái gì, đều cùng hiện tại Lâm Tú quên không quan hệ, hắn chỉ là không thể chịu đựng có người dùng như vậy chữ tới hình dung nàng, cho nên hắn vừa rồi động thủ, cũng coi như là kính sợ, làm hắn quản hảo tự mình miệng, hắn không nghĩ làm này, đó phá sự ảnh hưởng Lâm Tú quên tâm tình. Thức mau liền đến lâm gia, lúc này là tan tầm thời gian, mọi người đều ở nhà, nhìn đến dẫn theo trái cây cùng sữa mạch nha tạ viễn có chút khó hiểu. Hồ Yến Hoa có chút vội vàng mở miệng, là Tú Quyên bên kia có chuyện gì sao? Không thể nào, mẹ ngươi không cần lo lắng, ta lại đây là tưởng nói cho các ngươi một tiếng vừa rồi Tú Lệ cùng cố minh chắc tới trong nhà, nói là nghe nói Tú Quyên bị thương, cho nên lại đây nhìn xem, còn lưu lại mấy thứ này. Nói đem trong tay đồ vật đặt lên bàn. Lâm ái quốc đại khái minh bạch bọn họ ý tứ, vì thế gật gật đầu, bọn họ nhưng thật ra có tâm. Cũng không phải là sao, sẽ cảm ơn nhân tài đáng giá hỗ trợ. Nếu là hôm nay đổi làm là lao ta một nhà, à, phòng trường liền căn tuyến đều nhìn không tới. Hồ Yến Hoa hừ lạnh một tiếng, theo sau lại nhìn về phía tạ viên trí, nếu là cho Tú quên ngươi để qua tới làm gì, lấy về đi cấp Tú Quyên bổ bổ thân thể. Trái cây chúng ta để lại một nửa, sữa mạch nha Tú quên nói lấy lại đây cấp tẩu tử bổ thân thể, tẩu tử hiện tại là có thai người, yêu cầu nhiều bổ bổ dinh dưỡng. Lâm Văn Hải nghe vậy có chút cảm động, Tú Quyên có tâm. Tuy rằng hắn có nghĩ thầm mua sữa mạch nha cho tiền ái anh bổ bổ, bất đắc gì trong tay không có dư thừa tiền, lại ngượng ngùng hướng ba mẹ há mồm Chúng ta buổi chiều còn phải làm tương, ta đây liền đi về trước. Tạ viên trí nói xong liền tính toán rời đi. Ăn cơm lại trở về, đợi lát nữa tú quên ta cho nàng đoàn qua đi là được. Hồ Yến Hoa nói xong làm tiền ái anh giữa chưa thêm cái đồ ăn. Mẹ, chúng ta đã ăn qua, bởi vì ở nhà không có việc gì, cho nên chúng ta ăn sớm, ta là ăn cơm mới lại đây. Kia làm tương sự muốn người hỗ trợ không, ta buổi chiều lại đây cùng các ngươi cùng nhau. Hồ Yến Hoa hỏi. Tạ viên trí vây vây tay, kia đảo không cần, chúng ta hôm nay hẳn là là có thể làm xong. Tạ viên trí trở về thời điểm trong viện đã vang lên lâm tú quyên băm khương tỏi thanh âm, nghe được tiếng bước chân, nàng thuận thế hỏi, ba mẹ bọn họ nói như thế nào. Làm ngươi yên tâm, đây là bình thường thân thích chi gian nhân tình lui tới mà thôi. Tạ viên trí biết lâm tú quyên là sợ có người lấy việc này tới làm văn. Rốt cuộc đội thượng đỏ mắt lâm ái quốc người không ở số ít. Vậy là tốt rồi. Lâm Tú Quyên kỳ thật thèm nữ chủ nông trường đồ vật thật lâu. Lần trước ăn qua một lần sau liền nhớ mãi không quên. Tạ viên trí lại đây hỗ trợ thời điểm liền thấy Lâm Tú Quyên đột nhiên vẻ mặt hưng phấn nhìn về phía hắn. Ngươi vừa rồi đi ra ngoài thời điểm bên ngoài có phải hay không thực náo nhiệt. Hồng Lao Đại cùng từ thiến kết quả ra tới không có. Lâm Tú Quyên là thật sự tò mò. Trước kia chỉ ở thư thượng nhìn đến quá lưu manh tội linh tinh Không nghĩ tới hiện tại chính mình còn có thể chính mắt chứng kiến. Tạ viên trí lắc lắc đầu, không rõ ràng lắm, khả năng bên kia còn không có truyền đến tin tức, nhưng thật ra hôm nay chú thần lá hét nhất định phải làm cho bọn họ ngồi tủ. Đây là hắn trở về trên đường nghe được. Lâm tú quên nghe vậy không khỏi cười nhạt một tiếng, chú thần cái kia túng bao chính là ước hiếp người nhà, phòng chừng là cảm thấy mọi người đều đang xem hắn chê cười, tưởng lấy này vãn hồi một chút mặt mũi đi. phòng chừng là như thế này. Tạ Viễn Chí cảm thấy còn phải lại tìm một cơ hội cảnh cáo Chu Thần một phen, cho hắn biết đồ vật có thể ăn bậy, lời nói cũng không thể nói bậy, cái này niên đại đối với nữ nhân tới nói thanh danh lớn hơn hết hãy, hắn không nghĩ Lâm Tú Quyên đã chịu bất luận cái gì phê bình. Tới rồi trạm vạng thời điểm, tướng đã làm tốt, cuối cùng chỉ còn lại có cuối cùng một đạo trình tự làm việc, đó chính là bỏ vào bình. Lâm Tú Quyên nhìn thoáng qua trên cổ tay thời gian, liền thúc dục Tạ Viễn Chí đi nấu cơm, Tạ Viễn hướng hai anh em này sẽ phòng trừng hẳn là ở tan học trên đường. Tạ viễn trí nhìn thoáng qua, phát hiện bỏ vào bình chỉ cần ngồi liền hảo, vì thế gật gật đầu, hành, ta đây đi trước nấu cơm. Tuy rằng có đoạn thời gian không có làng tương, bất quá trang mấy bình sau lâm tú quyên súc cảm lại tới nữa, cho nên tốc độ cũng dần dần nhanh hơn, chờ đến tạ viễn hướng bọn họ trở về, nàng cũng trang không sai biệt lắm. Tổ tử, đây là lần này tân trùng loại sao? Tạ viễn đình nhìn tương đại khối đại khối nấm trong mắt hiện lên chờ mong. Đúng vậy, đợi lát nữa cơm chiều thời điểm có thể trước nếm thử. Bất quá phóng 2 ngày phòng trường vị sẽ tăng tốt. Lâm Tú Quyên nói xong tưởng rũi tay xoa hạ nàng đầu, thẳng đến nhìn đến chính mình trên tay tương ớt mới từ bỏ. Lúc này tạ viện trí cung tử trong phòng bếp ra tới gọi bọn hắn ăn cơm, Lâm Tú Quyên nhìn đến trên bàn bằng móng heo có chút kinh ngạc, lúc này mới bao lâu thời gian ngươi liền hầm hảo. Giữa trưa thời điểm ta liền hầm trong nồi, ngươi uống nhiều điểm canh, cũng coi như là lấy hình bổ hình, hi vọng có thể nhanh lên hảo lên. Chắc không được ngươi buổi chiều luôn đi phòng bếp. Bất quá ngươi có thể hay không cho ta đánh cái chấm đĩa lại đây? Lâm Tú quen thói quen ăn hầm đồ ăn thời điểm muốn chấm đĩa. Ta cũng muốn. Tạ Viễn đỉnh vội vàng giơ tay biểu đạt mục đích bản thân nhu cầu, ở ăn cay con đường này thượng, bọn họ đã càng đi càng xa. Nhưng thật ra ta đã quên các người thích ăn cay, lần sau hầm canh sau ta dứt khoát đem móng heo vớt lên thịt kho tàu hảo. Tạ Viễn trí không nghĩ tới bọn họ hiện tại đã như vậy thích cay, quả thực tới rồi vô cay không vui lắm nỗi. Nay bữa cơm ăn Lâm Tú quên thực thỏa mãn. Sờ sờ bụng nhìn về phía tạ viên trí, này đó tương ngươi tính toán khi nào bắt được trong thành đi. Khi nào vị tốt nhất? Tạ viên trí hỏi. Lâm tú quên túi đầu nhìn mắt chính mình mắt cá chân, nơi đó màu xanh lơ còn không có hoàn toàn lui rớt. Quá hai ngày đi, ngấm tuy rằng sức một lần thủy, nhưng phòng trừng vẫn là muốn ướp cái hai ngày mới ngon miệng, còn muốn bên trong ớt cây bây giờ còn có một ít sinh vị. Vậy quá hai ngày lại đi đi. Tạ viên trí trong lòng đại khái có kế hoạch. Nếu có thể đem này đó thành công đẩy đến các nhà máy nhà ăn về sau liền không lo đơn đặt hàng. Lâm Thú Quyên nhưng thật ra không nghĩ tới hắn chi hướng như thế rộng lớn, tay phải chống cầm trong đầu tưởng vẫn là nước cốt lẩu sự, đừng quên giúp ta hỏi tham hạ Ngưu Du sự, có lời nói liền thuận tiện mua trở về. Tạ viên trí cũng không hỏi nàng muốn Ngưu Du làm cái gì, trực tiếp gật đầu, ơn, còn cần cái gì liền liệt ra danh sách ra tới. Hy vọng đến lúc đó có thể thuận lợi đem này đó bán đi, rốt cuộc chúng ta đã thật lâu không có tiến trướng. Nói nơi này lâm tú quên thở dài, không chỉ có không có tiến trướng, hơn nữa tiêu dùng còn không nhỏ, cũng trách không được Hồ Yến Hoa luôn nói nàng tiêu tiền ăn xài phung phí. Đương nhiên Quang nghĩ tiết lưu là không đúng, loại này thời điểm càng hẳn là tưởng chính là khai nguyên, vì thế nàng lại nghĩ tới gửi bài sự. Đợi lát nữa nhớ rõ ở danh sách thượng thêm cái báo chí mới là, chính mình hảo hảo cân nhắc hạ hiện tại văn phòng mới có cơ hội bị lựa chọn. Trương Vĩnh Phương bởi vì mỗi ngày đều phải đi hội phụ nữ tiếp thu giáo dục cải tạo. Cho nên mỗi ngày chỉ có thể buổi sáng công, lại nghĩ đến lui về một trăm khối, nàng trong lòng càng thêm không thoải mái lên. Lâm Thú Mỹ biết gần nhất bởi vì từ hôn sự Trương Vĩnh Phương xem chính mình không vừa mắt, mỗi lần đều tận khả năng tránh cho cùng nàng chính diện tiếp xúc, nhưng Trương Vĩnh Phương Tổng hội tìm được cơ hội tra tấn nàng, đi đem này đó quần áo đều giặt sạch. Mãi, còn có một hồi liền phải bắt đầu làm việc, ta nghỉ ngơi sẽ buổi tối trở về lại tẩy thành không. Bởi vì Trương Vĩnh Phương chỉ có thể buổi sáng công bọn họ lại không nghĩ mất đi này một nửa công phân, cho nên mấy ngày này bọn họ đều là tính cả Trương Vĩnh Phương kia một phần cùng nhau làm, nguyên bản chính là mệt nhất nói, hơn nữa chia sẻ Trương Vĩnh Phương sống, kia nhưng không càng mệt mỏi sao. Buổi tối lại đi tẩy khi nào mới có thể làm, nay sẽ giặt sạch ngày mai vừa lúc xuyên. Trương Vĩnh Phương không khỏi phân trần đem chậu nhét vào nàng trong tay, sau đó đẩy nàng ra sân, nếu không muốn gả chồng, kia liền hảo hảo đại ở nhà đi. Dù sao trong nhà sức lao động lại không lo nhiều. Gần nhất Lâm Tú Mỹ đem Chu Xuân Hoa hống thực hảo, cho nên này sẽ Chu Xuân Hoa nhìn thấy Trương Vĩnh Phương bức bách nàng đi giặt quần áo, có chút bất mãn nhìn về phía bên cạnh Lâm Ai Dân, mẹ ngươi gần nhất càng ngày càng quá mức A đây là xem kia hai nhà người không đáng tin cậy, dùng sức tóm được chúng ta kéo lông dê đúng không? Ngươi lại không phải không biết nàng gần nhất vì cái gì tâm tình không tốt, nhận nhận đi, phòng trừng chờ tiểu lan bên kia có tin tức nàng liền sẽ không như vậy. Lâm ái dân vô vô chu Xuân Hoa đầu vai. Cũng không biết người mội làm sao bây giờ sự, này đều mấy ngày rồi còn không có cái tin chính xác, không phải nói trong thành đầu nhị hôn có rất nhiều sao. Chú Xuân Hoa đối Lâm Tiểu Lan liền không có vừa lòng địa phương, hơn nữa nàng đã sớm nghĩ kỹ rồi, nếu lần này sự thành, Trương Vĩnh Vương nếu là cấp Lâm Tiểu Lan phân tiền, kia nàng liền phải Lâm Tiểu Lan bảo đảm về sau cũng muốn cấp Trương Vĩnh Phương hai vợ chồng già dưỡng Lào mới là, hơn nữa muốn so với bọn hắn già còn đa tài là. Rốt cuộc đến lúc đó bọn họ chính là lại ra tiền lại xuất lực. Dựa vào cái gì Lâm Tiểu Lan là có thể quăng lấy tiền không làm sự, nàng đem ý nghĩ của chính mình nói cho bên cạnh Lâm Ái Dân. Lâm Ái Dân gãi gãi cái ốc, này hảo là hảo, nhưng đến lúc đó tiểu mội quyệt nợ làm sao bây giờ? Nhiều năm như vậy xuống dưới, hán đối Lâm Tiểu Lan làm người vẫn là có vài phần hiểu biết. Nàng nếu là dám quyệt nợ, ta liền dám đi lữ kiến chung nhà máy đi nháo. Cho bọn hắn số một số mấy năm nay Lâm Tiểu Lan đều từ nhà mẹ đẻ lây cái gì thứ tốt đến bọn họ lựa ra. Chu Xuân Hoa càng nói càng tức giận, nhân ra những cái đó gả đến trong thành nữ nhi đều là từ nhà chồng lây đồ vật đến nhà mẹ đẻ. Nàng Lâm Tiểu Lan khét ngược, trái lại lây đồ vật không nói, còn không niệm bọn họ hảo. Làm nàng cấp lâm tú mị giới thiệu cái trong thành đối tượng, nàng cư nhiên trực tiếp cự tuyệt, tỏ vẻ trừ bỏ nhị hôn cùng ngốc tử. Trong thành có công tác ai nguyện ý muốn cái ở nông thôn cô nương. Chu Xuân Hoa nhưng thật ra không ngại nàng giới thiệu nhị hôn dù sao dượng nữ nhi sớm hay muộn là người khác ai biết Lâm tiểu Lan trực tiếp dối trở về người không ngại có ích lợi gì nhân ra tìm ở nông thôn đương nhiên tìm đẹp Lâm Tú Mỹ nhân ra như vậy ai đều trước mắt bình tĩnh mà xem xét Lâm Tú Mỹ lớn lên không tính xấu nhưng bởi vì bắt đầu làm việc sớm làn ra phơi có chút hát mà thôi Chu Xuân Hoa suy đoán Lâm tiểu Lan không vui nguyên nhân chủ yếu là bởi vì chính mình không hứa hẹn cho nàng chỗ tốt nghĩ đến đây Chu Xuân Hoa càng tức giận Nhiều năm như vậy từ trong nhà lây nhiều như vậy đồ vật đi, hiện tại làm nàng giới thiệu cái đối tượng liền bắt đầu ra sức khức tử. Hành, vậy như vậy làm, mấy năm nay chúng ta làm ca ca cũng coi như đối khởi nàng nhạc, nàng ở trong thành hưởng phúc nhiều năm như vậy, liền không nhớ thương quá chúng ta. Lâm ái dân trong lòng đối lâm tiểu lan đoán khí cũng không ít. Ta ngày đó vào thành thời điểm nghe bọn hắn nhà máy người ta nói nàng hiện tại ở lữ gia nhật tử nhưng không hào quá, lần trước sự chuyển tới nhà máy lữ gia cảm thấy ném thể diện. Hiện tại cũng không phùng nàng, phòng trưng nàng về sau trở về chỉ biết lay càng nhiều đồ vật, hiện tại nhà họ lâm tất cả đồ vật nhưng đều là chúng ta văn đảo, cho nên chờ nàng lần sau trở về nhưng nhớ rõ phòng bị một chút. Nói xong trong lòng lại đem Trương Vĩnh Phương mang cái biến, thứ tốt không biết để lại cho đại tôn tử, càng muốn cấp gả đi ra ngoài nữ nhi, thật là lao hồ đồ. Hội phụ nữ giáo dục cùng cải tạo cũng không có làm Trương Vĩnh Phương nhận thức đến chính mình sai lầm, ngược lại là càng làm cho nàng nhận định Lâm Văn Giang là cái ngôi sao trổi sự. Bằng không như thế nào sẽ như vậy xảo chính mình nói những lời này đó thời điểm trùng hợp bị hội phụ nữ người nghe xong vừa vặn làm hại chính mình hiện tại mỗi ngày đều tới cải tạo đội người trên cũng đều ở cười nhạo bọn họ nhà họ lâm mà tạo thành này hết thảy đều là Lâm Văn răng cái này ngồi sao chhổi không được nàng nhất định phải giải quyết cái này ngồi sao chhổi mới là bằng không bọn họ nhà họ lâm chẳng phải là về sau liền không cái sống yên ổn nhật từ quá nhà họ Lâm hiện tại người trong nhà tuy rằng không nhiều lắm Nhưng là mỗi người trong lòng đều có chính mình tính toán, đều ở vì chính mình như hoa ích lợi. Lâm ái đảng bọn họ còn không biết Trương Vĩnh Phương tâm tư, người một nhà đang ở vui vẻ thảo luận trăng tròn rượu sự, mắt thấy Lâm Văn Giang liền phải trăng tròn. Hơn nữa Lâm Tú Lệ trở thành công nhân sự, bọn họ quyết định làm cái trăng tròn rượu náo nhiệt náo nhiệt, nghẹn khuất nhiều năm như vậy, lần này rốt cuộc có thể dương mi thổ khí, cho nên Lâm ái đảng cùng Chu Vân Hoa phá lệ coi trọng lần này trăng tròn rượu. Lâm Tú Lệ tuy rằng cảm thấy không cần thiết Nhưng là nhìn hai người trong mắt che không được ý cởi cự tuyệt nói cũng liền nói không ra khẩu, tính bọn họ cao hứng liền hảo. Liền nói bọn họ nói nói, kia chuẩn bị thỉnh người nào. Nàng hảo trước tiên chuẩn bị có chút đồ vật. Chứ bỏ ngươi nãi cùng tam thúc ra đội người trên đều thỉnh, bằng không thỉnh nhà này, không thỉnh kia ra dễ dàng đắc tội với người. Này cũng coi như là chúng ta phân ra ra tới sau lần đầu tiên đái khách, về sau nhân tình lui tới liền hoàn toàn cùng nhà họ lâm tách ra. Nói nơi này lâm ái đảng trong lòng có một kia cảm khái từ nay về sau hắn chính là nhà này trụ cột. Lâm Tú Lệ nghe vậy không khỏi những mày, đội người trên tất cả đều muốn thỉnh, theo sau lại nghĩ đến đây tập tục tự hồ là như vậy, liền hỏi, chúng ta đây ở nơi nào làm, hiện tại nơi này căn bản là ngồi không khai. Phơi ba bên kia thực rộng mở, đến lúc đó ở nhà làm đoan qua đi là được. Đương nhiên đến lúc đó khẳng định muốn tìm người lại đây hỗ trợ cùng đầu bếp, nghĩ đến đây, Lâm Ái Đảng trà sắt tay, vì ngày này, này một tháng qua hắn không biết ngày đêm giúp nhân ra biên sọt che linh tinh. Liền vì nhiều tích có mấy cái tiền Kêu hành, thời gian đính hảo chúng ta đến trước tiên đi trong thành mua vài thứ Ta đi công xã thời điểm nhìn xem bên kia có hay không người nguyện ý cùng ta đổi chút phiếu thịt Rốt cuộc làm yến hội yêu cầu không ít thịt Này cũng coi như vì nàng đi chợ đen đổi thịt sự an cái tên tuổi Tú lệ, cái này ra ít nhiều người Chu Vân Hoa nói xong rỗi tay sờ sờ nàng đỉnh đầu Này hơn nửa năm thời gian tú lệ đứa nhỏ này trưởng thành rất nhiều Này hết thể đều là bởi vì bọn họ đường cha mẹ vô năng mới làm nàng tới đối mặt này đó. Mẹ, chúng ta đều là người một nhà, về sau nhật tử sẽ càng ngày càng tốt, quá khứ suốt ruột nhật tử chúng ta đều đã quên đi. Lâm Tú Lệ nhưng thật ra may mắn bọn họ không có hoài nghi chính mình thay đổi. Tú Lệ nói rất đúng, hiện giờ chúng ta nhật tử càng ngày càng tốt, cũng càng ngày càng có hy vọng, chờ lần này khai giảng chúng ta liền đưa Tú Bình đi đi học. Bởi vì Lâm Tú Bình lại là cái nữ nhi nguyên nhân, Trương Vĩnh Phương rất là không mừng, cho nên tới rồi nên đi học tuổi luôn là một kéo lại kéo. Nghe đến đó, Lâm Tú Lệ không khỏi có chút may mắn nguyên chủ tốt xấu là sơ chúng tốt nghiệp, bằng không rất nhiều sự đều không có phương tiện, hiện tại nàng đã ở công xã bên kia cao trung báo danh treo học tịch, như vậy phương tiện nàng về sau thi đại học. Lâm Tú Quyên nhớ tới vừa rồi Hồ Yến Hoa nói thương gân động cốt 100 thiên, nói nàng này tuy rằng không như vậy nghiêm trọng, nhưng ít ra cũng đến tu dưỡng một tháng. Lâm Tú Quyên có thể tưởng tượng này một tháng nhật tử có bao nhiêu nhàm chán, vì thế gọi lại đi nấu nước tạo vị trí. Ngươi lần trước nói nhờ người tìm cao trung sách giáo khoa khi nào đến A. Dù sao không có việc gì, vừa vặn liền thừa dịp một đoạn này thời gian hảo hảo xem xem những cái đó sách giáo khoa, bằng không đến lúc đó nếu là thi rất liền không hảo. Tạ viện trí tính ra hạ thời gian, phòng trưng liền hai ngày này đi, đến lúc đó hẳn là sẽ có người đưa thư đưa lại đây. Nếu là hai ngày này còn chưa tới, ta đưa tương vào thành thời điểm đi bưu cục hỏi một chút. Chờ tạ viện hướng hai anh em tắm rửa xong, Lâm Thú Quyên có chút xấu hổ nhìn thoáng qua tạ trí Hồ Yến Hoa hiện tại sẽ không lại đây giúp nàng tắm rửa, rốt cuộc ở nàng xem ra, có tạ viên trí ở, liền không cần nàng hỗ trợ, Lâm Tú Quyên lại không thể nói cho nàng bọn họ không phải cái loại này quan hệ. Tạ viên trí xem nàng vẻ mặt biệt nữ bộ dáng, thanh thanh giọng nói nói, ta ở tắm rửa gian thả cái ghế rửa, ta trước ôm ngươi đi vào ta liền ở bên ngoài, có việc kêu ta. Dù cho cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhưng cũng không biện pháp khác, Lâm Tú Quyên chỉ có thể làm tạ viên trí ôm chính mình vào tắm rửa gian. Bởi vì nghĩ bên ngoài chờ chính mình người, Lâm Tú Quyên không khỏi nhanh hơn động tác. Chờ Lâm Tú Quyên tắm rửa song tạ viễn trí đem nàng đưa về phòng lại không có đi tắm rửa gian, ngược lại ra sân triều thanh niên trí thức điểm đi đến. Chương 62 Chu thần là bị dọa tỉnh, ngay sau đó hồi tưởng cảnh trong mơ, rõ ràng là trước đây còn không có xuống nông thôn thời điểm, chính là chính mình lại không có làm ác động, như thế nào liền sẽ cảm thấy sợ hãi đâu, cũng chính là lúc này hắn nhận thấy được chính mình đỉnh đầu âm thật sâu lạnh leo. Hắn không khỏi nắm chặt góc chăn, bay nhanh ngẩn đầu nhìn thoang qua, kết quả đối thượng chính là tạ viễn trí lạnh băng ánh mắt. Thấy là tạ viễn trí hắn ngược lại nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng hiện tại nơi nơi tuyên truyền phá bốn cũ, không thể phong kiến mê tín, nhưng ngầm hắn nhưng không thiếu nghe một ít đâm quỷ sự, nghĩ đến chính mình vừa rồi khẩn trương tâm tình hắn có chút không vui nhìn về phía tạ viễn trí. Tạ viễn trí, người đầu góc có phải hay không có bệnh, người hơn phân nửa đêm không ngủ được chạy đến ta nơi này tới là muốn làm cái gì Chu thần Ngươi nói ta nếu là không đợi ngươi tỉnh lại liền trực tiếp ở ngươi nơi này đồng dạng đao, ngươi nói ngươi còn có thể hay không nhìn thấy mặt trời của ngày mai. Tạ viện trí không biết từ nơi nào lấy ra đao giờ phút này đang ở chính hắn cổ trước khoa tay mua chân. Chu thần vội không ngừng hướng giường kia đầu nhảy đi, cảnh giác nhìn về phía hắn, theo sau ở trong lòng tính toán chính mình lúc này kêu cứu mặt khác thanh niên trí thức lại đầy khả năng tính. Tạ viện trí nhìn ra hắn ý tưởng, trên tay như cũ thưởng thức vừa rồi tiểu đao, bên ngoài ánh trăng chiếu vào thân Chu thần một cái run run, theo sau liền nghe nói tạ viễn trí thanh âm, ngươi cảm thấy bọn họ có thể lại đây giúp ngươi cơ suất có bao nhiêu đại. Các ngươi thanh niên trí thức không hợp tin tức thật cho rằng chúng ta không biết. Chu thần đột nhiên nhớ tới trước kia lâm tú quên đề qua tạ viễn trí là lấy quá thật một thương thật đạn cũng là gặp qua huyết người, một cổ lạnh leo thẳng tới đỉnh đầu, hắn cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, sau đó vẻ mặt bình tĩnh nhìn về phía đứng ở chính mình đầu giường người, ngươi muốn làm gì? Nghe được hắn phát run Thanh âm Tạ Viễn Trí có chút vừa lòng con con khỏe môi, hắn úi người trên cao nhìn xuống nhìn về phía súc thành một đoàn tru thần. Nếu sau này ta nghe được bất luận cái gì có quan hệ Tú Quyên không tốt lời đồn đãi, ngươi liền tự cầu nhiều phúc đi, ta là chết quá một hồi người, cho nên thật sự không cần khiêu chiến ta kiên nhẫn. Tạ Viễn Trí nói lời này thời điểm nhớ tới chính mình đời trước trở về nghe được một đôi đệ mội tin tức sau đối lâm Tú quên trả thù. Giờ phút này hắn cả người phản phất đều lung thượng một tầng lạnh leo. Thằng đến xác định Tạ Chu thần cả người lập tức liền nằm liệt trên giường, trên người đều là tế tế mật mật mồ hôi lạnh, hắn thừa nhận, vừa rồi tạ viễn trí cầm đào trong nháy mắt kia hắn dọa tới rồi, hắn giờ phút này phi thường hối hận chính mình ban ngày khiêu khích. Tạ viễn trí tới nhỏ giọng vô thức, rời đi thời điểm cũng không có kinh động thanh niên trí thức điểm những người khác, chu thần sờ sờ chính mình ngực, có chút tuyệt vọng tưởng, chính mình lần này thật là trọc tới sát thần. Tạ viễn trí về đến nhà thời điểm lâm tú quên chính trở mình ngủ đến vừa cảm giác thơ ngọn chút nào không biết bên ngoài phát sinh này vừa ra. Ngày hôm sau là cái khó được mưa to thiền, còn thật lớn đội nên thu lương thực đều thu không sai biệt lắm, bằng không lúc này mọi người đều đến vội vàng gặt gấp thành tài lạ. Bởi vì mưa to, không chỉ có không dùng tới công, ngay cả đi học cũng không cần đi, Lâm Tú Quyên có chút kinh ngạc, vì cái gì không cần đi học. Tạ viện hướng vẻ mặt bình tĩnh nói, mỗi lần hạ mưa to liền có phòng học lậu thủy, các lao sư này sẽ phòng trường vội vàng bổ lậu thủy địa phương, không có thời gian cùng tinh lực đi học Tạ viện hướng nói làm lầm tú quên nhất thời có chút chờ mặc, đại khái là dần dần thói quen nơi này, nàng có đôi khi đều sẽ quên nơi này là vật chất khuyết thiếu thập niên 70, bất quá cũng không cần quá hủy hoài, về sau sẽ càng ngày càng tốt. Nghĩ đến đây, tôi cười một lần nữa trở lại trên mặt nàng, nếu hôm nay không dùng tới khóa, các người liền chính mình ở nhà đọc xét đi. Bởi vì không dùng tới công duyên cớ, bọn họ còn ở ăn cơm thời điểm Hồ Yến Hoa liền bung dù lại đây gõ cửa, Lâm tú quên thấy quần áo bị ướt nhẹp Hồ Yến Hoa có chút khó hiểu Mẹ, sớm như vậy lại đây là có việc sao? Hồ Yến Hoa cũng không nghĩ tới chính mình đánh dù quần áo đều còn bị nước mưa bán nước nàng dùng tay vô vô ướt địa phương, rồi sau đó mới chậm rãi ngẩn đầu nhìn về phía bọn họ giải thích chính mình ý đồ đến. Này không nghĩ hôm nay không dùng tới công, liền tới đây nhìn xem các ngươi bên này có hay không cái gì yêu cầu hỗ trợ. Ngươi còn không có ăn cơm đi, ăn trước chén chào ấm áp lại nói mặt khác. Hôm nay trận này vũ làm nhiệt độ không khí rõ ràng hàng một cái độ. Ta ăn qua. Các ngươi không cần phải xen vào ta, nếu không có gì yêu cầu ta hỗ trợ ta liền đi về trước, trong nhà việc vặt vanh cũng không ít, cái này ngày mưa lộ hoạt liền không cần ngươi tẩu tử làm này đó. Vạn nhất thế ngã liền không hảo, xem bọn họ bên này thật sự không cần hỗ trợ Hồ Yến Hoa liền chuẩn bị rời đi. Lúc này tạ viên trí đột nhiên mở miệng, mẹ, giữa trưa chúng ta hầm móng heo canh, đến lúc đó ta cấp tẩu tử cùng đại nưu đoan một chén lại đây. Hồ Yến Hoa lắc đầu cự tuyệt nói, các ngươi lưu trừ ăn. Viện Hướng Viễn đỉnh đúng là trường thân thể thời điểm đến hảo hảo bổ bổ mới là, chờ Thiên Tình làm Văn Hải vào thành đi mua chút mấy thứ này trở về. Đều là người một nhà, ngươi khách khí cái gì, chẳng lẽ ngươi không nghĩ tẩu tử cho ngươi sinh cái trắng trẻo mập mạp đại tôn tử ra tới, đợi lát nữa làm tốt hắn cho các ngươi đoàn lại đây. Lâm Tú Quyên không cho nàng cự tuyệt cơ hội nói thẳng. Này đương đại luôn chiếm các ngươi tiện nghi, này như thế nào không biết xấu hổ đâu. Tuy rằng nói là thân huynh muội, nhưng cũng đến có tới có lui mới là hiện tại chỉ là từ bọn họ nơi này lấy tính chuyện gì. Ngươi như thế nào liền biết chúng ta về sau không tìm đại ca hỗ trợ đâu, này đó đều là chúng ta tiểu đồng lứa sự, mẹ ngươi liền không cần nhọc lòng. Chỉ bằng tạ viên trí còn không có trở về kia nửa năm, bọn họ có cái gì thứ tốt đều không quên chính mình thời điểm. Lâm Thú Quyên liền âm thầm hạ quyết định, về sau nhất định sẽ đem bọn họ coi như chân chính người nhà. Đến nỗi tạ viên trí vì cái gì cũng sẽ đối lâm ra người tốt như vậy, nàng suy đoán là tạ viên hương nói cho hắn. Này nửa năm lâm ra nhưng không thiếu chiếu cố bọn họ. Chờ đến hồ Yến Hoa rời đi sau, lâm tú quyên nhìn về phía tạ viễn trí có chút tò mò hỏi, ngươi ngày đó vào thành mua nhiều ít móng heo. Ngày hôm qua bất tải ăn hai điều sao? Vừa vận đụng tới xưởng chế biến thịt tung bách, nghĩ ngươi bị thương yêu cầu nhiều bổ bổ, liền thắc hắn quan hệ mua 6 cái. Tạo viễn trí nói xong cảm thấy chính mình tựa hồ hẳn là lại nhiều mua hai cái mới là sáu cái. Lâm tú quyên chấn kinh rồi. Người này thật đúng là cho rằng có thể lấy hình bổ hình không thành. Nhiều sao, một đốn liền phải ăn hai cái, hôm nay giữa chưa đến hầm ba cái, này không lập tức liền không có. Tạ viên trí tính toán vào thành đưa tương thời điểm lại đi tìm tung bách, nhìn xem có thể hay không nhiều mua điểm đại xương cốt cùng nội tạng heo linh tinh. Trọng sinh hắn có biết hiện tại mỗi người ghét bỏ nội tạng heo, ở đời sau chính là mỗi người đều thích mỹ vị, giống vậy đại tràng, mặc kệ làm dán vẫn là thịt kho tàu thậm chí nấu cái lẩu đều là mỹ vị. mỗi ngày ăn Ngươi cũng không sợ ăn chẳng ấy, ít nhất cũng đến cách một ngày mới là, hôm nay hầm kia một cái liền dùng ngồi yêm, đến lúc đó thịt kho tàu ra tới hẳn là cũng không tồi. Nói nơi này, Lâm Thú quên đột nhiên có chút thèm món kho, đáng tiếc hiện tại không có co sắn lô liêu bán, đến chính mình đi xứng tề những cái đó tài liệu mới được. Hôm nay thêm bất đồng xứng đồ ăn đi vào, này sẽ ngươi bổi bọn họ cùng nhau đọc sách, ta đi đem móng heo hầm thượng. Móng heo hầm càng lâu càng hương, chờ đến tạ viễn trí rời đi sau. Tạ viễn đỉnh liền phủng sách vợ lọc cục chạy tới. Thời tiết này cũng quái, buổi sáng vẫn là mưa to tầm tã, tới rồi giữa chưa thế nhưng bắt đầu trong, bất quá trong đất đều bị nước mưa hương quá, thành bùn lầy, cho nên buổi chiều như cũ không dùng tới công. Sau khi ăn xong, Lâm Tú Quyên xoa xoa đôi mắt, quả nhiên là mùa thu tới sau, nàng đã bắt đầu thu mệt mỏi. Lúc này viện môn truyền miệng tới vượng tải có chút hưng phấn thanh âm, theo sau liền truyền đến Lâm Văn Dương thanh âm, Tú Quyên, là ta. Tạ Viễn Đình lộc cộc bước chân ngắn nhỏ đi mở cửa, nhìn đến ngoài cửa Lâm Văn Dương giọng nói của nàng tràn đầy vui sướng, "Nhị ca, đã lâu không thấy được ngươi." Lâm Văn Dương xoa xoa nàng đầu, bởi vì nhị ca ở công xã bên kia bận quá, chờ thêm đoạn nhật tử thì tốt rồi. Nhìn đến Lâm Văn Dương, Lâm Tú Quyên cũng có chút kinh hỉ, như thế nào hôm nay đã trở lại? Hôm nay không dùng tới khóa, nhìn không trời mưa ta liền đã trở lại. Tuy rằng sắp 20 người, nhưng đây cũng là hắn lần đầu tiên rời nhà lâu như vậy. Cho nên một có điểm nhà hàng dối, liền nhịn không được chạy về ra đến xem. Ăn cơm xong không, ta làm tạo viễn trí cho ngươi nấu chén tay cán bột. Lâm Tú quên một bên nói chuyện một bên đánh giá Lâm Văn Dương, không biết có phải hay không chính mình ảo giác, đi trường học lên lớp thay hắn thoạt nhìn càng ngày càng tinh thần. Tẩu tử cho ta nấu đường trứng gà, ta ăn mới lại đây, mẹ bọn họ nói ngươi bị thường cho nên ta lại đây nhìn xem. Lâm Văn Dương nói xong đi đến nàng trước mặt gần gũi nhìn thoáng qua nàng miệng vết thương. Nghĩ đến tới xem chính mình thương tình người tính lên cũng co vài cái, lâm tú quyên tức khắc có chút ngượng ngùng nói, cũng không phải cái gì vấn đề lớn, bác sĩ cũng nói không thương đến xương cốt, bất quá chính là bị thương ngoài ra, quá mấy ngày thì tốt rồi. Mẹ nói ngươi kia mắt cá chân chính là uy, kia cũng không phải là cái gì bị thương ngoài ra, đến hảo hảo dưỡng mới là Nói xong mới chú ý tới nàng trong tay sách giáo khoa, hắn dơ dơ lên khỏe môi, như thế nào, tính toán tiếp tục đọc sách. Những cái đó nhà máy chiêu công đều phải cao trung tốt nghiệp điểm này yêu cầu hắn cũng là biết đến. Lâm Tú Quyên lắc lắc đầu, chiều hắn cơ cơ trong tay sách giáo khoa, đây là viễn đỉnh sách giáo khoa, ta cho nàng giảng để đâu. Ta bên kia ở nhờ người tìm cao trung sách giáo khoa, ta cảm thấy ngươi vẫn là có cái cao trung bằng tốt nghiệp ổn thỏa một chút, không chừng ba khi nào cũng cho ngươi lộn cái công tác. Bởi vì vườn trái cây tăng ra sản xuất sự, Lâm Ái Quốc hiện tại chính là công xã chủ nhiệm trước mặt hồng nhân. không cần tìm sách giáo khoa Tạ viễn trí nhờ người tìm lập tức liền phải tới rồi, chờ ta trước quen thuộc một lần sách giáo khoa rồi nói sau. Chờ nàng chính mình quen thuộc xong sách giáo khoa, đến lúc đó quải cái học tịch hẳn là là được. Hành, chính ngươi trong lòng có tính toán liền thành, nghe mẹ nói các ngươi lại làm tương, còn làm cái gì rượu nho. Lâm Văn Dương có chút tò mò. ân lần này tương bên trong bỏ thêm nấm, ta cảm thấy hương vị không tồi, ngươi đi thời điểm mang lên hai bình đi thử thử. Diệu nho chờ thêm đoạn thời gian hảo ta lại cho các ngươi đưa lại đây. Đối với người nhà, Lâm Thú quên luôn luôn hào phóng. Ta lại đây kỳ thật là có việc cùng ngươi nói, phía trước tương trường học có mấy cái lao sư cũng thích thích, biết ta hôm nay trở về, sôi nổi làm ta cho bọn hắn mang mấy bình qua đi. Đến nỗi nhà ăn con đường kia tử là không được, nhà ăn sở hữu đồ vật đều là nhân viên hậu cần đi mua sắm, chứ không nói bọn họ cũng không có khả năng ở chúng ta nơi này mua, liền nói nếu như bị người cử báo làm sao bây giờ. Muốn ta nói vẫn là trực tiếp đảo cấp những người khác, phương tiện lại bất lo. Lâm Văn Dương kiến nghị nói. Lâm Thú Quyên lúc này mới biết được bọn họ phía trước xem nhẹ cái gì, liền tính bọn họ thật sự có đường tử, nhân ra nhà máy cũng không dám mua, đây chính là tư nhân mua bán, này nếu như bị bắt được, chính là phải bị phê đấu tội lớn. Còn Hảo ngươi nhắc nhở ta, bất quá tạ viên trí nói hắn muốn thử thử một lần, khiến cho hắn thử một lần đi. Trước duy trì Hảo nhân mạch. Chờ đến lúc đó cải cách mở ra sau lại nhập chú các đại nhà máy nhà ăn cũng không mượn. Lâm Văn Dương đứng dậy chuẩn bị rời đi thời điểm mới phát hiện trên tay nàng đồng hồ, không khỏi có chút kinh ngạc, ngươi chừng nào thì mua đồng hồ, ta còn tính toán chờ ta lênh tháng thứ nhất tiền lương liền cho ngươi mua khối đồng hồ. Không cần, ngươi vẫn là lưu trữ cấp tương lai tẩu tử mua đi. Lâm Tú Quyên nói xong nhìn lướt qua trên cổ tay biểu, trên mặt biểu tình là nàng chính mình cũng không biết sung sướng, là tạo viên trí cho ngươi mua. Lâm Văn Dương đột nhiên nhớ tới lần đó bọn họ cùng nhau vào thành đột nhiên lại phản thân hồi cùng tiêu xác người. ân là hắn mua. Lâm Tú Quyên cảm thấy này không có gì không thể nói. Hắn nhưng thật ra đoạt cái trước, vậy ngươi còn nghĩ muốn cái gì, chờ ta đã phát tiền lương cho ngươi mua. Lâm Văn Dương một kiện hào khí văn trượng. Không cần lạc, ngươi vẫn là lưu trữ tích cóp lao bà bổn đi, ngươi chừng nào thì đi công xã, tương khi nào đưa cho ngươi tương đối thích hợp. Lâm Tú Quyên nói song hướng bên cạnh tạ viễn đỉnh vây, vây tay Làm nàng đi nói cho tạ viện trí sinh ý tới. Muốn sáu bình, ta ngày mai còn muốn đi học, đánh giá buổi tối liền phải hồi bên kia mới được. Bằng không ngày mai tiền không lượng phải lên. kia buổi tối lại đây ăn cơm, mấy ngày hôm trước tạ viện trí ở trong sông vóng mấy cái cá, tuy rằng nghiêm mấy ngày, đợi lát nữa dùng bọt nước một buổi trưa đi đi mới vị, lấy tới làm ớt ma cá hẳn là cũng là có thể. Dùng lưới đánh cá vóng. Các ngươi vận khí không tồi, ta đây buổi tối lại đây ăn cơm thời điểm lại đến lấy tương hảo. Này sẽ trong nhà ở sửa sang lại phòng tạp vật Ta phải trở về hỗ trợ mới lả Tạ viên trí ra tới thời điểm Lâm Văn Dương đã rời đi Lâm Thú Quyên đem hắn lời nói mới rồi nói cho tạ viên trí Cuối cùng ngự khi có chút tiếc nuối nói Xem ra sắp tới chúng ta là Đừng nghĩ đem tương bán cho nhà ăn Liền liền tính chúng ta nguyện ý bán Nhân ra cũng không dám mua Không có việc gì, hết thể giao cho ta Tạ viên trí phía trước cũng xem nhẹ vấn đề này Bất quá cũng không quan hệ Lại quá cái hơn 2 năm một chút Là có thể đủ tự do mua bán ân ta tin từ ngươi Buổi tối nhị ca muốn lại đây ăn cơm Trước hai ngày cá còn không có lượng y hề ra tới Ngươi đi phao hai điều ở thùng đi đi mối vị Buổi tối nấu ớt ma ca ăn Nói xong chính mình đều nhịn không được cười Này ớt ma cá bọn họ thật là chăm ăn không nề Nguyên bản lâm tu quên câu kia ta tin tưởng Ngươi làm tạo viễn trí trong lòng có chút rung động Theo sau vừa nhấc đầu mới phát hiện nàng căn bản liền không thèm để ý bộ dáng Trong lúc nhất thời Tạ viễn trí trong lòng có chút dầu dĩ cảm giác. Lâm Tú Quyên không nhận thấy được tạ viễn trí cảm xúc biến hóa, tiếp tục nói, còn có ta nhị ca trường học lão sư muốn sáu bình tường, chúng ta này cũng coi như là khởi đầu tốt đẹp, mới làm tốt liền có sinh ý tới cửa. Sẽ thuận lợi. Tạ viễn trí cho rằng nàng là ở lo lắng nguồn tiêu thụ, vì thế An ủi nói. Lâm ái đảng toàn gia còn đang thương lượng trăng tròn rượu sự, chút nào không biết Lâm Tiểu Lan đã mang theo cái nam nhân chuẩn bị đến nhà bọn họ tới cầu hôn. chương 63 Liên ở Lâm Tú quên bọn họ cả gia đình vô cùng náo nhiệt ăn cơm thời điểm, cửa truyền đến có chút vội vàng tiếng đập cửa, nhìn mọi người đều dừng lại trước đúa, Tạ Viễn Trí đứng dậy, "Ta đi mở cửa." Nhìn ngoài cửa ôm Hải Tử Lâm Tú Lệ Tạ Viễn Trí có chút khó hiểu, Lâm Tú Lệ bay nhanh kêu một tiếng tỷ phu sau đó lại hỏi, "Đại bá bọn họ có phải hay không ở các ngươi bên này?" Lâm Ái Quốc đại khái là nghe được Lâm Tú Lệ thanh âm, cũng đi theo đứng dậy, "Là Tú Lệ sao?" Lâm Tú Lệ ôm Lâm Văn Giang đi đến trong viện nhìn về phía hồ yến hoa có thể phiền toái đại bá nương giúp ta chăm sóc hạ văn giang sao, này sẽ chúng ta muốn đưa ta mẹ đi bệnh viện. Đây là đã xảy ra cái gì, đưa bệnh viện sự cũng không thể chậm chế, ngươi đi trước, văn giang ta sẽ giúp ngươi chăm sóc tốt. Hồ Yến Hoa thúc giục nàng chạy nhanh rời đi. Chờ đến lâm tú lệ rời đi sau, Hồ Yến Hoa nhìn thoáng qua chính mình trong lòng ngực ngủ đến vẻ mặt thơm ngọt lâm văn giang, không khỏi thở dài, cũng không biết ra chuyện gì, này Vân hoa còn ở ở cứ đâu, như thế nào liền phải đưa bệnh viện đâu An cơm trước Ăn cơm lại nói, lâm ái quốc sắc mặt có chút khó coi, ở đây người đại khái đều suy nghĩ việc này khẳng định cùng nhà họ lâm thoát không được quan hệ. Cũng may không chăng tròn tiểu hài tử trừ bỏ ăn chính là ngủ, một bữa cơm thời gian xuống dưới, hắn như cũ ngủ đến vẻ mặt thơ ngọn, tạ ra tam huynh muội thu thập chén búa, lâm văn hải này sẽ đi ra ngoài hỏi tham gia cái gì. Không biết qua bao lâu, lâm văn hải rốt cuộc đã trở lại, đều hắn sắc mặt có chút khó coi, hồ yến hoa liền mở miệng nói, có phải hay không ngươi tam mãi mãi bên kia lại làm yêu cũng không biết lần này là vì cái gì, thế nhưng làm Chu Vân Hoa tiến bệnh viện. Hôm nay việc này tuy rằng Tam mãi mãi không ở tràng, nhưng ta đánh giá việc này cũng cùng nàng thoát không được quan hệ, là tiểu cô từ trong thành mang theo cái nam nhân trực tiếp đến nhị thúc ra đi cầu hôn, nàng không chỉ có không có trước tiên nói cho nhị thúc nhóm một tiếng, kia nam nhân vẫn là cái nhị hôn, nguyên bản nhị thúc bọn họ ngay từ đầu còn ôn tồn giải thích tú lệ bây giờ còn nhỏ, bọn họ tính toán ở lâu mấy năm, sau lại không biết như thế nào biết kia nam nhân là nhị hôn sự. Nhị. Thầm dưới sự giận dữ trực tiếp cùng tiểu cô đánh lên, nhị thầm vốn là ở ở cữ hơn nữa ngày thường vốn dĩ thân thể liền không thế nào hảo, bị tiểu cô đẩy đến trên tường đập vỡ đầu ngất đi. Bởi vì lâm ái đảng một nhà hiện tại trụ nhà cũ bên kia tương đối thiên, hộ gia đình rất ít, cho nên việc này này sẽ biết người còn không nhiều lắm. Ta xem này lâm tiểu lan là điên rồi vẫn là cố ý trở về tìm việc. Lần trước trở về là muốn cấp tạo viên trí công tác, lần này trở về thế nhưng tính toán cấp tú lệ nói cái nhị hôn. Cũng trách không được ngày thưởng tính tình mềm mại Chu Vân Hoa sẽ cùng nàng động thủ, làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ. Phòng chừng là có thể có lợi đi. Lâm Tu Quyên suy đoán đến. Quả nhiên là hai mẹ con, liền sẽ làm loại này thiếu đạo đức sự, cũng không biết người nhị thẩm có hay không sự. Hồ Yến Hoa trước kia không quá kế thời điểm cùng Chu Vân Hoa cái này chỉ em dâu ở chung vẫn là khá tốt. Việc này khẳng định cùng các ngươi tam nại mãi thoát không được quan hệ, không chừng cũng có tam phòng bút tích ở bên trong. Hồ Yến Hoa suy đoán nói. Hiện tại quan trọng nhất chính là nhị thẩm tình huống, mặt khác đám người không có việc gì rồi nói sau. Lâm Tú Quyên cũng không nghĩ tới trong sách cái kia yếu đối ôn thôn Chu Vân Hoa thế nhưng cũng sẽ cùng Lâm Tiểu Lan đậu thủ, này đại khái chính là mẫu thân lực lượng đi. Lúc này nguyên bản ngủ ngon lành Lâm Văn Giang bắt đầu dầm dì lên, không ngừng mà hướng Hồ Yến Hoa trước ngực cùng cái miệng nhỏ trương đóng mở hợp, Hồ Yến Hoa vội vàng đứng dậy, Văn Giang đây là đói bụng, ta đi Hồ Anh trong nhà nhìn xem, nàng đại tôn tử so Văn Giang lớn 2 tháng Nàng tức phụ mãi hẳn là đủ. Chờ đến lâm ra những người khác rời đi, lâm tú quên chống cầm thở dài, đây đều là cái gì phá sự à, nàng cái này ăn dưa quần chúng nghe xong đều như thế phẫn nộ, càng đừng nói lúc ấy người. Ta viễn trí không biết khi nào ở bên người nàng ngồi xuống, em đẹp than cái gì khí. Ta suy nghĩ ngươi nếu là không trở lại, phòng trừng cái này cái gọi là tiểu cô cũng sẽ tìm cái như vậy ngoạn ý tới ghê tẩm ta đi. Lâm tú quên đối nhị hôn không có ý kiến. Nhưng dùng đầu óc ngẫm lại liền biết Lâm Tiểu Lan sẽ tìm cái dạng gì người, nàng nếu là quả phụ, nàng thật tìm cái nhị hôn tới ghê tẩm chính mình ở những người khác trong mắt đảo cũng nói thông, nhưng Lâm Tú Lệ vẫn là đầu hôn không nói, hiện tại vẫn là công nhân, này kiện nói cái trong thành công nhân cũng không quá mức, Lâm Tiểu Lan nhưng thật ra sẽ ghê tởm người, cũng không biết có phải hay không ở lư dữ gia nhật tử quá không đi xuống, cư nhân tưởng. Tránh bà mối tiền. Tạ Viễn không khỏi suy nghĩ hạ kia hình ảnh, thực mau liền nhăn lại mày, ngươi yên tâm. Ta sẽ không làm như vậy sự phát sinh. Lâm Tú quên bị hắn vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng đậu cười, ngươi hiện tại đều đã trở lại, ai còn sẽ không trường mắt tới cấp ta nói đối tượng. Cho nên ta trở về ngươi là cao hưng đúng không? Tạ Viễn Trí cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ hỏi ra nói như vậy tới. Lâm Tú quên nghiêm túc suy nghĩ một chút, đối lập khởi trước kia, tựa hồ Tạ Viễn Trí sau khi trở về nhật tử sắc thật nhẹ nhàng chút, ít nhất không cần đối mặt những cái đó thúc dục hôn người, phản phất chỉ cần là cái nam nhân là được. Chính mình cự tuyệt chính là không biết điều Nghĩ đến đây Lâm Tú lệ không khỏi gật gật đầu Sắc thật rất cao hứng Kêu muốn hay không cùng ta xử đối tượng Nhìn nàng gật đầu trong nháy mắt kia Tạ viên trí trực tiếp buột miệng thốt ra Lâm Tú quên có chút mở mịt ngẩn đầu nhìn vẻ mặt đối diện người Thấy hắn căng chặt một khuôn mặt Tựa hồ cũng không phải nói dỡn bộ dáng trừ bỏ ban đầu khẩn trước sau Tạ viên trí cảm thấy có chút nói ra Tới ngược lại không có như vậy khó Vì thế mặt không đổi sắc tiếp tục lấp liế Tuy rằng trước kia sự ta còn không có nhớ tới, nhưng chúng ta có thể kết hôn, kia khẳng định lúc ấy mọi người đều là vừa lòng. Trong khoảng thời gian này ở chung xuân dưới, ta cảm thấy về sau đến nhật tử cứ như vậy quá đi xuống cũng thực hảo. Đương nhiên, ta cũng thực thích ngươi, tưởng cùng ngươi xử đối tượng là bởi vì thích ngươi. Cho nên nàng đây là bị cao trắng. Tạ viên trí thình lình xảy ra thông báo làm lâm tú quên có chút ốc. Cuối cùng, tạ viên trí cũng không quên cho chính mình để đường rút lui. Đương nhiên ngươi nếu là không muốn chúng ta liền còn bảo trì hiện tại ở Trung phương thức, chờ thêm 2 năm bàn lại chuyện khác. Nhìn đi phòng bếp thiêu nước tắm tạo viên trí, Lâm Tú Quyên cảm thấy chính mình đêm nay đại khái muốn mất ngủ. Lâm Tiểu Lan cũng không nghĩ tới Chu Vân Hoa sẽ như vậy không trải qua sự, chính mình nhẹ nhàng đẩy liền đẩy đến vách tường bên kia, nhìn chạy tới trên mặt đất huyết chính mình bất tỉnh nhân sự Chu Vân Hoa. Lâm Tiểu Lan có chút luôn cuống, giờ phút này cũng bất chấp chính mình mang đến La Vân Cường trực tiếp trốn cũng dường như chiều trường vĩnh phương bọn họ bên kia chạy tới. La Vân Cường cũng không nghĩ tới sự tình thế nhưng sẽ phát triển trở thành như vậy, rõ ràng Lâm Tiểu Lan nói nàng nhị ca một nhà là đồng ý việc này, chỉ là lễ hỏi muốn cao, muôn tám khối. Cho nên vừa rồi nhìn đến Chu Vân Hoa bọn họ không vui con nuôi, hắn còn tưởng rằng bọn họ đây là tính toán cố định lên giá, tự nhiên không vui, trực tiếp tỏ vẻ chính mình tuy rằng đằng trước có hai đứa nhỏ, nhưng đều là đi theo hắn ba mẹ cho nên đến lúc đó cũng không cần Lâm Tú Lệ lo lắng, 800 khối đã đủ nhiều, hơn nữa cấp Lâm Tiểu Lan nói mặt khác cấp Lâm Tú Lệ huynh đệ 200 khối, thêm lên chính là 1.000 khối, chẳng lẽ bọn họ thật đúng là tính toán bán quê nữ? Chu Vân Hoa cùng Lâm Ái Đảng nguyên bản còn tưởng rằng người này nhiều nhất so Tú Lệ đại có điểm nhiều, lại không nghĩ rằng thế nhưng vẫn là cái nhị hôn, còn cái gì bán nữ nhi? Lúc này Chu Vân Hoa cũng minh bạch Lâm Tiểu Lan nơi nào là hảo tâm cấp Tú Lệ giới thiệu đối tượng, này nói rõ là đạp hư bọn họ Tú Lệ. Nghĩ đến qua đi như vậy nhiều năm chính mình nén giận kết quả đổi lấy lại là người khác coi khinh, coi khinh bọn họ hai vợ chồng liền tính, hiện tại thế nhưng còn tới đạp hư tú lệ. Không chút nghĩ ngợi, Chu Vân Hoa bay thẳng đến Lâm Tiểu Lan phòng đi, kéo nàng tóc trực tiếp giơ tay cho nàng một bạn hai, "Lâm Tiểu Lan, ta thật muốn đem ngươi tầm móc ra đến xem là cái gì nhan sắc, mấy năm nay ngươi mỗi lần trở về Lây đổ Vật đến nhà chồng, chúng ta một câu oán hận đều không có, ngươi chính là như vậy báo đáp chúng ta." Nhìn vận đánh vào cùng nhau chị dâu em chồng hai La Vân Cường còn có cái gì không rõ, chính mình là bị này Lâm Tiểu Lan bày một đạo, trách không được tới phía trước nói nàng nhị tẩu ái làm yêu ham món lợi nhỏ, làm hắn tận lực không cần mở miệng, hết thể đều giao cho nàng. Nhìn nằm trên mặt đất Chu Vân Hoa cùng với loạn thành một đoàn lâm ra, hắn có chút phẫn nộ từ trong viện đi ra ngoài. Hôm nay Lâm Tiểu Lan làm hắn ném lớn như vậy mặt, hắn nhớ kỹ. Lâm Tiểu Lan kinh hoàng thất thố chạy về nhà họ Lâm, ở nhà chờ tin tức Trương Vĩnh Phương cùng Lâm Tú Mỹ mẹ con nhìn đến nàng trở về. Trong mắt đều là chờ mong, thế nào, việc này thành sao? Liên tính hiện tại không thành, đợi lát nữa đem việc này chuyển tới đội thượng, bọn họ không nghĩ nhận cũng phải nhận, đến lúc đó đại gia cũng sẽ đứng ở chúng ta bên này, rốt cuộc lâm tú lệ nàng trong thành đều trướng mắt, kia ở nông thôn chẳng phải là càng trướng mắt. Đến lúc đó mọi người đều sẽ nói nàng là đôi mắt danh lợi, xem cố minh chắc cha mẹ biết chuyện này sau còn có thể hay không thích nàng, nghĩ đến đây, lâm tú mị khỏe môi không khỏi gia tăng. Ba người đều đắm chìm ở chính mình vui sướng, căn bản liền không phát hiện lầm tiểu lan chật vật, xem các nàng chỉ hỏi kết quả, đều không hỏi xem chính mình thương là nơi nào tới, nàng bàn tay to ở trên bàn vỗ vỗ, nói thành cái giám, chú vân hoa cái kia điên bà nương nghe một chút đến nhân ra là nhị hôn trực tiếp đánh với ta lên, hiện tại chính hôn mê đâu. Quả thực là cái bà điên, nhân ra tiểu lan đều nguyện ý ra một khối, nàng còn không vui, chẳng lẽ cho rằng chính mình khuê nữ là nạm vàng không thành. Lâm Tiểu Lan là thực sự không hiểu Chu Vân Hoa cách làm Dù sao sớm hay muộn đều là bắt đi ra ngoài thủy Hiện tại có thể có nhiều như vậy Tiền lấy nàng như thế nào liền còn không thỏa mãn Một ngàn khối Nghe thấy cái này con số Trương Vĩnh Vương trong mắt hiện lên tham lam Sao, một ngàn đều không đồng ý nàng còn tưởng sao Lâm Tiểu Lan có này bực bội gái gai tóc Này đó trước phóng một phóng Hiện tại quan trọng nhất chính là Chu Vân Hoa ngất xỉu Ta xem Lâm Tú Lệ kia nha đầu phỏng trừng Không phải thiện bãi cam hưu Ta mặc kệ Việc này là các ngươi làm ta làm, cho nên lâm tú lệ bên kia các ngươi phụ trách bãi bình. Nếu là ta có chuyện gì, các ngươi cũng đừng nghĩ hảo quá. Nàng xem như đã nhìn ra, nàng mẹ này sẽ tưởng cũng là kêu lệ hỏi tiền. Chính mình bị thương trở về đến bây giờ cũng chưa hỏi chính mình một câu. Thuống chi này vốn dĩ chính là các nàng dính chọc sự. Nếu là nàng biết chu vân hoa như vậy điên, nàng mới không muốn dính chọc việc này đâu. Nàng có thể làm cái gì, còn không phải là ngươi cùng nàng mẹ đánh một trận. Chu Vân Hoa chính mình không còn dùng được cùng chúng ta có quan hệ gì. Trương Vĩnh Vương chẳng hề để ý nói. Cũng không phải là, lại không phải ngươi dẫn người đi đánh nàng, nàng chính mình không còn dùng được có thể quay ai, Tiểu Lan ngươi không cần lo lắng. Chu Xuân Hoa cũng ở một bên Phụ Hòa nói. Mẹ chồng nàng dâu hai nói làm lầm Tiểu Lan hơi hơi yên lòng, theo sau nàng mới nhớ tới chính mình đem La Vân Cường Quyên ở nơi đó, La Vân Cường cứu cứu chính là Lữ Kiến Trung lãnh đạo. Nếu không phải ngày đó chính mình cùng Lữ Kiến Trung nói chuyện khi bị La Ngọc Cường cứu cứu nghe nói, Lâm Tú Lệ đời này đi nơi nào tìm tốt như vậy đối tượng, thật là toàn gia không biết cảm ơn đồ vợ. Lâm Tú Lệ cũng không nghĩ tới Chu Vân Hoa thế nhưng sẽ cùng Lâm Tiểu Lan đậu thủ, ở trong mắt nàng, Chu Vân Hoa luôn luôn là yếu đối, này sẽ xem này trên giường bệnh Chu Vân Hoa, Lâm Tú Lệ tâm tình có chút phức tạp, tới nơi này lâu như vậy, tuy rằng nàng nỗ lực dung nhập cái này gia đình. Nhưng chỉ có nàng chính mình sâu trong nội tâm biết nàng là khinh thường Chu văn Hoa, nàng yếu đuối ảnh hưởng nguyên thân hai chị em, nếu nàng ngay từ đầu là có thể đứng lên tới, mặt sau rất nhiều sự liến sẽ Không phát sinh, cho nên Lâm Tú Lệ đánh trong lòng chướng mắt yếu đuối Chu Vân Hoa. Lâm ái đảng sắc mặt cũng khó coi, hắn không nghĩ tới Lâm Tiểu Lan thế nhưng sẽ làm ra như vậy sự tới, hơn nữa Lâm Tiểu Lan có thể trực tiếp tìm được bọn họ hiện tại trụ địa phương, nói vậy chuyện này Trương Vĩnh Phương cũng là biết đến. Rõ ràng đã đoạn tuyệt quan hệ những người này vì cái gì chính là không buông tha bọn họ một nhà đâu. Cũng may Chu Vân Hoa thương chỉ là thoạt nhìn doa người, đến nỗi sẽ té xỉu trừ bỏ khó thở công tâm cũng có hai ngày này bởi vì chiếu cố Lâm Văn Giang không nghỉ ngơi tốt nguyên nhân. Bên ngoài sắc trời đã tối sầm, Lâm Tú Lệ đứng dậy nhìn thoáng qua bên kia Lâm ái đảng ra tiếng nói Ba, ngươi ở bệnh viện thủ mẹ, ta trở về chiếu cố Văn Giang, tổng không thể vẫn luôn phiền thoái đại bán ương. Lúc này ngươi như thế nào trở về? Nếu không ngươi ở chỗ này thủ mẹ ngươi, ta đi trở về đi. Lâm ái đảng có chút không yên tâm nàng một người đi đem lộ. Không có việc gì, cố minh chắc mượn xe đạp ở bên ngoài chờ ta. Lâm ái đảng thấy thế gật gật đầu, vậy các ngươi trở về thời điểm kỵ trầm một chút. Lâm Tú Lệ vừa ra bệnh viện nhìn đến đứng ở đối diện cố minh chắc cùng hắn phía sau xe đạp, nàng thâm hô một hơi, sau đó chậm rãi chiều hắn đi qua đi. Cố minh chắc thấy nàng lại đây, cũng không hỏi nhiều cái gì, trực tiếp làm nàng lên xe. Hắn săn sóc làm Lâm Tú Lệ nhẹ nhàng thở ra, hôm nay sự trừ bỏ đối Lâm Tiểu Lan tức giận cùng ghê tẩm, càng nhiều còn lại là cảm thấy vũ nhục Lâm Tiểu Lan cùng kia nam nhân xem nàng ánh mắt phẳng phất nàng là trên cái thất nhậm người chọn lửa thịt heo. Từ trong thành một đường đến Tây Lĩnh Đại đội, Lâm Tú Lệ cả người cũng bình tĩnh không ít, nàng tưởng có lẽ vẫn là phía trước nàng thủ đoạn quá ôn hòa, làm những người này cảm thấy nàng cùng Chu Vân Hoa giống nhau là nhậm người nắn bóp bánh bao. Bởi vì tạo viên trí thình lình xảy ra thổ độ. Lâm Thú Quyên cả đêm chẳng trọc mất ngủ đến hương đông, trong đầu kêu loạn, nàng cũng không biết chính mình. Đối tạo viên trí cảm giác là cái gì, thẳng đến trong viện quen thuộc gà gây tiếng vang lên nàng mới phát hiện nguyên lai like đã trời đã sáng. Nghĩ đến chính mình mất ngủ một đêm, mà đầu sỏ gây tội lại một đêm ngủ ngon, Lâm Tú Quyên hừ nhẹ một tiếng, từ trên giường bò dậy, nàng không hảo quá hắn cũng đừng nghĩ hảo quá, hừ. Chương 64 Đại khái là bò quá cấp, Lâm Tú Quyên trong đầu còn không có tưởng hảo như thế nào lăn lộn tạo viên trí Mắt cá chân chuyển đến đau đớn làm nàng nhịn không được căng răng, nàng như thế nào liền đã quên chính mình hiện tại vẫn là là cái người bệnh đâu. Đều do tạ viên trí, nếu không phải hắn đột nhiên tới này vừa ra, chính mình đến nỗi liền chính mình bị thương sự đều quên mất sao. Qua một hồi lâu, cửa truyền đến tiếng đập cửa cùng với tạ viên trí thanh âm, ta vào được. Đẩy cửa tiến vào nhân thần tình thoạt nhìn cùng thường lui tới giống nhau, tựa hồ ngày hôm qua nói chính là hắn tâm huyết dâng trào như vậy tùy tiện vừa nói, chút nào không đã chịu một chút ảnh hưởng. Lâm Tú quên không khỏi nghiến răng, vẻ mặt khó chịu, ta tối hôm qua một đêm không ngủ. Tạ Viễn Chí kỳ thật cùng Lâm Tú quên giống nhau, một đêm không ngủ, hắn thậm chí có chút hối hận hiện tại đề ra xử đối tượng sự, vạn nhất nàng không vui, tính toán trực tiếp rời đi đâu, cả đêm trong đầu hiện lên các loại khả năng, thẳng đến tới rồi ngày thường rời giường thời gian, hắn mới dùng nước lạnh rửa mặt, miễn cưỡng bình tĩnh lại. Nếu lời nói đã nói ra, hiện tại hối hận không có bất luận cái gì tác dụng, chỉ có thể nỗ lực thuyết phục nàng mới là quan trọng nhất. Nay sẽ nghe được Lâm Tú Quyên nói, hắn nội tâm có chút thấp hỏng, nàng một đêm không ngủ là bởi vì cảm thấy chính mình nói cho nàng bối rối sao. Trong lòng tuy rằng tràn đầy thấp hỏng, nhưng trên mặt lại vẫn là chấn định nói, vậy ngươi vừa lòng chúng ta hiện tại sinh hoạt sao. Tuy rằng không rõ hắn như thế nào đột nhiên hỏi cái này, nhưng Lâm Tú Quyên vẫn là thành thật gật gật đầu, rất vừa lòng. Phía trên không có làm yêu cha mẹ chồng, cùng trong nhà một đôi đệ muội ở chung giống như thân tỷ đệ, hắn cái này tiện nghi lão công cũng là cái đủ tư cách phong nền. Cho nên Lâm Tú Quyên là thật sự thực vừa lòng. Vậy ngươi cùng ta xử đối tượng bất quá là ở hiện tại sinh hoạt thượng gia tăng càng nhiều tiện lợi, cho nên việc này liền như vậy định rồi đi. Tạ viễn trí tạo thành nắm tay trong lòng bàn tay đã có ước ác. Lâm Tú Quyên có chút buồn cười nhìn về phía hắn, như thế nào, ngươi còn bắt đầu cường mua cường bán không thành. Đương nhiên không phải, ngươi ngắm lại, nguyên bản hiện tại sinh hoạt ngươi liền rất vừa lòng. Nếu chúng ta xử đối tượng sau, về sau mùa đông có người thế ngươi ấm ổ chăn Có người thế ngươi giặt quần áo không hào sao. Tạ viễn trí trên mặt biểu tình rất là thanh khẩn. Chính là này đó ta có tiền liền có thể tìm người giúp ta làm A. Lâm Tú Quyên chấp trước mắt, vẻ mặt vô tội, đương nhiên, mấy năm nay là không được, sẽ bị người ta nói là nhà tư bản chủ nghĩa. Khẩn trương đến lòng bàn tay tất cả đều là hãn tạo viễn trí có chút kinh ngạc ngồng đầu, cho nên nàng đây là cự tuyệt ý tứ vẫn là. Thấy rõ hắn đấy mắt hoang mang cùng khó hiểu, Lâm Tú Quyên có chút hảo tâm tình con con khỏe môi, ta đói bụ Trước đi ra ngoài ăn cơm đi. Tạ viên trí vừa nhắc đầu liền nhìn đến nàng đấy mắt rào hoạt, hắn thực mau trở về thần lại đây, cho nên nàng đây là ở trả thù chính mình làm hắn tối hôm qua mất ngủ sao. Nghĩ vậy một chút, tạ viên trí khỏe môi không khỏi dơ lên ý cười, sau đó túi người một cái công chúa ôm đem nàng ôm lên, trong giọng nói tựa hồ mang theo sung sướng, hảo, chúng ta ăn cơm trước. Lâm Tú Quyên có chút nghi hoặc liếc mắt nhìn hắn, người này lại ở cao hứng cái gì. Bọn họ đi ra ngoài thời điểm tạ viên hướng cùng tạ viên đình đã ngồi ở bên cạnh bàn ngoan ngoan chờ bọn họ, nhìn đến hai người ra tới, tạ viên đình ngoan ngoan hỏi một câu, tẩu tử chân cảng hào chút sao. Không như vậy đâu, phỏng trừng quá hai ngày là có thể chính mình xuống đất. Mấy ngày nay xuống dưới, Lâm Tú Quyên bị tạ viên trí ôm ra ôm vào đã luyện liền một bộ da mặt dày. Tạ viên trí dư quang liếc đến nàng sơn mặt, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình tối hôm qua có chút qua loa. Lâm Tú Quyên này sẽ cũng không có tối hôm qua rồi dám. Tạ viện trí không phải nói sao, nàng nếu là cảm thấy không ổn, liền tiếp tục bảo trì bọn họ hiện tại ở trung phương thức, cho nên thời gian còn trường, hết thẻ thuận theo tự nhiên đi, làm một cái mẫu đơn, nàng kỳ thật còn rất thèm hắn thân mình. Tạ viện trí người này thực tự hạn chế, mỗi ngày dậy sớm đều không quên đánh một bộ quân thể quyền, tuy rằng từ bộ đội rời đi lâu như vậy, nhưng dáng người như cũ bảo trì thực hảo, cho nên lâm tú quên thật sự có chút đỏ mắt hắn cơ bụng. Chờ tạ viện hướng cùng tạ viện đỉnh đi đi học sau. Trong nhà cũng chỉ dư lại bọn họ hai người, Tạ Viễn trí nhìn thoáng qua ngồi ở bên kia Lâm Tú Quyên ôn thanh hỏi: "Hôm nay có cái gì ăn bài?" Từng cũng làm xong rồi, rượu nho kế tiếp việc vặt vênh cũng xử lý xong rồi, cho nên một chốc một lát còn không có chuyện gì có thể làm, cho nên Lâm Tú Quyên chỉ phải nhàm chán lắc lắc đầu, ta cũng không biết Kêu muốn hay không đi ra ngoài đi dạo. Tạ Viễn trí nghĩ nàng ở nhà nghẹn nhiều như vậy thiên hẳn là cũng cảm thấy buồn mới là. Lâm Tú Quyên liếc liếc mắt một cái chính mình đặt ở trên ghế trấn Ta như vậy như thế nào đi ra ngoài A Ta có ngươi, hoặc là ngồi cái kia. Ta viễn trí chỉ chỉ trong miệng xe đầy tay. Lâm Tú Quyên không chút suy nghĩ liền trực tiếp cự tuyệt nói, kia vẫn là tính. So với này hai loại ra cửa đều sẽ bị vây xem phương thức, nàng vẫn là tình nguyện đại ở nhà. Mỗi ngày nằm ở trên giường ở tốt tinh thần khí cũng chưa, không ra đi vậy ở trong sân ngồi ngồi đi. Bởi vì bị thương sự, nay một thời gian Lâm Tú Quyên cả người thoạt nhìn đều có chút hề và hiệu xịu. Kêu hành! Ngươi đi ra ngoài hỏi thăm đánh nhị thẩm ở bệnh viện thế nào, còn có tâm nãi nãi bọn họ bên kia. Lần này sự tình náo lớn như vậy, nàng có chút tò mò nữ chủ sẽ như thế nào làm. Hảo, thuận tiện hỏi một chút bệnh viện bên kia tình huống, ta ngày mai vào thành thời điểm thuận tiện đi thăm một chút. Lâm Tú quên chân Cẳng bị thương, Lâm Tú Lệ đều mang theo đồ vật tới xem qua, không đạo lý nhà bọn họ phát sinh chuyện lớn như vậy bọn họ không đi thăm. Nói có lý, ngươi đi ra ngoài hỏi thăm tình huống đi. Ta này sẽ ngấm lại ngươi ngày mai nên mang cái gì đi xem nhị thẩm mới hảo. Lâm Tú Quyên nói xong liền tống cổ hắn đi ra ngoài. Tạ viên trí khỏe môi mang theo tới cười, vừa rồi Lâm Tú Quyên nói làm hắn nhớ tới khi còn nhỏ cha mẹ cũng là như thế này, đội thượng có cái gì việc hiếu hỷ đều là mẹ nó an bài nên đưa cái gì đi, nghĩ đến đây. Hắn khỏe môi tươi cười không ngừng phóng đại, kỳ thật bọn họ hiện tại tựa hồ cùng khác phu thê cũng không có gì khác nhau. Nói là đi ra ngoài hỏi thăm, tạ viên trí còn lại là trực tiếp đi lâm ra. So với bên ngoài một truyền liền biến vị lời đồn đãi, còn không bằng trực tiếp hỏi lâm ái quốc bọn họ, rốt cuộc lâm văn giang còn ở bọn họ kia, nhị phong người trở về tiếp lâm văn giang thời điểm hẳn là sẽ nói cho bọn họ hiện tại bệnh viện tình huống. Tới rồi lâm ra, trong nhà chỉ còn lại có gần nhất dựng phát triển trái ngược so nghiêm trọng tiền ái anh, nhìn đến tạ viễn trí lại đây cũng cùng hồ yến hoa một cái phản ứng, là Tú Quyên bên kia yêu cầu hỗ trợ sao? Không phải, Tú Quyên lo lắng nhị thẩm tình huống, cho nên làm ta lại đây hỏi một chút tình huống. Tú lệ tối hôm qua mau 9 giờ mới trở về, trở về mang theo Văn Giang đi trở về, nói nhị thẩm thương không phải rất nghiêm trọng, nàng hôm nay muốn đem Văn Giang cũng đưa tới bệnh viện đi, rốt cuộc như vậy tiểu nhân hài tử còn không rời đi đương mẹ nó. Đại khái là bởi vì hiện tại lại mang thai duyên cớ, vừa nói khởi này đó, tiền ái anh hốc mắt không khỏi trở nên ướt tắt lên, trong lòng cũng càng thêm may mắn cha mẹ chồng đã sớm cùng kia toàn ra chặt đứt quan hệ, bằng không có như vậy tùy thời nhận không ra người tốt thân thích, không được cách hướng người chết. Ơn. Hảo, ta trở về nói cho Tú quên một tiếng, miễn cho nàng lo lắng. Đi rồi hai bước tạ viễn trí đột nhiên quay đầu lại, đúng rồi, tiểu câu người đi trở về sao. Nhắc tới Lâm Tiểu Lan, tiền ái anh vẻ mặt khinh thường, nghe nói tối hôm qua tam thúc mượn xe đạp đưa trở về. Nàng còn nghe nói Lâm Tiểu Lan tối hôm qua đi thời điểm bởi vì Trương Vĩnh Vương lần này không có cho nàng lấy đồ vật đại xảo một trận. Lâm Tiểu Lan một hồi về đến nhà nghenh đón chính là Lữ Kiến Trung cái tác. Nguyên bản mới vừa cùng Trương Vĩnh Phương tranh chấp quá nàng đã sớm tích có một bụng hỏa khí, này sẽ nàng sờ sờ chính mình bị đánh gương mặt, sau đó trực tiếp đem trong tay bao chiều Lữ Kiến Trung ném đi, ngươi lại buổi tối phát cái gì điên, nếu không phải vì ngươi tiền đồ ta hôm nay sẽ như vậy chật vật sao? Ta tiền đồ, ngươi còn có mặt mũi nói, ngươi biết nhân ra vần cường trở về là nói như thế nào sao? Lữ Kiến Trung gắt gao trừng mắt lâm tiểu lan, không rõ chính mình năm đó như thế nào sẽ coi trọng như vậy lại xuẩn lại đồng người. Nhắc tới La Vân Cường lầm tiểu làn co trong nháy mắt trở dạ theo sau nghĩ đến nếu không phải hắn đột nhiên nhắc tới chính mình có hai đứa nhỏ sự, Chu Vân Hoa cũng sẽ không nổi điên lại đây đánh chính mình, nàng không khỏi hừ lạnh một tiếng, như thế nào, là hắn ba chính mình thượng vội vàng làm ta cho hắn giới thiệu, lại không phải ta một hai phải cho hắn giới thiệu, hắn còn tưởng như thế nào bố trí ta. À, là, là La Vân Cường hắn ba làm ngươi giới thiệu, nhưng tiền đề là người ta cho rằng ngươi chất nữ cùng nhị ca một nhà là tự nguyện. Ngươi như thế nào cùng nhân ra nói, ngươi nhị ca toàn ra ái chiếm tiểu tiện nghi, hiện tại có nhi tử muốn đem lao đại gả đi ra ngoài, liền tính là nhị hôn cũng không quan hệ, kết quả đâu, tới rồi ngươi nhị ca ra mới biết được nhân ra căn bản liền không biết việc này, càng không có thác ngươi giới thiệu trong thành đối tượng, ngươi tính kê ai không tốt, thế. Nhưng tính kế ta lãnh đạo trên đầu, ngươi nói ta về sau ở nhà máy còn có ngày lành qua sao. Lữ kiến trung nói xong ánh mắt oán hận nhìn về phía lâm tiểu lan, ly hôn ý niệm ở trong lòng đảo quanh. Này sao có thể trách ta, nay còn không phải ta mẹ cùng ta tam tẩu làm ta giới thiệu, nói cái gì phóng khoáng điều kiện chỉ cần có thể lấy ra 500 khối trở lên lễ hỏi là được, ta nào biết đâu rằng nhị ca một nhà thế nhưng không biết tình. Lâm Tiểu Lan ném nổi ném thực nhanh nhẹn. Phu thê mười mấy năm, lữ kiến Trung đối nhà họ Lâm ra sự biết đến cũng không phải là nhỏ tí kẹo, nghe vậy chỉ là cười lạnh nói, Lâm Tiểu Lan, ngươi đây là đem ta đương ngốc từ đâu, ngươi nhị ca luôn luôn không chịu mẹ ngươi đã thấy, nếu không có lợi nhưng đồ. Nàng sẽ nghĩ làm ngươi cho ngươi nhị ca khuê nữ giới thiệu trong thành đối tượng, điểm này ta cũng không tin ngươi không biết, các ngươi toàn ra thật là lại xuẩn lại độc, ly hôn đi. Chúng ta lữ ra mặt đều làm ngươi né bảo. Ly hôn, lữ kiến trung, ngươi có phải hay không ở bên ngoài có tiểu yêu tinh liền chờ ngày này, ta nói cho ngươi, ly hôn sự ngươi mơ tưởng. Lâm Tiểu Lan vẻ mặt oán hận nhìn chầm chầm lữ kiến trung bóng dáng. Lữ ra hai vợ chồng ra tuy rằng không hài lòng lâm Tiểu Lan trong khoảng thời gian này cách làm. Đặc biệt là lần này càng là trực tiếp đắc tội Lữ Kiến Trung lãnh đạo, cũng không nghĩ tới làm cho bọn họ hai người ly hôn. Rốt cuộc cái này ý niệm, ly hôn chính là một kiện mất mặt sự, thống chi bọn họ còn có ba cái hài tử. Nghĩ đến đây, Lữ Kiến Trung mẹ sụ mặt nhìn về phía lâm tiểu lan, ta xem dứt khoát khiến cho chí cao đi đỉnh ngươi ban tính, ngươi phải hảo hảo ở nhà tỉnh lại tỉnh lại, miễn cho nhà máy người sớm hay muộn bị ngươi đắc tội xong. Trí cao công tắc các ngươi không phải nói sẽ giải quyết sao, đuổi tình phía trước đều là ở lừa dối ta Ta nói cho các người, ta Lâm Tiểu Lan cũng không phải là tùy ý các người đắn đo túng bao. Các người nếu là dám để cho chi cao đỉnh công tác của ta, ta liền nháo các ngươi lữ ra không? Có an bình nhật tử. Lâm Tiểu Lan trống nạnh nhìn về phía cha mẹ chồng. Giờ phút này nàng 10 phần 10 nông thôn người đàn bà đánh đá dạng. Ra môn bất hạnh, ra môn bất hạnh, năm đó đều nói không cần tìm cái ở nông thôn. Kiến Trung Phi không nghe, hiện tại nếm đến đau khổ đi. Lâm Tiểu Lan đối này đó mắt điếc hay ngơ, trực tiếp ném môn trở về phòng. Lưu Kiến Trung đã nằm ở trên giường, che chăn cũng không biết ngủ không có. Lâm Tiểu Lan hừ lạnh một tiếng, nàng hiện tại là xem minh bạch, này người một nhà từ trước ở chính mình trước mặt bất quá là Trang, hiện tại bất quá là nguyên hình tất lộ, chính mình mặc kệ làm cái gì, bọn họ đều đề phòng chính mình. Nguyên bản cho rằng cùng Lưu ra xe rách mặt cũng đã là tệ nhất sự, không nghĩ tới ngày hôm sau tới rồi nhà máy bên ngoài mới biết được còn có cảng không xong chờ nàng. Chương 65 Lâm Tiểu Lan rất xa liền thấy vây quanh ở nhà máy bên ngoài một đống người, không biết vì cái gì, nàng trong lòng có ti dự cảm bất hảo, quả nhiên những người đó vừa thấy đến nàng đều tự động hướng bên cạnh lui lui, sau đó trên mặt mang theo nàng quen thuộc biểu tình, cùng năm đó bọn họ chê cười nàng là nông thôn đến biểu tình giống nhau như lúc. Đám người tự động tản ra đến hai bên, nhìn đến trung gian Lâm ái đảng cùng Lâm Thú Bình, Lâm Tiểu Lan dùng sắc nhọn tiếng nói chất vấn nói, các ngươi tới nơi này làm gì? Lâm Tiểu Lan Ta hôm nay tới chính là muốn hỏi một chút ngươi còn có không lương tâm, nhiều năm như vậy, ngươi nào thứ trở về không phải bao lớn bao nhỏ hướng ngươi nhà chồng lay đồ vợ, nhiều như vậy thứ, chúng ta đương ca tẩu nhưng có nói qua một câu ngươi không phải, ta biết từ ngươi gả vào thành liền khinh thường chúng ta này đó ở nông thôn chấn đất, cho nên không có việc gì chưa bao giờ trở về, này đó chúng ta đều lý giải ngươi, rốt cuộc ngươi hiện tại không chỉ có có công tác vẫn là ngươi thành phố, sợ chúng ta tới cửa tống tiền cũng là bình thường. Trung quanh các loại tầm mắt làm Lâm Tiểu Lan lần cảm mất mặt, bên cạnh Lữ Kiến Trung càng là hận không thể chính mình sinh nuốt nàng. Nàng không khỏi dơ lên giọng nói nói, Lâm ái đảng, ngươi thiếu ở chỗ này đánh lung tung nói, ta biết ngươi bất mãn mẹ bọn họ bất công tam ca, nhưng là ngươi chạy đến ta nhà máy cửa tới nháo cái gì. Lâm Tiểu Lan, ngươi còn có phải hay không người đến lúc này đều còn ở trốn tranh trách nhiệm, nhà của chúng ta rốt cuộc là nơi nào thực xin lỗi ngươi, muốn cho ngươi mang theo một cái nhị hôn nam nhân trở về nhục nhã chúng ta tú lệ. Tũ lệ năm nay mới 16, mới vừa thành kỹ thuật viên công nhân, công xã chủ nhiệm còn chuẩn bị đề cử nàng đi vào đại học. Chúng ta chưa từng có làm ơn ngươi cấp giới thiệu đối tượng, ngươi mang theo một cái mang hai đứa nhỏ nhị hôn tới trong nhà, thế nhưng còn. Nói chúng ta yêu cầu một ngàn khối lễ hỏi, ngươi đây là ý định tưởng bức tử chúng ta Tú lệ có phải hay không? Nói cuối cùng, lâm ái đảng thanh âm có chút nghẹn ngào. Tiểu cô, ta mẹ bị ngươi đẩy đến trên tường hiện tại còn ở bệnh viện nằm. Tỷ của ta bởi vì ngươi mang về tới người bị đội người trên nghị luận, đều nói nhà của chúng ta bán nữ nhi, tỷ của ta luẩn quẩn trong lòng thiếu chút nữa nhảy sông, may mắn bị người ngăn lại, tiểu cô, ngươi sao lại có thể như vậy ngoan độc, liền bởi vì ngươi lần trước trở về tỷ của ta không muốn làm ngươi đem mẹ nó sữa mạch nha cho ngươi sao. Lâm Thú Bình khóc kêu kêu một cái thương tâm, chung quanh người ánh mắt càng ngày càng khinh thường. Ngươi cái nha đầu nói hiệu nói vượn cái gì, ta khi nào tưởng nhà các ngươi đồ vật. Lúc ấy hồi nhà họ lâm thời điểm nàng sắc thật nhìn đến nhị phòng sữa mạch nha, bất quá. Nàng cảm thấy cho bọn hắn ăn bất quá là lãng phí, còn không bằng lấy tới cấp trí cao bọn họ ăn, liền cùng Trương Vĩnh Phương để ra một câu. Đương nhiên, cuối cùng có lâm tú lệ kia. Nha đầu, này sữa mạch nha nàng căn bản liền không có mang đi, cho nên nàng này sẽ tự tin 10 phần. Đủ rồi, lâm tiểu lan, ngươi chiều tú bình giống cái gì, nàng một cái tiểu hài tử ra chẳng lẽ còn sẽ nói lời nói dối không thành. Từ ngươi tẩu tử tiến bệnh viện đến bây giờ, không nói tiền thuốc men, ngươi liền xem một cái cũng chưa đi xem, hôm nay ta liền phải tìm các ngươi nhà máy lãnh đạo hỏi một chút như vậy tâm tư ngoan độc người bọn họ còn dám muốn sao. Lâm ái đảng trước kia vẫn luôn cảm thấy lâm tiểu lan bất quá là có chút ích kỳ thôi, lại không nghĩ rằng nàng có thể ác độc như vậy, tú lệ chính là nàng thân chất nữ, nàng thế nhưng cũng có thể làm ra như vậy sự. Tuy rằng lâm ái đảng từ đầu tới đuôi đều không có để qua lữ kiến chung một câu nhưng lại nào một câu không phải ở giấm bọn họ lựa ra, trong tối ngoài sáng nói Lâm Tiểu Lan đảo giống nhà mẹ để trợ cấp nhà chồng, tuy rằng Lâm Tiểu Lan mỗi lần về nhà mẹ để sau so sát thật đều sẽ mang rất nhiều đồ vật nhưng đều là một ít không đáng giá tiền đồ vật mắt thấy người chung quanh càng ngày càng nhiều, hắn chịu đựng trong lòng tức giận, tiến lên một bước nói, việc này Tiểu Lan cũng là vô tội, là mẹ cùng. Tam Tẩu cố ý tới trong thành tìm Tiểu Lan làm nàng cấp tú lệ giới thiệu cho đối tượng, nói các ngươi mới vừa sinh Văn Giang, Này mong hơn phân nửa đời nhi tử sinh ra, các người liền tính toán khởi nhà mới, nhưng thiếu tiền, cho nên liền tính toán đem tú lệ gà đi ra ngoài, còn nói điều kiện gì đó không quan trọng, chỉ cần lễ hỏi cấp nhiều là được. Lữ kiến chung lời này liền kém nói thẳng rõ ràng là bọn họ trọng nam khinh nữ tưởng lấy nữ nhi lễ hỏi cấp tiểu nhi tử khởi nhà mới, người chung quanh ánh mắt lại thay đổi biến, rốt cuộc như vậy sự ở hiện tại thấy rất nhiều. Mọi người đều nhìn về phía lâm ái đảng, có chút tò mò hắn lại sẽ nói như thế nào. Kết quả lại nhìn đến hắn vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía Lữ Kiến Trung, ngươi là vị nào? Lữ Kiến Trung trong lòng khí muốn chết, có thể khẳng định Lâm Ái Đảng là Trang, nhưng tại như vậy nhiều người trước mặt lại không hảo phát tác, chỉ có thể miễn cưỡng bức lên cái tươi cười tới, nhị ca, ta là Kiến Trung A, ngươi đây là không nhận biết ta. Lâm Ái Đảng vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ bộ giáng, nguyên lai là Kiến Trung A, này lần trước gặp mặt vẫn là ngươi cùng Lâm Tiểu Lan kết hôn thời điểm, này mười mấy năm qua đi, ngươi biến hóa nhưng thật ra rất đại Lâm Ái Đãng nói làm người chung quanh tức khắc ồ lên, này Lữ kiến trung cư nhiên nhiều năm như vậy cũng chưa đi qua nhạc ra một lần, chắc không được cứu Lao quan không quen biết hắn, còn có vừa rồi hắn nói Lâm Tiểu Lan khinh thường bọn họ này, đó ở nông thôn thân thích nói xem ra cũng là thật sự, chậc chậc chậc, thật là chi nhân chi diện bất chi tâm, này hai vợ chồng có thể làm được như vậy, cũng là xứng đôi. Trung quanh người ánh mắt vi diệu thay đổi, Lư Kiến Trung tự nhiên chú ý tới, hắn trong lòng tràn đầy tức giận, nhưng trên mặt như cũng là vẻ mặt ôn hòa tươi cười. Nỗ lực cho chính mình ngủ nhị ca ngươi nói đùa, ta cùng Tiểu Lan mỗi năm sơ nhị trở về thời điểm ngươi cùng nhị tẩu về nhà mẹ đẻ, cho nên cùng chúng ta bỏ lỡ. Gì, Lâm Tiểu Lan không có nói cho ngươi các ngươi nhị tẩu nhà mẹ đẻ người đã sớm không còn nữa, chúng ta mỗi năm sơ nhị đều ở nhà họ Lâm qua đến. Lâm ái đảng vẻ mặt vân đạm phong kinh nói. Phục chung quanh không biết hai chức cười ra tiếng, theo sau người chung quanh đều cười ra tiếng tới. Này tiếng cười làm lữ kiến trung hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Lâm ái đảng, Ngươi rốt cuộc muốn làm gì, ngươi thế nào cũng phải muốn cho ta ném công tác mới vừa lòng sao, có ngươi như vậy thân ca sao. Lâm Tiểu Lan nói liền bắt đầu xô đẩy lâm ái đảng, hy vọng hắn chạy nhanh rời đi. Từ ngươi mang theo kia nhị hôn đến nhà ta thời điểm, ta liền không ngươi cái này muội muội mấy năm nay ngươi từ trong nhà lấy vài thứ kia ta cầm đi uy mấy cái cẩu, chúng nó còn biết hộ chủ đâu. Lâm ái đảng hôm nay tới mục đích chính là làm nàng Lâm Tiểu Lan cùng lữ ra thanh danh quát giác. Thế nhưng lấy nàng cùng cẩu so. Lâm Tiểu Lan gân cổ lên nói, những cái đó đều là ba mẹ đưa cho ta, cùng ngươi có quan hệ gì. Ngươi đều nói tú lệ về sau gả đi ra ngoài chính là bắt đi ra ngoài thủy, như thế nào, tới rồi chính ngươi nơi này liền không giống nhau. Lâm ái đảng trong lòng suy nghĩ hôm nay mục đích đã đạt tới, bọn họ cũng có thể rời đi, bất quá diễn trò làm nguyên bộ, hắn còn phải từ từ. Thật không thấy ra này hai vợ chồng là cái dạng này người, bình thường Lâm Tiểu Lan đôi mắt đều mau lớn lên ở bầu trời, ghét bỏ này, ghét bỏ kia. Kết quả nàng chính mình còn không phải tưởng xuống dưới. Người nói chuyện vừa tới nhà máy không bao lâu, xem Lâm Tiểu Lan ngày thường diễn xuất còn tưởng rằng nàng vẫn luôn chính là người thành phố đâu. Người bên cạnh không khỏi cười nhạo một tiếng, rồi sau đó không chút để ý nói, nhưng không phải đến như vậy sao, và không làm người nhìn ra nàng là nông thôn đến làm sao bây giờ. Lâm Tiểu Lan ngày thường ở nhà máy nhân duyên cũng không tốt, cho nên này sẽ mọi người đều vui xem nàng chê cười. Nhị ca. Ngươi xem này lập tức liền phải tới rồi chúng ta đi làm thời gian, không bằng ta trước mang các ngươi đi nhà ta ngồi ngồi, mặt khác sự chờ chúng ta tan tầm lại nói. Lữ kiến trung sợ lâm ái đảng lại đã đi xuống, nói ra lâm tiểu lan mang về cái kia nhị hôn chính là La Vân Cường, đến lúc đó việc này bị hắn lánh đã biết, nhưng không được nhưng kính cho hắn làm khó dễ. Lúc này lâm tú bình chạy nhanh tàng đến lâm ái đảng phía sau, một cái kính lắc đầu, ba, không đi, chúng ta không đi, vạn nhất tiểu cô làm cho bọn họ đánh chúng ta làm sao bây giờ. Lâm Tiểu Lan khi cái mũi đều vai, nha đầu này phiến tử chính là cố ý tới bại hoại nàng thanh danh chính là đi, nàng đang muốn tiến lên, lại bị lữ kiến chung giữ chặt, hạ giọng nói, ngươi còn ngại không đủ mất mặt có phải hay không. Bắt đầu làm việc đã đến giờ, trong đám người không biết ai kêu một tiếng, sau đó xem náo nhiệt người đều vẻ mặt nhịn đau rời đi, rốt cuộc đến chê chính là muốn cấu tiền. Chờ đến người đều rời đi, Lâm Tiểu Lan mới oán hận nhìn về phía lâm ái đảng cha con, các ngươi hôm nay chính là tới tìm việc đi. Ta nói cho ngươi Lâm Ái Đảng, ngươi cho rằng tới nơi này làm hồn ảo là có thể bức ta chu vân hoa lấy tiền thuốc men sao, ta nói cho ngươi, mơ tưởng. Đến lúc đó có bắt hay không đã có thể không phải do ngươi. Lâm Ái Đảng nhàn nhạt nói, sau đó không hề cấp Lâm Tiểu Lan nói chuyện cơ hội, trực tiếp lôi kéo Lâm Tú Bình rời đi. Lâm Tiểu Lan nhìn về phía bọn họ cha con hai bóng dáng có chút nghi hoặc, hắn lời này là có ý tư gì. Lâm Tiểu Lan, việc này ngươi nếu là giải quyết không được liền đừng tới nhà máy, ngươi không chê mất mặt. Chúng ta lữ ra còn muốn mặt đâu?" Lữ Kiến Trung nói xong cũng không đợi nàng, trực tiếp vào nhà máy, nghĩ đến chờ Hạ sắp đối mặt các loại ánh mắt, Lữ Kiến Trung liền cảm thấy bực bội. "Ba, Tú Bình, các ngươi đã trở lại." Lâm Tú Lệ ở bệnh viện cửa chờ cha con hai, nguyên bản nàng lúc ban đầu tính toán là chính mình đi bọn họ nhà máy cửa đem Lâm Tiểu Lan làm này, đó rèm pha dụ ra tới, Lâm Hải Đảng ngăn chờ nàng, nói hắn đi liền hảo, nói nàng vẫn là cái cô nương, có chút lời nói không có phương tiện nói, Thúng chi hắn còn ở đâu? Hắn đương nhiên đến đi thế nàng cùng Vân Hoa thảo công đạo. Lấy Lữ Gia sĩ diện trình độ, nàng sau này ở Lữ Gia mơ tưởng có ngày lành quá, đến nỗi nhà máy cho dù hiện tại không khai trừ nàng, chờ Cục Công an người tìm tới nàng về sau Tổng hội khai trừ nàng. Đúng vậy, bọn họ không chỉ có đi Lâm Tiểu Lan nhà máy náo Lâm Thú Lệ bên này còn đi báo Cục Công an, lần này Chu Vân Hoa còn ở bệnh viện nằm đâu, nàng cũng không tin Cục Công an sẽ không mặc kệ. Lâm Tiểu Lan nhìn phía trước Lữ Kiến Trung bóng dáng, không khỏi cắn răng Trước kia chính mình từ trong nhà lấy đồ vật trở về thời điểm bọn họ cũng không phải là như vậy, hiện tại ngại nàng mất mặt. a hiện tại tưởng cái gì đều đẩy đến trên người mình, hắn nhưng thật ra tưởng mỹ. Lâm Tiểu Lan tới rồi phân xưởng, làm lơ chung quanh người ánh mắt, nàng không khỏi hư lạnh một tiếng. Lâm ái đảng bọn họ cũng liền điểm này năng lực, chỉ cần không ném công tác, còn không phải là bị người ta nói vài câu sao, nàng coi như làm nghe không thấy hảo. Đang cố gắng làm tự mình an ủi Lâm Tiểu Lan đột nhiên nghe được bên cạnh có người kinh hô. Không khỏi quay đầu, liền nhìn đến hai cái công an triểu chính mình đi tới. chương 66 Lâm Thiểu Lan bị công an mang đi tin tức thực mau liền truyền khắp nhà máy, lữ kiến trung chịu không nổi chung quanh khắc thường ánh mắt liền tính toán xin nghỉ về nhà, nhưng hắn lãnh đạo Lan Ngọc Sinh lại sụ mặt nói, có cái gì chuyện quan trọng phi xin nghỉ không thể, không thấy được hiện tại nhà máy lý chính vội vàng sao. Cùng mấy ngày hôm trước hòa ái dễ gần thái độ khác nhau rất lớn, không cần tưởng. Thẳng định là bởi vì Lâm Tiểu Lan giới thiệu đối tượng việc này làm hắn liên quan chính mình cũng ghi hận thượng, lưu kiến chung tuy rằng trong lòng có chút không phục nhưng vẫn là chỉ có thể gật đầu đồng ý. Xem hắn vẻ mặt không tình nguyện bộ dáng, La Ngọc Sinh không khỏi hư lạnh một tiếng, lần này hắn tức phụ làm vần cường ném lớn như vậy người, hắn còn vọng tưởng chính mình có thể dễ như trở bàn tay đem chuyện này phiên thiên. Hắn tốt nhất khẩn cầu nhà máy người sẽ không biết Lâm Tiểu Lan giới thiệu cho nàng chất nữ cái kia nhị hôn chính là nói vân cường bằng không vân cường thế nhưng bị một cái ở nông thôn nữ hài ghét bỏ sự chuyển ra đi, về sau còn nói như thế nào tốt đối tượng. Lâm Tiểu Lan lần đầu tiên tiến cục công an, nàng chân đều là run, nghe được bên cạnh công an nói là lâm ái đảng bọn họ báo án, trên mặt nàng dơ lên một cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười, đồng chí, các ngươi có phải hay không lầm, lâm ái đảng là ta nhị ca, ta chính là nàng thân muội muội không sai, chào chính là ngươi. Ngươi nói ngươi một cái gả đi ra ngoài nữ nhi thế nhưng trở về đem tẩu tử đẩy đều tiến bệnh viện, sẽ không sợ về sau ở nhà chồng bị hủy khuất không ai chống lưng sao. Nói chuyện công an có chút khó hiểu lắc lắc đầu. Lâm Tiểu Lan nghe đến đó không khỏi cười lạnh một tiếng, vừa định mở miệng, nàng yêu cầu chống lưng sao. Lữ ra đối nàng chính là, nghĩ đến đây, nàng đột nhiên ngơ ngẩn, lữ ra người hiện tại đối nàng nhưng theo chức không giống nhau. Vừa rồi mở miệng công an thấy nàng đột nhiên ngơ ngẩn, còn tưởng rằng là nàng nghị thông suốt, vì thế liền nói Nếu nghị kỳ lợi hại, vậy chạy nhanh tự giác đi bệnh viện giao tiền thuốc men, ở theo chân bọn họ nói lời xin lỗi việc này còn chưa tính, vàng không ngươi đây chính là muốn ngồi tù. Lúc này mọi người tự hồ đều nhận định đánh gãy xương cốt còn dính gân cách nói, thích toàn ra sung sướng kết cục, nhưng còn hảo Lâm Tú Lệ đã sớm đoán trước kết quả này, bên cạnh tuổi trẻ công an nghe vậy vội vàng nói, Tần ca, lần này người bị hại bọn họ cố ý cường điệu sẽ không giải hòa, hy vọng Lâm Tiểu Lan đã chịu ưng coi trừng phạt. Tiền thuốc men nếu nàng không muốn cấp nói nhìn xem có thể hay không nhiều quan nàng hai ngày. Lâm Tiểu Lan nghe được lời này ở không khỏi chân bò nương tay, không cần tưởng, này nhất định là Lâm Tú Lệ kia nha đầu chủ ý, còn tuổi nhỏ tâm tư như thế nào liền ác độc như vậy, cũng không nghĩ, không có nàng, nàng ngày thường có thể tiếp xúc đến La Vân Cường nhân vật như vậy sao, không cảm kích chính mình. Liên tính, thế nhưng còn đem chính mình lộng tiến cục cảnh sát tới, chờ chính mình đi ra ngoài về sau nhất định phiến lạn nàng mặt. kia sau lại đâu Lâm Tiểu Lan ngồi tù, tiền thuốc men thanh toán sao. Lâm Tú Quyên có chút tò mò nhìn về phía tạ viên trí, đồng thời không khỏi ở trong lòng cảm khái một câu, vô luận thời đại nào, bác quái luôn là chuyển thực mau không đến một ngày, trong thành sự đều đã chuyển khắp Tây lĩnh đại đội. ân ngồi tù, bất quá hẳn là nếu không mấy ngày liền sẽ ra tới, tiền thuốc men giống như lưu ra bên kia đã cho, bởi vì bọn họ trực tiếp làm lưu trí cao đỉnh Lâm Tiểu Lan công tác. Tạ viễn trí có nề nếp đem chính mình hỏi thăm tới sở hữu tin tức nói cho Lâm Tú Quyên. Không nên nha, dựa theo lữ già kia toàn ra ra vẻ thanh cao tác phòng, lúc này chẳng lẽ không phải hẳn là trực tiếp để ly hôn sao? Lâm Tú Quyên là thật sự tò mò, tuy rằng mỗi lần chuyện xấu đều là Lâm Tiểu Lan ở làm. Nhưng hưởng thụ kết quả bất chính là lữ già sao, bọn họ nếu là thật sự có như vậy thanh cao, không nên ở Lâm Tiểu Lan ở lần đầu tiên từ nhà mẹ để lay đồ vật đến nhà chồng thời điểm nên ngăn cản sao? Một bên dường như không có việc gì hưởng thụ nhà họ lâm đồ vật, một bên lại thành cao khinh thường cùng người nhà quê đi lại, thật là lệnh người buồn ôn. Nếu là thật đề ly hôn, người cảm thấy lấy lâm tiểu lan tính tình sẽ không náo sao, liền tính không ly hôn, lâm tiểu lan về sau ở lữ gia nhật tử tuyệt không sẽ hảo quá. Tạ viên trí phân tích nói, rốt cuộc ly hôn ở thời điểm này trong mắt rất nhiều người đều là mất mặt, không thể thực hiện, liền giống như như vậy sự. Lựa ra phỏng chừng tưởng chính là về sau ở nhà hảo hảo cha tấn lâm tiểu lan mà không phải ly hôn. Cũng là, chỉ bằng nàng kia không biết xấu hổ muốn cường mua ngươi công tác sự nên biết nàng là cái khó chơi, không chừng còn có một khắc tầng nguyên nhân, nàng gả tiến lựa ra nhiều năm như vậy, trên tay nói không chừng liền có bọn họ như điểm, cho nên lựa ra người sợ cầu nóng nảy nảy tường, không dám hiện tại để ly hôn sự. Lâm Tú Quyên Suy đoan nói, Kỳ thật đối với nàng tới nói, không ly hôn mới là thống khổ nhất, đến lúc đó cha mẹ chồng không thích. Trưởng phu tiểu hài tử hoán hận nàng, nhà máy những người khác nhìn đến nàng phòng trừng sẽ nẻ xa ba thước, dù sao cũng là đã làm lao người. Tạ viên trí cảm thấy đối với lâm tiểu lan người như vậy tới nói, có lẽ đây mới là tốt nhất trừng phạt. Có đạo lý, khiến cho nàng cùng lữ ra khóa chết đi, không cần trở ra thai họa mặt khác vô tội người qua đường. Đúng rồi, người hôm nay tương bán thế nào? Hôm nay sáng sớm, tạ viên trí liền mang theo mấy chục bình tương vào thành thăm thăm tình huống, nguyên bản cho rằng hắn muốn chạm vạng mới trở về không nghĩ tới mới vừa giữa chưa liền đã trở lại. Nguyên bản ta hôm nay mang tương muốn đi tìm mặt khác nhà máy người quen, trước đưa cho bọn họ xem như mở ra nguồn tiêu thụ, không nghĩ tới ở trên đường đụng tới một người quang xem cái chai liền biết là ngươi làm, mua hơn phân nửa đi, nói ngươi trong khoảng thời gian này không có làm tương, hắn thèm này khẩu thật lâu. Tương mức độ nổi tiếng so với hắn trong tưởng tượng còn muốn hảo. Lâm Tú Quyên có chút đắc ý dơ dơ lên cổ, kia đương nhiên, cũng không nhìn xem là ai làm. Nàng còn tính toán về sau cải cách mở ra đóng gói đều phải chính mình thiết kế chính mình tìm nhà máy đại công, chính mình một con rồng sinh sản, thậm chí tài liệu cùng ớt cay như vậy nguyên liệu cũng chính mình loại, hoàn toàn tự cấp tự túc, qua ngấm lại đều là một kiện tốt đẹp sự. Là, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy, cho nên còn thừa ta đưa cho những người khác ngươi sẽ không sinh khí đi. Nói xong lại nói cho nàng phân biệt đưa cho người nào. Lâm Tú quên bẻ bẻ ngón tay nhỏ giọng nói, xưởng chế biến thịt, nhà máy phân hóa học, xưởng thực phẩm xưởng sắt thép, hành ác tạ viễn trí người, bốn cái nhà máy đều có người quen. Tạ viễn trí bật cười, kêu đảo không phải, xưởng chế biến thịt túng bách người biết đến, là đội thượng, hắn thức phụ nhà mẹ đẻ có thân thích ở nhà máy phân hóa học, xưởng sắt thép có chức kia suất ngũ trở về chiến hữu hắn người nhà thì tại xưởng thực phẩm. Tuy rằng hắn giải thích có chút khó đọc, nhưng Lâm Tú quên vẫn là minh bạch hắn ý tứ, vì thế gật gật đầu, luyến tiết hài tử bộ không được lang. Nếu là mấy người này thật sự có thể giúp chúng ta đem bọn họ các nhà máy thị trường mở ra, chúng ta ổn kiếm không bồi, liền tính về sau không ai tới mua, chúng ta cũng coi như là giao cái bằng hữu về sau bọn họ từng người nhà máy có cái gì ưu đãi còn không được trước cho chúng ta biết ta. Tóm lại mười mấy bình tương là có thể đổi lấy nhân mạch như vậy, bọn họ hoàn toàn không lỗ, đảo không nghĩ tới tạ viên trí còn rất có đầu vóc sao. Lâm Thú quên Rộng rãi cùng lý giải là tạ viên trí ngay từ đầu liền biết đến. Cho nên đây cũng là chính hắn cùng nàng thẳng thắn nguyên nhân, nghĩ đến hai người ở đối đai chuyện này ý tưởng cũng căng được với không như mà hợp, tạ viên trí không khỏi dơ dơ lên khỏe môi, ta cũng là như vậy tưởng, cho nên chúng ta này cũng coi như là tâm hữu linh tê đi. Lâm Tú Quyên hử nhẹ một tiếng, học cái thành ngữ liền nhịn không được lấy ra tới khoe khoang sao, cao trung sách giáo khoa tới rồi sao. Tạ viên trí xem nàng thẳng thắn lưng, đến cổ liền biết nàng kỳ thật cũng cần trường, trong mắt tràn ra một nụ cười tới, ơn, lấy về tới. Ngươi hiện tại liền phải xem sao. Lâm Tú Quyên nhìn nhìn thời gian, sau đó lắp đầu, ngươi trước giải quyết chính ngươi cơm chưa đi, ta mới vừa là tẩu tử bọn họ cho ta đoan lại đây. Nói xong có chút ngượng ngùng nhìn thoáng qua tạo viên trí, nàng giống như chậm trễ hắn lâu lắm thời gian, khi đó nên làm hắn đi trước giải quyết cơm chưa đi. Không có việc gì, ta đem cái bản cho ngươi dọn ra tới phóng ngươi ở chỗ này xem, vẫn là nói ngươi phải về trong phòng xem. Tạo viễn trí trưng cầu nàng ý kiến. Vậy ở chỗ này xem đi Nơi này ánh sáng hảo. Lâm Tú Quyên nói xong nhịn không được ngáp một cái, thân thể ở nhắc nhở nàng nên ngủ trưa. Ở chung lâu như vậy, tạ viên trí tự nhiên biết nàng muốn ngủ trưa thói quen, xem nàng bởi vì đánh ngáp mà có chút ướt át đôi mắt, ngựa khi ôn nu, ta trước đưa ngươi đi trong phòng ngủ một hồi, buổi chiều đi lên lại xem đi. Lâm Tú Quyên cũng không làm ra vẻ, trực tiếp dôi tay làm hắn đem chính mình ôm vào đi, chờ nằm ở trên giường nàng mới đột nhiên nhớ tới cái vấn đề tới, nhị thẩm nàng khi nào xuất viện a Cái này liền không hỏi, nghe nói nhị thẩm thương cùng Lâm Tiểu Lan ngồi bao lâu lao có quan hệ, hiện tại tiền thuốc men cũng có người già, phòng trừng tú lệ bọn họ cũng không vội mà xuất viện đi. Tạ viên trí nhớ tới hôm nay buổi sáng chính mình đi bệnh viện thăm Chu Vân Hoa, nàng thoạt nhìn tinh thần cũng không tệ lắm, nói vậy hẳn là thực mau là có thể xuất viện. Lâm Tú Quyên sờ sờ cằm đầu, cũng là, dù sao nhị thẩm cái này thường chủ yếu là dưỡng, nhiều ở vài ngày viện cũng khá tốt. Lúc này không nhiều lắm hố hố Lâm Tiểu Lan cùng lữ ra người còn càng đái khi nào đâu. Người trước ngủ một hồi, ta đi nấu cái mặt đối phó một chút. Tạ viên trí này sẽ cũng là thật sự đói bụng. Đúng rồi, như du sự người giúp ta hỏi thăm không có. Như vậy chuyện quan trọng Lâm Tú quên thiếu chút nữa quên mất. Chợ đen có người nói hắn có đường tử, nhưng việc này cũng đến chạm vào vật khí. Rốt cuộc thời buổi này như chính là sức lao động. Nhìn tạ viên trí đi ra ngoài thân ảnh, Lâm Tú quên không khỏi suy xét vào thành sự. Rốt cuộc trụ trong thành sẽ phương tiện rất nhiều, liền tỉ như nói này ngưu du, người nọ nếu là có liền có thể trực tiếp đưa đến lĩnh ra, như vậy còn tránh cho không ít nguy hiểm, nếu tiếp tục đại ở Lâm tây lĩnh đại đội liền không như vậy phương tiện, tính lên tạ viện chí còn có hơn một tháng liền phải đi xưởng dệt đưa tin, nghe hắn khẩu khí, tạ viện hướng cùng tạ viện đình nhập học sự hẳn là không thành vấn đề. Nếu chính mình lưu lại, phòng trừng hồ yến hoa mỗi ngày hận không thể lấy cái cây trổi trực tiếp đem nàng đuổi đi đến trong thành đi thôi. Lâm Tú Quyên vẫn luôn tự hỏi vào thành sự, khi nào ngủ quá khứ cũng không biết, tỉnh lại thời điểm đã buổi chiều 3 giờ, nàng đầu dựa vào gối đầu thượng làm chính mình thanh tỉnh một chút, vừa chuyển đầu, liền xuyên thấu qua cửa sổ nhìn đến bên ngoài đọc sách người. Mười tháng đế Thái Dương rất là ôn hòa, kim hoàng sắc ánh mặt trời xuyên qua đỉnh đầu thưa thất lá cây đánh vào hắn trên mặt, phản phất cho hắn mạ một lớp vàng sắc quang, làm hắn ngày thưởng có chút sắc bén ngũ quan thoạt nhìn nhu hòa không ít, càng là tăng thêm một tia thiếu niên cảm. Lâm Tú Quyên nghĩ, nghĩ. Tạ viện trí kỳ thật cũng bất quá mới 21 tuổi, ở đời sau vẫn là không có tốt nghiệp sinh viên, cho nên có thiếu niên cảm cũng thực bình thường. tựa hồ nhận thấy được nàng tâm mắt, sau đó chiều nàng bên này liếc liếc, bên ngoài xem tình huống bên trong cũng không thể xem thực rõ ràng, cho nên hắn dứt khoát đứng dậy chiều cửa sổ bên kia đi đến. Hai người cách cửa sổ nhìn đối phương liếc mắt một cái, tạ viện trí trên mặt tươi cười càng thêm rõ ràng, vươn ngón trỏ cùng ngón giữa nhẹ nhàng khấu khấu cửa sổ, sau đó xoay người cửa trước phương hướng đi đến. Lâm Tú Quyên có chút lười biếng rỗi một cái lời eo, tham dò qua đi nhìn thoáng qua tạ viện trí xem thư, sau đó hỏi, xem hiểu không? Một nửa một nửa đi. Tạ viện trí thành thật nói, sau đó nhìn nàng một cái, dùng ánh mắt biểu đạt chính mình nghĩ hoặc, nàng đâu, có thể xem hiểu không? Ta cũng qua loa đại khái đi, chờ nhị ca tử công xã trở về cho chúng ta tra lẩu bổ khuyết một chút đi. Lâm Tú Quyên vẻ mặt nghiêm túc, rốt cuộc về sau thi đại học đối bọn họ quan trọng nhất. Ta đây nhất định trước tiên bị hảo ớt ma cá chiêu đãi nhị ca. Tạ viên trí nói vẻ mặt ý cười nói. Lâm Tú Quyên nhìn một hồi thư, lại nhịn không được bắt đầu như đi vào coi thần tiên, trong đầu lại ở tự hỏi muốn hay không vào thành sự. Tạ viên trí nhìn thoáng qua bên cạnh phát ngốc người, nghĩ nghĩ đem chính mình trong tay thư đảo khấu ở trên mặt bàn, suy nghĩ cái gì. Lâm Tú Quyên liếc mắt nhìn hắn, không có dấu giếm hắn ý tứ, suy nghĩ muốn hay không cùng các ngươi cùng nhau vào thành sự. Tạ viên trí đột nhiên tim đập ra tốc cho nên nàng này xem như biến tướng đáp ứng rồi sao, còn không đợi hắn mở miệng biểu đạt chính mình tình ý liền nghe nàng lại tiếp tục nói, rốt cuộc ở trong thành nói rất nhiều chuyện liền sẽ tiện lợi rất nhiều, nhưng trong thành có chút địa phương lại không nơi này phương tiện, thật là làm người dối dám. Tạ viên trí thực mau bình tĩnh lại, trong thành có này đó không có phương tiện điểm, ngươi nói cho ta, ta tới giải quyết. Lâm Tú Quyên nhìn hắn một cái, tuy rằng không có nói rõ, nhưng ánh mắt liền kém nói rõ ngươi có thể giải quyết. Tạ viên trí cũng không giận Nữ khí như cũ ô nu, người nói đến nghe một chút. Đầu tiên trong thành trụ địa phương khẳng định không như vậy rộng mở, lại đến ta thường xuyên lên núi tìm nguyên vật liệu, nếu vào thành, nguyên liệu nấu ăn lại nên làm cái gì bây giờ, không có này đó như thế nào làm tương. Nếu này đó đều đi chợ đen mua, kia phí tổn liền cao không ít, mặt khác vấn đề nhỏ lầm tú quên cảm thấy chính mình có thể khắc phục, nhưng này hai vấn đề là khắc phục không được. Trụ địa phương không có người tưởng như vậy tiểu. Phía trước ta có hay không đã nói với ngươi ta ở trong thành thuê một cái sân, tính toán mang viện hướng bọn họ vào thành đọc sách trụ, sân tuy rằng không có chúng ta hiện tại trụ địa phương đại, nhưng chúng ta bốn người trụ cũng dư giả, đến nỗi lên núi sự, ngươi ngày nào đó đi nói liền trước tiên nói cho ta, ta buổi tối lái xe đưa ngươi trở về là được, đến nỗi vài thứ kia chờ ta ngày hôm sau tới bốn tiếp ngươi thời điểm cùng nhau bắt được trong thành, cho nên ngươi nói vấn đề hoàn toàn không là vấn đề. Tạ viên trí nói xong có chút chờ mong nhìn về phía nàng, nàng nhất định không biết chính mình hiện tại có bao nhiêu khẩn trương. Xem hắn đột nhiên căng chặt hàm dưới, Lâm Tú Quyên đột nhiên chiều hắn nghịch ngậm chấp chấp mắt, liền như vậy muốn cho ta vào thành A. Chương 67 Nhìn đột nhiên phóng đại ngũ quan, tạ viên trí tim đập không khỏi ngừng một phách, rũ mắt lại ngẩn đầu khi Lâm Tú Quyên đã về tới nàng vị trí, vẻ mặt ý cười doanh doanh nhìn về phía hắn, tựa hồ đang đợi hắn trả lời. Hắn đối thượng ánh mắt của nàng. Vâng theo chính mình sâu trong nội tâm ý tưởng, là, ta muốn cho ngươi cùng ta cùng nhau vào thành. Tạ viên trí ngữ khí nghiêm túc thả thành kính, đảo làm lâm tú quên lập tức ngây ngẩn cả người, hắn tầm mắt quá mức nóng, rực, lâm tú quên có chút không được tự nhiên ru mắt, ngữ khí cũng có một kia hoảng loạn, còn sớm đâu, chờ đến lúc đó rồi nói sau. Tạ viên trí đem nàng phản ứng thu hết đáy mắt, trong mắt tràn đầy ô nu, hảo, đến lúc đó lại nói, lâm tú quên túi đầu làm bộ nghiêm túc đọc sách bộ dáng. Nhưng chỉ có nàng chính mình biết này sẽ nàng trái tim nhỏ nhảy có bao nhiêu vui sướng, như vậy chuyên chú thả nghiêm túc ánh mắt đại khái không ai ngăn cản trụ đi. Hai người đều là vẻ mặt nghiêm túc đọc sách bộ dáng, đến nỗi trong lòng suy nghĩ cái gì cũng chỉ có chính bọn họ đã biết, lúc này cửa chuyển đến hồ yến hoa lớn giọng nha, đây là đang xem thư đâu. Lâm Tú quên Kỳ thật ngồi chân đều có chút tê dại, nhưng là dư quan quét đến người bên cạnh còn vẻ mặt nghiêm túc, nàng cũng chỉ có thể tiếp tục, này sẽ hồ yến hoa tới, nàng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Mẹ, lại đây bên này ngồi. Tạ viên trí đã đứng dậy đi nhà chính cấp Hồ Yến Hoa lấy ghế, Lâm Tú quyên xoa xoa chính mình đuổi, thử dối thân một chút. Đây là làm sao vậy, chân đã tê dần. Hồ Yến Hoa nói liền dối tay thế nàng nhéo nhéo đuổi. Lâm Tú quyên vẻ mặt đau khổ gật đầu, phòng trừng là ngồi lâu lắm. Nguyên bản cho rằng chỉ là có chút ma, kết quả không nghĩ tới đụng tới ma gân. Này tư vị, thật đúng là toan sảng. Tạ viên trí trong tay còn cầm ghế, xem nàng vẻ mặt thống khổ biểu tình. Ngự khí bất đắc dĩ rồi lại mang theo chết sùng lịch Chân ngồi đã tê dần như thế nào không nói cho ta Hồ Yến Hoa thuận thế rỗi tay điểm điểm cái chán của nàng Cũng không phải là Ngươi cái này đứa nhỏ đốc Tạ viên trí thuận tay đem trong tay ghế đặt Ở lâm tú quên bên cạnh Sau đó nhìn về phía Hồ Yến Hoa Mẹ lại đây là muốn hỏi nhị thẩm tình hôm sao Hồ Yến Hoa gật gật đầu Nghe lão đại gia nói ngươi hôm nay vào thành Nghĩ đến cũng đi bệnh viện Ngươi nhị thẩm không có gì trở ngại đi Thương thế không nghiêm trọng lắm Loại này thương vốn dĩ yêu cầu tu dưỡng, tú lệ bọn họ ý tứ là dứt khoát ở bệnh viện nhiều ở vài ngày, xem như cấp lâm tiểu lan một cái giáo hơn đi. Tạ viên trí nhưng thật ra tán đồng lâm tú lệ cách làm, phòng trưng ở lâm tiểu lan cùng lữ ra trong lòng, trừ bỏ mặt mũi đại khái quan trọng nhất chính là tiền, này cũng coi như là đánh rắn đánh giọt đầu. Nghe nói lâm tiểu lan thật sự đi ngồi tù. Nghe được chú Vân Hoa không có việc gì, Hồ Yến Hoa cũng liền an tâm rồi, ngược lại hỏi chuyện quan tâm nhất tới. Ơ mang phỏng trừng ngồi không được bao lâu, bởi vì lựa ra thái độ tốt đẹp chủ động đi bệnh viện kết toán tiền thuốc men. Đời sau như vậy sự cũng là câu lưu mấy ngày, cho nên Lâm Tiểu Lan phỏng trừng cũng liền quan cái một thời gian liền sẽ thả ra. Xứng đáng, lam nàng cả ngày liền tưởng tính cái này, tính cái kia, hiện tại cũng là xứng đáng, nhưng thật ra lựa ra lần này thế nhưng chủ động đi bồi tiền thuốc men làm ta có điểm kinh ngạc. Ở hồ Yến Hoa xem ra, Lâm Tiểu Lan mỗi lần về nhà mẹ đẻ chưa từng có mang quá thứ gì. Trừ bỏ lâm tiểu lan nguyên nhân, lưu ra chẳng lẽ liền không có bọn họ tiểu tâm tư sao, không phải là bởi vì kèo kiệt sao. Bọn họ trực tiếp làm lưu trí cao đi đỉnh lâm tiểu lan công tác, phòng trừng sợ nàng ra tới nháo đi, rốt cuộc nếu là không cho tiền thuốc men, lâm tiểu lan liền phải ở bên trong nhiều đãi mấy ngày. Đương nhiên đây cũng là tạ viễn trí suy đoán. Tốt nhất là nháo bọn họ lữ ra gà chó không yên, làm cho bọn họ cũng nếm thử này tư vị. Hồ Yến Hoa vẻ mặt chẳng ghét. Lâm Tiểu Lan nào thứ về nhà mẹ để không phải nháo đến gà bay chó sủa. Lần này Lâm Tiểu Lan liền tính ra tới về sau cũng không ngày lành qua, bọn họ trụ chính là nhà máy phân phối phòng ở, người chung quanh ai không biết nàng này đó phá sự, nàng người này tâm nhãn tiểu lại ái nghi thần nghi quỷ, phòng trừng hồi nhật tử so ở trong tủ đều còn khổ sở. Nghĩ đến đây, Hồ Yến Hoa trên mặt rốt cuộc có tươi cười. Lâm Tú Quyên nhìn Hồ Yến Hoa liếc mắt một cái, có chút tò mò, mẹ ngươi chính là vì việc này lại đây. Những việc này trong đội phòng trừng đều truyền không sai bịt lắm, cho nên nàng không cho rằng Hồ Yến Hoa là cố ý vì việc này tới. Này không nghe được Lâm Tiểu Lan ngồi tù tin tức liền nghĩ đến viễn trí cũng nên vào thành đi xưởng dẹp đưa tin, các người đổ vật cái gì đều chuẩn bị tốt sao. Hồ Yến Hoa nghe nói này mới vừa đi công nhân khẳng định là sẽ không phân phối phòng ở, cho nên hôm nay cũng coi như là nói bóng nói gió dừng lại tạo viễn trí tính toán. Lâm Tú Quyên không rõ nàng một mảnh khổ tâm, vậy vây tay, còn có hơn một tháng đâu, còn sớm đâu. Hai đứa nhỏ đi học sự tình cũng giải quyết sao. Hồ Yến Hoa có chút hận sắc không thành thép nhìn lầm Tú quên liếc mắt một cái, nha đầu này nên thông minh thời điểm như thế nào bắt đầu ngớ ngẩn đâu. Nhưng thật ra tạ viện trí này sẽ mới phát hiện về vào thành sự chính mình tựa Hồ còn không có theo chân bọn họ giao qua đế, vì thế liền mở miệng nói, mẹ, ngươi yên tâm, ta ở nhà máy phụ cận thuê cái sân, đến lúc đó trực tiếp mang chút đồ dùng sinh hoạt qua đi là được, bất quá hiện tại Tú quên còn không có quyết định cùng ta cùng đi. Mẹ ngươi vừa vặn giúp ta khuyên đủ nàng. Này hai vợ chồng nào có không đợi ở bên nhau nguyên nhân, nàng khẳng định đến đi theo ngươi đi. Hồ Yến Hoa nói xong trừng mắt nhìn liếc mắt một cái lâm tú quyên. Lâm tú quyên có chút bất đắc dĩ buông tay, ta này không phải lo lắng chúng ta đi này chi tiêu ăn không tiêu sao. Đến lúc đó hắn một người tiền lương đến dưỡng bốn người, ta có thể không cẩn thận suy xét suy xét sao. Hồ Yến Hoa quay đầu lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái lâm tú quyên. Lần trước chính mình thiếu chút nữa đã bị nàng dùng cái này lý do lừa dối trụ, ngươi không phải ở làm tương cùng kia cái gì rượu nho sao, này không cũng tương đương là có công tác người. Hơn nữa này tiền so với kia chút đi làm còn nhiều, hồ yến hoa liền sợ nha đầu này lại có cái gì tâm tư khác. Lưỡng đạo ánh mắt đồng thời đảo qua tới, lâm thú quên có chút mất tự nhiên sờ sờ cằm, cười gượng hai tiếng, này không nghĩ trong thành tóm lại không có phương tiện sao. Nơi nào không có phương tiện, nói ra đại gia cùng nhau giải quyết. Này tính lên vợ chồng son kết hôn cũng sắp đến một năm, vốn dĩ phía trước liền bởi vì chuyện đó tách ra hơn nửa năm, hiện tại nếu là còn không đợi ở bên nhau, này bụng khi nào mới có động tính. Tuy nói tả viễn trí bên kia không có cha mẹ, nhưng tóm lại có chút trưởng bối ở, đội thượng có người liền không thể gặp người khác hảo, vạn nhất có người khua môi múa mép đến tạ viễn trí những cái đó thân thích trước mặt đi, đến lúc đó không chừng lại là một trận cái cọ sự. Đại khái là không nghĩ tới Hồ Yến Hoa hôm nay thật sự cấp lực cho nên tạ viễn trí không ngại thêm nữa đem hỏa. Mẹ ngươi yên tâm, Tú Quyên nói vấn đề ta đều có thể giải quyết. Nếu đều có thể giải quyết ngươi nha đầu này còn lấy ra tới hủ người, đến lúc đó các ngươi yên tâm đi trong thành, bên này ta sẽ giúp các ngươi chăm sóc, đến nỗi vượng tại các ngươi chính mình nếu là nguyện ý mang liền mang lên, không muốn mang liền lưu tại trong nhà chúng ta thế các ngươi chăm sóc. Hồ Yến Hoa trực tiếp đánh nhịp nói. Lâm Tú quên thấy Hồ Yến Hoa nhìn chầm chầm vào chính mình, nàng chỉ có thể gật gật đầu ta đã biết Kỳ thật sớm tại Hồ Yến Hoa tới phía trước nàng trong lòng liền có đáp án. "Kế hành, nếu các ngươi không có gì yêu cầu chuẩn bị, ta liền đi về trước." Hồ Yến Hoa nói đứng dậy liền chuẩn bị rời đi. Xem nàng hấp tấp bộ dáng Lâm Tú Quyên không khỏi lắc đầu, đại khái thật là ứng câu kia đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm đi. Nay sẽ trong viện chỉ còn lại có hai người, Lâm Tú Quyên không khỏi hừ lạnh một tiếng, "Hành a, Tạ Viễn Trí, ngươi hiện tại thế nhưng còn học được cáo trạng đúng không?" Tạ Viễn Trí vẻ mặt vô tội nhìn về phía nàng. Ta nơi nào cáo trạng, không phải mẹ mở miệng hỏi sao, nàng là trường bối, chẳng lẽ ta còn có thể lừa gạt nàng không thành. Lâm Tú quyên nghiến răng, rồi sau đó xả ra cái giả cười tới, có biết hay không cái gì kêu thiện ý nói dối. Chính là cái gì gọi là xin lỗi nói dối, này không phải là gạt người sao. Tạ viễn trí vẻ mặt ngươi sao lại có thể như vậy biểu tình. Lâm Tú quên đột nhiên cười, cười rất là ôn nu, tạ viễn trí, ngươi biết loại người như vậy chú định tìm không thấy tức phụ sao. Tạ viên trí trong lòng có cổ dự cảm bất hảo, nhưng vẫn là biết nghe lời phải nói theo nàng lên tiếng nói, loại nào. Chính là người loại này không hiểu biến báo đầu góc một cây gân người. Lâm Tú Quyên nói xong cười lạnh một tiếng sau đó cuối đầu bắt đầu tiếp tục đọc sách, một bộ đem hắn coi như không khí bộ ráng. Tú Lệ, chúng ta khi nào xuất viện? Ngồi ở trên giường Bệnh Chu Vân Hoa một bên hống trong lòng ngực Lâm Văn Giang, một bên hỏi bên cạnh Đại Nữ Nhi. Lâm Tú Lệ đang ở tức quả táo, nghe vậy trong tay động tác ngừng hạ Bắt đầu nhìn thoáng qua trên giường bệnh người hỏi, "Như thế nào? Mẹ ngươi là tưởng về nhà sao?" Chu Vân Hoa trên đầu băng gạc còn không có lấy, nàng nhẹ nhàng vô vô trong lòng ngực tiểu nhi tử, ôn thanh nói, "Tổng cảm thấy vẫn là đãi ở nhà thoải mái chút, bác sĩ nói như thế nào?" Bác sĩ nói trở về chỉ cần chú ý đừng làm miệng vết thương cảm nhiễm liền tùy thời có thể xuất viện, nếu mẹ ngươi tưởng trở về, kia sáng mai thiên sáng ngợi chúng ta liền xuất viện. Tuy rằng Lâm Tú Lệ tưởng cấp Lâm tiểu Lan giáo hấn, nhưng nếu Chu Vân Hoa đại không thoải mái, kia đương nhiên lấy nàng cảm thụ là chủ, đến nỗi Lâm Tiểu Lan, chờ nàng từ trong nhà lao ra tới, không chỉ có ném công tác, mấy cái hài tử cũng sẽ bởi vì nàng từng vào cục cảnh sát mà khó mà nói đối tượng, lựa ra người liền càng không cần phải nói, lần này Lâm Tiểu Lan làm cho bọn họ ném lớn như vậy mặt, Lâm Tiểu Lan trở về có thể có ngày lành. Vậy là tốt rồi, mặc kệ bên ngoài thế nào, vẫn là chính mình trong phòng đợi thoải mái. Chu Vân Hoa nói xong không khỏi cảm thán một câu, cũng không biết bọn họ nhà mới khi nào mới có thể dọn đi vào. Vậy người đi ngủ sớm một chút, sáng mai chúng ta tranh thủ sớm một chút trở về. Lâm Tú quên nhìn Chu Vân Hoa tái nhợt sắc mặt, nguyên bản còn tưởng thừa dịp lần này ở cữ cho nàng hảo hảo bổ bổ. Kết quả không chỉ có ở ở cữ chuyên nhà, hiện tại càng là trụ vào bệnh viện. Nghĩ đến đây, Lâm Tú lệ đối trương Vĩnh Phương mẹ con cùng tam phòng một nhà càng thêm chán ghét. Lần này sự, bọn họ cũng thoát không được quan hệ, có chút chướng cũng nên chậm giải tính. Bởi vì Lâm Tiểu Lan sự ở Tây Lĩnh Đại đội truyền mọi người đều biết, cho nên mấy ngày nay Trương Vĩnh Phương cùng tam phòng một nhà đều dị thường điệu thấp, nghe được có người nghị luận Lâm Tiểu Lan sự đều sẽ tự giác đi xa, liền sợ đốm lửa này đốt tới trên người mình. Lâm Tú Mỹ tuy rằng là trọng sinh, nhưng đời trước cả đời cũng chưa có thể rời đi quá Tây Lĩnh Đại đội, cho nên nghe được Lâm Tú lệ đem Lâm Tiểu Lan đưa đi ngồi tù sau trong lòng cũng không khỏi hiện lên sợ hãi. Chú Xuân Hoa cùng Trương Vĩnh Phương hai người liền càng không cần phải nói. Từ biết Lâm Tiểu Lan ngồi tù sau, liền bắt đầu lo lắng để phòng lên, rốt cuộc ngày đó Lâm Tiểu Lan chính là nói nếu là tú lệ kia nha đầu tìm nàng phiền thoái, các nàng cũng đừng nghĩ hảo quá. Nếu không phải người ra siêu chủ ý sự tình như thế nào sẽ biến thành như vậy, hiện tại Tiểu Lan đi ngồi tù, ra tới sau không chừng lữ ra người như thế nào đạp hư nàng. Tuy rằng đã sớm đối Lâm Tiểu Lan thất vọng rồi, nhưng ở Trương Vĩnh Phương trong lòng Chu Xuân Hoa phân lượng như cũ cũng so ra kém Lâm Tiểu Lan. Nghĩ đến nếu không phải Chu Xuân Hoa ra siêu chủ ý, Lâm Tiểu Lan lại như thế nào sẽ ngồi tù, nàng hiện tại lại như thế nào sẽ lo lắng để phòng chờ lao nhị một nhà trở về. Hai ngày này nội tâm dày vò xa so thân thể mệnh nhọc càng tra tấn người, Chu Xuân Hoa cả người cũng là tâm lực tiểu tụy, này sẽ nghe được Trương Vĩnh Phương chỉ trích, nàng cũng không cam lòng yếu thế rồi trở về, hiện tại nói này đó lại có ích lợi gì, lúc trước việc này không phải ngươi cũng đồng ý sao, hiện tại đã xảy ra chuyện liền tới trách ta. Phản thiên Ngươi Chu Xuân Hoa ngươi cũng dám cùng lão nương gọi nhịp, có phải hay không đã quên chính ngươi họ gì danh gì. Trương Vĩnh Vương tùy tay lấy quá bên cạnh cây trổi liền hướng Chu Xuân Hoa trên người tiếp đón. Từ phân ra sau, Chu Xuân Hoa càng ngày càng chịu không nổi Trương Vĩnh Vương Trước kia Chu Vân Hoa còn ở thời điểm, ai mắng xem thường cùng với trong nhà việc nhà trước nay không tới phiên chính mình. Hiện tại nhị phòng phân ra đi, trong nhà chuyện gì đều rơi xuống trên đầu mình. Tuy rằng chính mình cũng là sai xử lâm tú Mỹ đi làm, nhưng Chu Xuân Hoa vẫn là khó chịu. Những việc này nguyên bản liền không phải bọn họ tam phòng, hiện tại phân ra sau tất cả đều dừng ở bọn họ trên đầu không nói, nói không chừng về sau cả đời đều là bọn họ sự. Hung chi nhị phòng hiện tại cũng cùng bọn họ chặt đứt quan hệ, Văn Đào chính là bọn họ duy nhất đại tôn tử, liền tính phân ra, về sau mấy thứ này còn không phải nhà bọn họ Văn Đào, cho nên nàng không chút do dự đẩy một phen Trương Vĩnh Vương, trong lòng mơ hồ mang theo nói không nên lời hưng phấn, lần này không chỉ có có thể nhân cơ hội phản kích, còn có thể thuận thế phân gia. Nghĩ như thế nào đều là một công đôi việc sự. Chu Xuân Hoa ngươi cái này cầu nương dưỡng, thế nhưng cùng lao nương đọc thủ, không muốn sống nữa có phải hay không? Rốt cuộc là làm quán việc nhà nông, Trương Vinh Phương trong tay kính đạo cũng không nhỏ, thực mau hai người liền vặn đánh thành một đoàn. Lâm Tú Lệ còn chưa có điều hành động, nhà họ Lâm chính mình liền loạn thành một đoàn. Lâm Thiết Trụ mặt lạnh nhìn trước mắt hai người, các ngươi là cảm thấy nhà họ Lâm hiện tại còn chưa đủ mất mặt đúng không? Chu Xuân Hoa bụng mặt thượng thương liền bắt đầu khóc lóc kể lệ. ba Này cũng không nên trách ta, là mẹ đột nhiên cùng kẻ điên dường như liền lấy cây trổi hướng ta trên người tiếp đón, chẳng lẽ ta còn ngốc đứng ở nơi đó bị đánh không thành, ta xem cuộc sống này là không thể qua, chúng ta cũng phân ra tính. Người ở nói bậy nói cái gì? Lâm ái dân xem sắc mặt hắc cùng đáy nổi giường như lâm thiết trụ kéo kéo chu xuân hoa ống tay áo. Ta nơi nào nói bậy, dựa vào cái gì bọn họ nhị phòng là có thể phân ra chúng ta liền không thể. Người xem mẹ hôm nay đánh người tư thế không phân ra là chờ ta bị đánh chết sao? Chú Xuân Hoa nói xong hung hăng mà trường mắt nhìn liếc mắt một cái lâm ái dân. Phân ra, ngươi nhưng thật ra dám tưởng, ta xem chính là có ngươi cái này rảo ra tinh ở chúng ta nhà họ lâm cả ngày mới gà chó không yên. Lao Tam, ngươi hiện tại liền cùng cái này rảo ra tinh ly hôn, ta xem nàng đến lúc đó còn có hay không người mớn. chương 68 Ly, ly hôn Lâm ái dân kinh ngạc đến nói chuyện đều bắt đầu nói lắp. Nàng không chỉ có là cái giảo ra tinh vẫn là ngôi sao trổi. Mất công phía trước nàng không biết xấu hổ nói văn rằng là ngôi sao trổi, ta xem nàng mới là thật sự ngôi sao trổi, hiện tại càng là cũng dám cùng lao nương gọi nhịp động thủ, còn tưởng thoán suối ngươi phân ra, như vậy lạn tâm căn người chúng ta cần phải không dạy nổi. Trương Vĩnh Vương càng nói càng cảm thấy Chu Xuân Hoa chính là cái thai hoạ. Người cái lao yêu bà không thể gặp người khác hảo đúng không, chúng ta văn đảo mới bao lớn hài tử, ngươi liền tưởng cho hắn tìm cái mẹ kế, trong đội người đều nói lâm tiểu làn tâm tư ngon độc, trách không được. Nguyên Lai like là đi theo người học Chu Xuân Hoa cũng không phải đèn cạn dầu trực tiếp gân cổ lên ở trong sân lạnh lùng nói đối với nhà họ Lâm gần nhất thường thường nháo một hồi đại đội người đều thói quen thậm chí liền Xem náo nhiệt tâm tư đều không có càng là làm đại gia nhận đồng một cái xuẩn mẹ lầm Tam đại nhà họ Lâm hiện tại lăn lộn thành như vậy còn không phải là bởi vì Trương Vĩnh Phương làm yêu làm đi hiện tại hai cái nhi tử cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ duy nhất lưu tại trong nhà còn cả ngày ồn ào nhônn nháo nhỏ nhất nữ nhi hiện tại còn ở trong tù Phạm là lúc trước nàng đối lâm ái quốc toàn ra không? Như vậy tuyệt, trong nhà liền không phải là như bây giờ. Ngươi là nói tam thẩm tử tưởng phân ra, ngại không đồng ý, sau lại hai người càng là đánh lên. Lâm Tú Quyên xoa xoa chính mình khỏe môi với nước, mới vừa nghe được tạ viễn trí nói, nàng một ngụm thủy trực tiếp phun tới. Tạ viễn trí tử trong túi móc ra khăn tay thế nàng trà lau khỏe môi cùng gương mặt bắn ra với nước, có như vậy kinh ngạc sao? Lâm Tú Quyên gật gật đầu, đương nhiên, Rốt cuộc tam thẩm chính là vẫn luôn đem tam mãi mãi bọn họ hai vợ chồng ra đồ vật cho rằng là Lâm Văn Đảo, nàng hiện tại thế nhưng bỏ được phân ra. Ai biết nàng hiện tại nghĩ như thế nào, có lẽ là sợ Tú lệ nhóm trở về thu sau tính sổ, cho nên dẫn đầu phủi sạch quan hệ đi. Tạ viên trí tùy ý suy đoan nói. Lâm Tú quyên trống cảm gật gật đầu, theo sau nhìn thoáng qua người bên cạnh ra vẻ không chút để ý mở miệng, người có thể hay không cảm thấy ta quá chú ý bọn họ sự. Bình thường. Ngươi xem đội thượng cái nào không yêu xem náo nhiệt. Cho dù tới rồi đời sau, mặc kệ là người nhà quê vẫn là người thành phố, đại gia trong xương quốc đều thích xem náo nhiệt, đại khái là thiên tính đi, húng chi nàng hiện tại mỗi ngày nghẹn ở nhà, phòng trừng cũng là quá nhàm chán, chỉ có thể ngóng trông những việc này tới tiêu ma hạ thời gian. Chủ yếu là thay ta ba hắn không đáng giá, cho nên liền không tự giác tưởng chú ý hạ bọn họ, hiện tại nhìn đến bọn họ quá không hảo ta cũng liền an tâm rồi. Tuy rằng tạo viễn trí tỏ vẻ đây là bình thường tình huống, nhưng Lâm Tú Quyên vẫn là bị thai trộm chung giải thích một lần. Tạ viên trí tuy rằng không biết nàng vì cái gì đột nhiên phải cường điệu cái này, nhưng xem nàng vẻ mặt không muốn tiếp tục thảo luận cái này đề tài biểu tình. Hán thuận thế chuyển biến đề tài, lập tức chính là 15 tháng 8, ngày đó chúng ta cùng nhau trở về ăn cơm vẫn là ở nhà ăn cơm. Ở nông thôn, 15 tháng 8 ngày đó gả đi ra ngoài nữ nhi đều phải về nhà mẹ để đưa quà tặng trong ngày lễ, đến lúc đó Hồ Yến Hoa bọn họ khẳng định muốn lưu cơm. Cho nên tạ viễn trí mới có thể hỏi như vậy nàng. Mang lên viễn Đỉnh bọn họ cùng đi, ta đại ca cùng tẩu tử phòng trừng đuổi không trở lại, chúng ta dứt khoát liền bồi ba mẹ bọn họ cùng nhau ăn cơm hảo. Bằng không chỉ còn lại có Hồ Yến Hoa cùng Lâm Ái Quốc hai người ăn cơm liền quá quẩn cúc ẽ. Hành, đến lúc đó cùng đi, kia quá hai ngày ta lại bất thời giờ vào thành một chuyến. Nếu là đưa quà tặng trong ngày lễ, tự nhiên không thể không tay đi thôi. 15 tháng 8 là ngày nào đó a Lâm Tú Quyên thuận miệng hỏi một câu. Gần nhất mỗi ngày nghẹn ở nhà, mấy năm mấy tháng nàng đều mau vội đều đã quên. Ngay kia, còn có 3 ngày, phòng chừng đến lúc đó ngươi cũng có thể xuống đất đi rồi. Hắn nói xong đem tầm mắt rừng ở nàng mắt cá chân thượng, phía trước xưng địa phương mấy ngày nay đã hoàn toàn tiêu xuống dưới. Chỉ mong đi, này chân quăng ngã cũng thật không phải thời điểm, ta còn có thật nhiều sự cũng chưa làm đâu. Lâm Tú quên phía trước còn nghĩ đi trong núi đi dạo, nói không chừng còn có thể phát hiện một ít bảo bối. Yêu cầu làm cái gì? Nói cho ta một tiếng liền hảo. Tạ viễn trí xem nàng nhăn mày, nhịn xuống muốn thay người vớt phẳng xúc động. Việc này người khác giúp đỡ không được ta, đúng rồi, không nhớ rõ đem trên núi nho dại lại trích một ít trở về. Nếu không phải trong nhà các loại công cụ cùng kinh tế hữu hạn, Lâm Tú Quyên hận không thể đem trên núi nho dại toàn bộ hái về gây thành rượu nho. Hành, đợi lát nữa ăn cơm ta liền lên núi một chuyến. Đối với Lâm Tú Quyên yêu cầu, tạ viễn trí luôn luôn là hữu cầu tất ứng. Liên ở lâm ái dân một nhà cùng Trương Vĩnh Phương xảo long trời lở đất thời điểm, nhị phong người từ trong thành đã trở lại, thấy trên trán còn ôm băng gạc Chu Vân Hoa, Tây lĩnh đại đội người xem ánh mắt của nàng tràn đầy đồng tình, nàng cái này ở Cứ Ngồi thật là nhiều thai nạn. Về đến nhà, Chu Vân Hoa không khỏi nhẹ nhàng thở ra, quả nhiên vẫn là trong nhà hảo, tuy rằng lần này làm ở Cứ đã xảy ra không ý chuyện, nhưng lần này ở Cứ Ngồi cũng so trước hai lần khá hơn nhiều, cho nên Chu Vân Hoa trong lòng kỳ thật thực thỏa mãn. TÚ BÌNH Người giúp mẹ nhìn điểm văn giang, ta đi hầm điểm canh. Hôm nay sáng sớm nàng liền đi chợ đen thay đổi một cái gà trở về, vừa vặn có thể hầm cho nàng bổ bổ thân thể. Bất quá một hồi công phu, trong nhà liền có không ít người tới thăm Chu Vân Hoa, nói là thăm Chu Vân Hoa, kỳ thật đều là đối bọn họ như thế nào đem Lâm Tiểu Lan đưa vào cục cảnh sát sự cảm thấy hương thú. Mắt thấy đều mau tới rồi giữa trưa, những người này lại vẫn là vẻ mặt hưng phấn hỏi cái không ngừng, không hề có chú ý tới Chu Vân Hoa có chút mệnh mỏi mặt mày. Lâm Tú Lệ nhịu như mày, sau đó nhẹ nhàng khấu gó cửa, các vị thím cùng tẩu tử nhóm, bác sĩ nói ta mẹ yêu cầu tính dưỡng, chờ nàng khôi phục lại thỉnh các vị về đến nhà tới lời nói việc nhà. Biến tướng lệnh đuổi khách làm người tới nhất thời có chút thẹn quá thành giận bất quá nhìn đến Chu Vân Hoa mặt mày mệt mỏi các nàng vẫn là có chút ngượng ngủ sau đó xôi nổi cáo biệt rời đi. Lâm Tú Lệ đã không đối Chu Vân Hoa tính tình ôm có hy vọng, cho nên cũng lời đến lại nói giáo, chỉ là ôn thanh nói, mẹ, ngươi ngủ tiếp một hồi can đón hảo ta kêu ngươi. Chu Vân Hoa biết chính mình bệnh cũ lại tái phát, rõ ràng nên chính mình đuổi người, kết quả vẫn là làm tú lệ tới làm cái tên xấu xa này, nàng có chút ngượng ngùng nhìn Lâm Tú Lệ liếc mắt một cái, "Tú Lệ, kỳ thật ngươi vừa rồi nếu là không tiến bảo, ta cũng chuẩn bị đuổi người tới." Lâm Tú Lệ biểu tình bất biến, gật gật đầu, "Ừm, có thể dung cảm cự tuyệt người khác cũng là tốt, mẹ ngươi nghỉ ngơi sẽ." Chu Vân Hoa gọi lại nàng đem vừa rồi những người đó nói cho nàng gần nhất nhà họ Lâm phát sinh sự nói ra, Cuối cùng không khỏi cảm thẳng nói, ngươi nãi thật là cái tâm tàn nhẫn nột, thế nhưng muốn cho người tam thúc cùng tam thẩm ly hôn. Đại khái đều là tức phụ, cho nên Chu Vân Hoa này sẽ có loại thỏ tử hồ bi cảm giác. Lâm Tú Lệ cong cong khỏe môi, sẽ không ly. Ngày thường tuy rằng sở hữu chuyện xấu đều là Chu Xuân Hoa làm, nhưng nếu là không có Lâm Ái Dân cho phép thậm chí duy trì nàng một người sao có thể như vậy có nắm chắc, này hai vợ chồng bất quá đều là cá mẹ một lứa thôi. Mấy cái tới bắt quái thím cùng tẩu tử nhóm từ lâm Tú lệ nhà bọn họ ra tới đều không khỏi cảm thắn nói, không nghĩ tới chú vân hoa kia túng bao tính tình còn có thể dưỡng ra lợi hại như vậy nữ nhi tới. Bên cạnh có người nói tiếp nói, như vậy lợi hại người cũng không dám muốn nàng làm tức phụ. Những người khác cười nhạo một tiếng, nói nhân ra xem thượng Ngươi nhi tử dường như, nhân ra hiện tại chính là công nhân, còn sẽ gửi bài, chính là nói cái trong thành cũng không quá, cũng không trách luôn luôn tính tình mềm chú vân hoa đều nhịn không được động thủ. Nếu ai lấy nhị hôn như vậy tới ghê tẩm nữ nhi của ta, ta trực tiếp lấy dương xoa đem nàng xoa đi ra ngoài. Cố Minh chắc từ vườn trái cây nghe được chung quanh người nghị luận mới biết được lâm tú lệ bọn họ đã trở lại. Hắn liền biết nàng chưa bao giờ sẽ làm chính mình có hại, sợ chính mình cùng nàng đi thân cận quá sẽ khiến cho những người này phê bình, cho nên hắn tính toán buổi tối lại qua đi nhìn xem. Nguyên bản xảo gà bay chó sủa nhà họ lâm ở nghe được nhị phòng toàn gia đều trở về tin tức không hẹn mà cùng đều ngừng lại. Lâm Tú Lệ đều đem Lâm Tiểu Lan chỉnh đi ngồi tủ đối bọn họ khẳng định cũng sẽ không nhân từ nương tay. Mọi người đều là ở nông thôn đãi cả đời người, đối cục công an những cái đó địa phương có thiên nhiên kính sợ, lần trước từ cục công an trở về Trương Vĩnh Phương chân mềm vài thiên đô. Chu Xuân Hoa hướng Lâm Ái Dân bên này nhích lại gần, nhỏ giọng nói thầm nói, ngươi nói Tú Lệ kia nha đầu sẽ làm điểm cái gì. Lâm Ái Dân có chút bực bội, ai biết được, các ngươi như thế nào liền không chướng chi nhớ, nào thứ ở nàng trong tay thảo quá hảo. Như thế nào còn hướng nhân thân thượng đâm, cho người ta tìm nhị hôn sự đều có thể làm được. Lâm ái dân phía trước là thật sự không biết việc này, nếu là đã biết tuyệt đối sẽ ngăn cản. Đảo không phải hắn thiện tâm, mà là biết bọn họ khẳng định tính kế không được lâm Tú lệ, đến lúc đó chỉ sợ còn sẽ chọc một thân tao. Chu Xuân Hoa chừng hắn một cái, ta đây là vì ai, còn không phải tưởng cấp trong nhà nhiều tích cóp điểm tiền, này lao đại lao nhị đều có nhà mới, liền chúng ta không có, ta nhưng không nghĩ bị bọn họ so đi xuống. được rồi Hiện tại là nói này đó thời điểm sau, Dọn dẹp một chút đi nhị ca ra một chuyến đi, tỏ vẻ đây đều là Lâm Tiểu Lan một người chủ ý, các ngươi phía trước cũng hoàn toàn không can kích. Dù sao bọn họ đối ngoại lý do thoái thác đều là như thế này, đến nỗi tin hay không chính là bọn họ sự. Nghe được Lâm Ái Dân mang theo Chu Xuân Hoa đi cấp Lâm Tú lệ xin lỗi giải thích trực tiếp bị Lâm Ái đảng dùng cây chổi đuổi ra tới tin tức Lâm Tú quên nhịn không được cười to hai tiếng, nhị thúc làm sinh đẻ a. Tạ Viễn chí Khỏe môi cũng vẫn luôn mang theo nhàn nhạt ý cười. Này con thỏ bức nóng này còn muốn cắn người, bọn họ còn không phải là xem nhị thúc thành thật mới dám như vậy không biết xấu hổ đi xin lỗi chôn tránh trách nhậm sao, bọn họ khẳng định đánh chết cũng không thể tưởng được thế nhưng sẽ bị luôn luôn thành thật nhị thúc cấp đuổi ra tới. Lâm Tú quên toàn bộ hướng phía sau ngưỡng ngưỡng, thay đổi cái thoải mái tư thế mới tiếp tục mở miệng nói, cái này trong đội phòng trừng lại muốn náo nhiệt một thời gian, phòng trừng bọn họ không chừng còn muốn đi ghê tẩm ta ba, ta ba cũng thật khó. Gần nhất công xã chủ nhiệm không phải thực xem trọng ba sao, nói không chừng có cơ hội làm ba tiến công xã, đến lúc đó cũng coi như là có thể thoát khỏi bọn họ. Tạ viên trí nhớ rõ đời trước hắn trở về thời điểm lâm ái quốc một nhà đã dọn đến công xã bên kia đi. Lâm Tú quên nghe vậy không khỏi ánh mắt sáng lên, như thế cái ý kiến hay. Chủ yếu là nàng sợ lâm Tú Mỹ kia điên khủng tính cách lại làm ra cái gì cực đoan sự tới, lâm Tú lệ nhưng thật ra có nữ chủ quan hoàng người, khẳng định sẽ không làm nàng thực hiện được. Nhưng hắn ba chính là bình thường người qua đường giáp, ấn bọn họ loại này động bất động liền đi tìm Lâm Hái Quốc tần suất, nàng thật sợ có thiên hắn sẽ bị Lâm Tú Mỹ liên lụy phá hôi điệu. Ba chính mình trong lòng khẳng định cũng có chủ ý, ngươi liền không cần nhọc lòng, trước đem thương dưỡng hảo đi. Mỗi ngày nghẹn ở nhà, trên mặt nàng tươi cười đều thiếu không ít. Nói lên chân thương, Lâm Tú quên trong lúc nhất thời có chút rầu dĩ, bởi vì này thường, nàng bỏ lỡ nhiều ít tiền tuyến ăn dưa cơ hội. Liên ở Lâm Tú quên âm thầm hao tổn tinh thần thời điểm, Viễn môn truyền miệng tới một trận tiếng đập cửa, theo sau là một đạo xa lạ giọng nữ, tạ viễn trí ở nhà sao. chương 69 Lâm Tú Quyên nhìn mắt đứng ở cửa nữ nhân, nàng cũng không nhận thức, nguyên chủ trong trí nhớ tựa hồ cũng không có người này, nàng chính phỏng đoan có phải hay không tạ viễn trí nợ đào hoa thời điểm tạ viễn trí đã đứng dậy đón đi lên, tẩu tử hôm nay lại đây là có việc. Nói xong nhìn thoáng qua Lâm Tú Quyên, tựa hồ biết nàng trong lòng suy nghĩ, cười cùng nàng giới thiệu nói, Tú Quyên còn không quen biết tẩu tử đi Tùng Bách bọn họ kết hôn ở trong thành, người lúc ấy phòng trừng không đi, đây là Tùng Bách ra tàu tử. Nguyên lai là xưởng chế biến thịt cái kia Tùng Bách tức phụ, bất quá nàng tới nơi này làm gì, thực mộ Lâm Tú Quyên liền nhớ tới trước hai ngày tạo viễn trí cho bọn hắn đưa tương, tức khắc ánh mắt sáng ngời, đây là sinh ý tới. Kim Yến nhìn thoáng qua Lâm Tú Quyên đôi mắt nhỏ, cảm thấy có chút đáng yêu, liền chủ động mở miệng nói, Tú Quyên mội tử nếu là không chê, kêu ta một tiếng Yến tử tỷ cũng là sử dụng. Lâm Tú Quyên xem nàng phản phất quanh thân đều mạo hơi thở, vội và ngọt ngào kêu lên, Yến tử tỷ tới bên này ngồi, ngươi là từ trong thành lại đây đi. Kim Yến cũng không rong dài, nói thẳng minh chính mình ý đồ đến, các ngươi lần trước đưa tới tương Tùng Bách đưa tới nhà ăn những người đó nhưng thích, sôi nổi hướng Tùng Bách hỏi thăm là ở nơi nào làm cho, hy vọng có thể giúp bọn hắn lộng một ít tới, đưa tiền hoặc là các loại phiếu bọn họ đều vui, ta tiểu gì nhà máy phân hóa học bên kia cũng là, mọi người đều ở hỏi thăm này tương là nơi nào mua Cho nên ta hôm nay tới chính là hỏi các ngươi trong tay rốt cuộc có bao nhiêu tương, ta toàn muốn. Kim Yến nhìn vẻ mặt ôn hòa nhà bên đại tỷ bộ ráng, trong lòng cũng có chính mình bản tính nhỏ, xem này tương mọi người đều thích, mỗi bình tương bọn họ chính là kiếm cái một mau tiền thêm lên cũng không phải cái số lượng nhỏ, không chừng thêm lên đều mau đổi kịp Tùng bách một tháng tiền lương, nàng ở trong thành không công tác, trong nhà còn có hai đứa nhỏ. Mỗi tháng liền dựa tung bách tiền lương sống qua, quá đến thập phần tung quẫn. Lần này tạo Viễn trí đưa lại đây tương làm nàng thấy được hy vọng. Cho nên nàng hôm nay mới có thể chạy này một chuyến, hy vọng có thể đem bọn họ trong tay tương bắt lấy kiếm ít tiền trợ cấp gia dụ. Lâm Tú Quyên đầu tiên là sửng sốt, theo sau thực mau liền hiểu được nàng ý tứ, so với làm cho bọn họ giới thiệu khách nguyên, kỳ thật Lâm Tú Quyên càng vừa ý loại này phương thức hợp tác, rốt cuộc liên lụy đến tiền tài quan hệ, vẫn là ích lợi quan hệ tương đối đáng tin cậy, từ xưa đến nay, nhiều ít huynh đệ tỷ muội bởi vì tiền tài trở mặt. Thực hướng chi bọn họ còn chỉ là cùng thôn chi nghị, cho nên như vậy cung hóa phương thức tốt nhất. Tạ viên trí thực mau phản ứng lại đây, dọn ghế đặt ở Lâm tú quên bên cạnh, tẩu tử, bên này ngồi, tương sự đều là tú quên ở phụ trách, ta chính là cái chạy chân, hai người các ngươi từ từ nói chuyện. Kim Yến cái này ý tưởng cũng là cùng chính mình nam nhân thương lượng rất nhiều lần, không nghĩ tới tạ viên trí càng là tiêu xái trực tiếp làm lâm tú quên chính mình làm chủ, theo sau nghĩ đến phía trước sự, trong lòng cũng bình thường trở lại. Lâm Tú Quyên cũng không hàng hồ, nói thẳng nói, chúng ta có thể đem tương trực tiếp đảo cho các người, đến nỗi các ngươi nguyện ý thêm nhiều ít đó chính là các ngươi sự, bất quá người từ chúng ta nơi này lấy tương chỉ có thể bán cho xưởng chế biến thịt cùng nhà máy phân hóa học người, xưởng thực phẩm, xưởng sắt thép bên kia viên trí cũng tặng mấy vại qua đi, tổng không thể làm nhân ra bạch hỗ trợ đi. Kim Yến Minh Bạch Lâm Tú Quyên ý tứ, hơn nữa nàng hiện tại chỉ là muốn kiếm mấy cái tiền trợ cấp gia dụng, còn không có như vậy đại gia tâm. Nói nữa xưởng thực phẩm cùng xưởng sắt thép khoảng cách cũng xa, nguy hiểm cũng không nhỏ. Vì thế nàng chiều lâm tú quên gật gật đầu, cái này đương nhiên, nhà ta còn có hai đứa nhỏ, cũng không tinh lực chiều sưởng sắt thép xưởng thực phẩm chạy. Trước hai ngày viện trí cho người đưa lại đây tương là tố tương, về sau còn có hơn, bên trong sẽ thêm thịt heo viên, thịt gà, đến nôi tố tương chủng loại liền càng nhiều. Chúng ta đảo cho các người giá cả tố tương một khối một lọ, hơn tương một khối tam một lọ. Đến nỗi Yến tử tỷ các ngươi bán cái gì giá cả liền xem các ngươi chính mình Nếu là hợp tác, đương nhiên là trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn Như vậy quý sao? Kim Yến ngày thường thói quen tính toán tỉ mỉ Này sẽ nghe thế ở nông thôn không đáng giá tiền tương đến trong thành thế Nhưng đều phải một khối nhiều một lọ, không khỏi kinh hô một tiếng Yến tử tỷ có hay không hưởng qua này tương Nếu hưởng qua nói hẳn là biết tan này tương cùng những người khác hương vị hoàn toàn không giống nhau Ngươi có thể trở về hỏi một chút những cái đó muốn người có thể hay không thừa nhận cái này ra cả, cuối cùng lại làm quyết định. Lâm Tú Quyên Như cũ một bình tĩnh. Vậy các ngươi có thể hay không chờ ta một ngày, ta trở về hỏi một chút bọn họ, thuận tiện lại cùng Tùng Bách thương lượng một chút. Kim Yến sợ chính mình chân trước đi rồi bọn họ sau lưng liền đem tương đảo cho người khác, nàng nhưng thật ra tưởng cắn răng một cái liền đáp ứng xuống dưới, chính là nghĩ đến mỗi tháng thật vất vả tích cóp xuống dưới tiền lại bắt đầu do dự. Đương nhiên không thành vấn đề. Chúng ta chờ ngươi hồi đáp. Lâm Tú Quyên cũng không ngoài ý muốn, rất nhiều người vừa mới bắt đầu nghe được tương giá cả đều sẽ do dự, nhưng giống nhau người thành phố trong nhà đều là vợ chồng công nhân viên, cũng không phải thực để ý này một khối hai khối tiền. Kim Yến nhẹ nhàng thở ra, vẻ mặt cảm kích nhìn về phía Lâm Tú Quyên, ta đây này liền đi về trước, ngày mai lại đến nói cho các ngươi. Chờ đến Kim Yến rời đi sau, Lâm Tú Quyên chiều bên kia tạ viện trí nhìn thoan qua, theo sau có chút lười biến hỏi, ngươi cảm thấy ta biện pháp này thế nào? Tạ viên trí nhớ tới đời sau các loại gia nhập đại lý hình thức, theo sau chiều Lâm Tú quên so cái ngón tay cái, thức hảo, Tú quên ngươi thật thông minh, này, dạng gần nhất, cũng không cần lo lắng thiếu nhân tình vấn đề, hơn nữa hợp tác quan hệ mới có thể lâu dài, thứ hai, về sau chúng ta vào thành sau liền cảng phương tiện bọn họ có thể trực tiếp tới trong nhà tới, cũng không cần chúng ta đưa đi. Lâm Tú quên có chút buồn cười, người này còn không quên cường điệu vào thành về sau, đây là sợ chính mình hối hận sao. Qua hồi lâu cũng chưa nghe được lầm tú quên trả lời, tạ viễn trí nhịn không được ngẩn đầu xem nàng, ngươi cảm thấy đâu. Còn hành đi, này cùng trước kia đảo cấp Lý Phương Kiệt cũng không có gì khác biệt, đến lúc đó còn phải nhắc nhở nàng một câu, tiểu tâm nhà máy có chút bệnh đau mắt, nếu như bị cử báo liền không hảo. Ngươi thượng 100, đủ mọi màu sắc, nơi nào đều có không thể gặp người khác người tốt, cho nên có một số việc đến trước tiên phòng bị mới là Vẫn là ngươi suy xét chu toàn. Tạ viễn trí ngữ khí thường thường nói khén nói. Lâm Tú Quyên không khỏi nghiến răng, này có lệ khẩu khí, tạ viễn trí ngươi xác định không phải ở châm trọc ta. Ta này không phải ở khen ngươi sao. Tạ viễn trí cảm thấy hoa nguồn cực kỳ, chính mình rõ ràng thật sự khích lệ nàng mới là.